chương một trăm bốn mươi ba giải trừ huyền trú hai chương một trăm bốn mươi ba giải trừ huyền c h ú hai tiền bối trương dụ thanh em bình ổn lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng ngài lựa chọn định cái này xích long trên thân dựng dục thiên địa linh vận u ả n h i ê n uy lực phi phạm nếu không phải bằng vào cái này tẫn diệt long đồng xuất kỳ bất ý một lần hành động d i ệ t sát kia trúc dung phu nhân tiền bối hôm nay chỉ sợ cũng thật không gặp được b ắ n bối nói hắn thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái nặng nề g h m ề n tẫn xa mâu phát ra trầm t h ấ p tiếng xe gió mùi thương mơ hồ chỉ hướng lưu đạo nhân dù chưa công kích nhưng này bộ sa trường hung binh đặc l ư u sát khí cùng long đồng nhìn chăm chú kết hợp hình thành một c ố cường đại cảm giác các bách lưu đạo nhân thẳng đến lúc này trong mắt mới chính thức toát ra khó mà che giấu vẻ kinh ngạc t r ú c dung phu nhân đây chính là thực sự t ử phụ cảnh b ô tu nhục thân cường hành chiến lược dũng mãnh cho dù lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không nhất định g i ế t tiểu từ này thế mà có thể đem sát hại nhưng là liền t r ú c dung phu nhân coi như tính mệnh tùy thân thần binh huyền t ậ n xa mâu đều rơi vào trong tay hắn việc này chỉ sợ tám chín phần mười tia cái gọi là tẫn diệt long đồng lại có như thế vi lực lưu đạo nhân trong lòng kinh nghi không chừng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trương dụ cặp tia thiêu đốt mắt đỏ c ả m thụ được cẩn chứa trong đó kinh khủng h ỏ a linh đạo ẩn cùng long uy h á n tâm tư thay đổi thật nhanh cân nhắc lợi hại tiểu tử này trên thân bí mật quá nhiều áp chủ bài tầm t ầ n g lớp lớp bây giờ thực lực đại trướng càng l à t ạ i thứ ba cánh tay xoáy như thật muốn mệt mặt chính mình cho dù có thể bằng vào cảnh giới áp chế cùng một chút tẩn g i ấ u thủ đoạn thủ thắng nhưng cũng khó đảm bảo đối phương không có đồng quy vô tận phương pháp làm một cái đã đến bên miệng tận diệt long đồng liều cái lưỡng bại câu thường thậm chí khả năng gà b cái này t ấ n diệt long đồng thuộc tính cùng hắn hoàn mỹ phù hợp chính là có thể n ộ nhưng không thể cầu cực phẩm linh vật bỏ lỡ lần này không biết năm nào tháng nào khả năng gặp lại thích hợp ý niệm tới đây lưu đạo nhân trên mặt băng xương trong nháy mắt t ă n giã ngược lại lộ ra một kia nhìn như ấm áp nụ cười ha ha không nghĩ tới ngươi lại vẫn tao n ộ như thế hiểm cảnh như thế lao phu cân nhắc không chu toàn để cho ngươi chịu khổ chưng ơ dụ thấy đối phương thái độ mềm hóa trong lòng lập tức vung lòng biết nguy cơ đã qua hắn lập tức thuận thế mà xuống giọng thành cần nói tiền bối đối ta trợ giúp rất nhiều vất luận là quý thủy l o n g châu vẫn là tiên thiên h ỏ a liên đều là ở tiền bối chỉ dẫn phía dưới có thể đắc thủ là tiền bối làm việc bước lên chút phong hiểm cũng là chuyện đương nhiên muốn tới làm ngày trước bối một mình lưu lại ngăn cản kia nổi giận huyết khô lao tổ mới thật sự là cựu tử nhất sinh vạn bối điểm này phong hiểm thực sự không tính là gì nghe được trương dụ đề cập huyết khô lao tổ lưu đạo nhân trên mặt cũng không nhị n được lướt qua một tia lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ mà sợ người lao quái kia v ậ t truy sát hắn d ò n dã mấy năm bằng vào tử phủ bát phẩm thâm hậu tu vi cùng trôi này q u dị cự phủ ba phen mới bận đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh đều nhờ vào trong tay chu thiên pháp bảo h u y ề n diệu mới nhiều lần hiểm tử h o à n sinh cuối cùng nếu không phải tìm được cơ hội cưỡng ép xâm nhập cái này thứ ba cánh tay xoáy chỉ sợ đến nay còn khó có thể thoát khỏi Tốt, lời khen tặng liền không cần nhiều lời lưu đạo nhân k h o á t q u á t tay nghiêm s ắ c mặt lão phu hiện tại liền thay ngươi giải trừ huyền linh chú ngươi đem t i n tẫn diệt long đồng giao cho lão phu tiểu tử ngươi thực lực bây giờ bất phảm tại cái này thứ ba cánh tay xoáy lão phu cũng chưa chắc có thể tùy tiện năm ngươi nhưng ngươi cần biết ngươi ta cùng tu luyện thái thượng hóa long thiên môn này cấm thuận lão phu cô ra quả nhân một cái không có dính rắng gì cùng lắm thì chạy trốn đến tận đầu tận đâu không sợ long tộc trả thù có thể phía sau ngươi còn có trường lăng t i ê n môn như còn muốn bình yên trở về tô n g môn tốt nhất không cần n u ố t lời một câu cuối cùng cảnh cáo ý vị vẫn như cũng đầm đầm c h n g d ụ thần sắc nghiêm lại c h ắ p tay nói tiền bối yên tâm vạn bối tuyệt không phải nói không giữ lời người lưu đạo nhân nhẹ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa hai tay của hắn nâng lên mười ngón như là xuyên hoa hồ điệp giống như múa kết xuất một cái phức tạp huyền ảo ấ quyết lập tức một cố ẩn chứa ngũ hành sinh diệt ý cảnh huyền diệu chấn động từ hắn thể nội phát ra hắn chập ngón tay như kiếm cách không hướng phía trương dụ khí hải vị trí nhẹ nhàng điểm một cái ông trương dụ chỉ cảm thấy khí hải chỗ sâu đột nhiên chậm nhẹ cái k i a đạo giống như rắn độc chiếm cứ mấy năm nhường hắn ă n ngủ không yên huyền linh chú ứng thanh mãn át hóa thành một cỗ tinh thuần lại vô chủ dị chủng linh khí hắn tâm niệm khẽ nhúc đ í c h thể nội m ậ u thổ linh lực nhẹ nhàng rung động liền đem cỗ này linh khí hoàn toàn bách ra ngoài thân thể tiêu tán ở không trung một cỗ khó nói lên lời nhẹ nhõm cảm giác nước vào khắp bản thân dường như thao xuống gánh nặng ngàn cân mấy năm c ô n xiềng hôm nay rốt cục giải trừ trương dụ thở phào một、hơi. nhìn về phía lưu đạo nhân ánh mắt phức tạp hắn không dám m g ớ t lời cái này lưu đạo nhân từng là tử từ phủ cựu phẩm đại năng có trời mới biết còn có bao nhiêu hẩn dấu thủ đoạn có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay là kết quả tốt nhất bàn tay hắn k h ẽ đ ả o viên kia xích kim lưu chuyển tàn ra nóng rực cùng khí tức hủy diệt t ấ n diệt long đồng xuất hiện tại lòng bàn tay hắn lấy linh lực nắm nâng chậm rãi đưa đến lưu đạo nhân trước mặt lưu đạo nhân đưa tay tiếp nhận long đồng đầu ngón tay chạm đến kia ôn nhuận nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng tinh thế lúc cho dốt cuộc khống chế không nổi lộ ra vui mừng như điên cùng v ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào long đồng phản phất tại nhìn một cái hiếm thấy c ô i bảo trương dụ thấy lưu đạo nhân cầm tới long đồng sau cũng không lập tức rời đi ý tứ nhịn không được hỏi g i tiền bối không có ý định rời đi tuy khư sao lưu đạo nhân ngầm đầu c ư ờ i như không cười nhìn hắn một cái thế nào cái này muốn đ u ổ i lao phu đi trương dụ trầm mặc xem như ngầm thừa nhận lưu đạo nhân h ừ một tiếng nói nơi đây hỏa linh r ồ i dào hoàn cảnh bí ẩn chính là luyện hóa vật này tuyệt hảo chỗ lao phu liền ở đây bế quan đem cái này tất diệt long đồng hoàn toàn luyện hóa nói xong cũng không đợi trương dụ gắt lại liền phối hợp tại bên cạnh hồ tìm một nơi phất tay bố trí xuống mấy tầng cường đại ẩ nấp n cùng phòng hộ kết giới khoanh chân ngồi xuống trực tiếp bắt đầu bế quan chư ơ n g dụ nhìn xem một màn này có chút lắc đầu bất đắc dĩ nhưng nghĩ lại lưu đạo nhân lưu ở nơi đây bế quan cũng là biến tướng nói rõ trong ngắn hạn không sẽ cùng hắn là địch hơn nữa cái này dung hỏa tâm ngục sát thực bí ở n an toàn chính là chờ đợi h ỏ a liền khôi phục tiếp theo luyện hóa đúc thành đệ nhị linh căn lý tưởng nơi trốn cũng được liền ở chỗ này hoàn thành cuối cùng này bế quan a chư dụ không nghĩ nhiều nữa cũng tại ven hồ tìm một chỗ vị trí một lần nữa bố trí phòng hộ cấm chế hai người một đông một tây cách kia phiến xích hồng hồ nước không có can thiệp lẫn nhau diễn phần mình đắm chìm trong chính mình tu hành bên trong đề cử chuyến h ó t tu luyện cấp 9.999, lão tổ mới cấp một trăm hoàn thành một con chó hắn u ôi lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới một ao cá chép hắn u ôi thế mà toàn bộ đều vượt long môn hóa thân cựu thiên thương long một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được tùy ý điểm hóa b à i câu vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng chương một trăm bốn mươi bốn l ử a thổ lúc cung một chương một trăm bốn mươi bốn lựa thổ lúc cung một bốn tháng thời gian tại yên tĩm tu bên trong lạc yên trôi qua dung h ò a tâm ngục trung ương k i a phiến xích hồng sắc hồ nước hôm nay lộ ra phá lệ khác biệt giữa hồ chỗ k i a đoá ngâm trong đó niết bàn hòa liên không còn chỉ là bị động thu nạp hỏa linh chi k h í mà là toàn thân toát ra ôn nhuận xích kim ánh sáng màu h ò a nguyên bản hơi có vẻ hệ bài cánh hoa giờ phút này đã hoàn toàn r á n g h ứ n ra mỗi một phiến đều s u n g mạ nóng ánh như là thượng đẳng nhất hồng ngọc điêu khắc thành trên đó thiên nhiên tạo ra huyền ảo đạo văn có thể thấy rõ ràng phảng phất có xích kim sắc lưu hỏa ở trong đó chậm rãi du động chính giữa đài sen tia một đám nguyên bản dập tắt hòa diễm giờ phút này đã một lần nữa dấy mà là một m đoá tinh khiết ấm áp ẩn chứa vô hạn sinh cơ cùng niết bàn chân ý xích kim ngọn lửa l ặ n g lặng chập trờn tản ra làm lòng người say đạo vợ làm đoá hòa liên dường như theo một trận dài rằng giặc trong ngủ mê hoàn toàn thất tình tỏa ra bàng bạc sinh cơ cùng linh tính t r u n g quanh nước hồ bởi vì nó mà s ô i trào tinh thần u hỏa linh chi khí như là chiều thánh giống như hội tụ ở trên mặt hồ tạo thành từng vòng từng vòng hoa mỹ màu đỏ bờ sáng c h ư n dụ đứng tại bên hồ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem cái này hoàn toàn khôi phục niết bàn hòa liên trên mặt rốt cục lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho hắn đưa tay l Hỏa hóa Liên theo à n h một đ lưu ngây nhẹ nhàng rơi vào hắn lỏng bàn rơi vào t thơ y thiếu niên đạp vào con đường ưu tiên cũng có hơn hai mươi năm xâm nhập cái này nguy cơ tứ phía quy khư tuyệt địa cũng nhanh tròn một mươi năm trải qua vô số gian nguy nhiều lần du t ẩ u cùng bên bờ sinh tử bây giờ cuối cùng đã tới dùng cái này n i t bàn hỏa liên đúc thành đệ nhị linh căn chính thức bước vào tu tiên đại cảnh giới thứ hai luyện khí hóa thần c h i đàn cùng cảnh thời khắc mấu chốt ánh mắt của hắn chuyển hướng lưu đạo nhân bế quan phương hướng một khu vực như vậy vẫn như c ũ bị cường đại kết giới bao phủ không hề có động t í n h gì chưng dụ giờ phút này tâm ý đã quyết không lại chờ chờ hắn hít sâu m ộ t hơi trong tay phát quyết biến ảo trôi này nặng nề h u y n tân xà mâu xuất hiện nơi tay đi hắn k h á quát một tiếng đem h u y n tân xà mâu ra sức ném ra xà mâu hóa thành một tia ô quang tinh chuẩn cắm vào hồ nước biên giới nơi nào đó tiết điểm ngay sau đó hai tay của hắn liên đạn từng đạo ẩn chứa hắn tự thân linh lực cùng đối với chỗ này trận pháp lĩnh nộ cấm chế bị đánh nhập hồ nước bốn phía cùng xà mâu phía trên lập tức lấy huyền tẫn xà mâu làm h ạ c tâm dẫn động trong hồ nước bàng bạc hỏa linh chi khí kết hợp với sở kinh lan quán sót lại đại trận bộ phận c ă n cơ một t ầ n g dày đặc cứng cỏi chạy xuôi xích hồng cùng đen nhánh nhị sắc linh quan phòng ngự kết giới cấp tốc dâng lên đem toàn bộ hồ nước khu vực bao phủ ở bên trong đây là t r ư ơ n g dụ mấy năm này lĩnh hội nơi đây trận pháp kết hợp tự thân linh vật đặc tính suy nghĩ ra phòng ngự thủ đoạn mượn n h ớ nơi đây địa thế cùng trận pháp căn cơ hắn có lòng tin cho dù lưu đạo nhân bỗng nhiên xuất quan mong muốn cưỡng ép đánh vỡ này kết giới cũng không phải chuyện dễ bố trí tốt tất cả t r ư ơ n g dụ lại không nỗi lo về sau hắn bước ra một bước thân hình chậm dai chìm vào kia nóng bỏng lại đối với hắn đã mất tổn thương xích hồng hồ bạc trung ương khoanh chân ngồi xuống tập trung ý chí ý thủ đan điền sau một khắc hắn ký hải chỗ sâu gốc kiệt á n h chịu lấy hắn đạo cơ mậu kỷ thổ liên bị chậm rãi dẫn xuất hiện hóa tại b một đoá ngưng thực nặng nề g h tản ra tinh thuần mẫu thổ đạo vận màu vàng hoa sen hư ảnh đem hắn quanh thân bao k h ỏ a cánh hoa tầng tầng lớp lớp dường như có thể gánh chịu v ặ n vận tản mát ra làm người an tâm khí tức c h â m ổn lập tức chiếc rụ cầm trong tay kêu đoá đã khôi phục trạng thái toàn thịnh m i ế t b à n hỏa liên nâng lên đặt trước người hắn nín hơi ngưng thần toàn lực vận chuyển tiên tiên âm dương ngũ hành chân giải bên trong liên quan tới đúc thành đệ nhị linh căn huyền diệu phát môn theo công pháp tôi động biết bản hỏa liên dường như bị tỉnh lại sen thân có chút động, tinh thuần đến thực điểm trí dương trí cương bính hỏa linh khí như là nhận hấp dẫn về tổ bắt đầu một kia tường sợi tháo rời ra hóa thành ấm áp màu đỏ lưu quang theo kinh mạch t h ư ớ n g chạy toàn thân cuối cùng tụ hợp vào khí hải cùng lúc đó bao khỏa kia lấy trương dụ mậu kỷ thổ liên hư ảnh tại cảm nhận được cái này đồng nguyên mà ra nhưng lại thuộc tính tương sinh hỏa linh chi khí rót vào sau chẳng những không có sinh ra mảy may m ạ i xích ngược lại như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm ánh sáng màu vàng càng thêm ôn nhuận sáng tỏ thổ linh đạo vẫn cũng biến thành càng thêm hòa bát nặng nề thổ có thể nhóm lửa lửa cũng có thể đóng thổ hai người ở giữa tạo thành một loại cực kỳ hài hòa cộng minh cùng xúc tiến trương dụ cẩn th khống chế niết b à n hỏa liên linh khí hấp thu tốc độ may mắn sở kinh lan ngọc tiên bên trong ghi chép không sai cái này hai đoá hoa sen s á c thực hệ đ ồ nguyên quá trình dung hợp thuận lợi đến kỳ lạ cũng không gây nên mậu kỳ thổ liên bất kỳ phản v ệ duy nhất khiêu chiến ở chỗ cái này niết b à n hỏa liên phẩm dai cao đến ngũ phẩm thậm chí mơ hồ đụng chạm đến lục phẩm b i ê n giới trong đó ẩn chứa linh khí tổng lượng cùng phẩm chất v ừ a xa khỏi tu sĩ tầm thường đúc thành đệ nhị linh cắt lúc có khả năng tiếp nhận tứ phẩm cực hạn bàng bạc hỏa diếm linh khí tràn vào thể nội như là một đầu lao nhanh sông nham thạch nóng rực mà cô long mãng chi thể lạc liên kích phát dưới da thịt l à m thanh long v ẻ i ẩn hiện thân thể mạnh mẽ lực lượng cùng cứng cõi kinh mạnh mạnh mẽ chịu đựng lấy c ố này linh khí x u n g kích hắn hết sức chăm chú lấy cường đại ý chí cùng tình chuẩn điều khiển dẫn đạo trấn an luyện hóa cố lực lượng này đem nó một chút xíu thuần phục in dấu lên thần hồn của mình nhẫn ký cùng mậu kỳ thổ liên thành lập được b ế n chắc không thể phá được liên hệ thời gian tại yên tĩnh mà khẩn trương trong tu luyện chậm rãi trôi qua một tháng hai tháng dòng g i sau ba tháng chưng dụ trước người kia đoá nguyên bản linh quang sáng trói niết bàn hòa liên cuối cùng một tia thực thể rốt cục hoàn toàn tiêu tán. hóa thành một đạo là tinh thần nhất thường ngực màu đỏ linh quang siêu một tiếng hoàn toàn không có b ả o trương dụ lồng ngực biến mất không thấy gì nữa sau một khắc d ị tượng nảy sinh tại thân thể của hắn hai bên trái phải h ư không bên trong hai đoá hoa sen hư ảnh đồng thời hiện hiện bên trái là kia đoá gánh chịu vật vật nặng nề trầm ổn mậu k ỳ thổ liên ánh sáng màu vàng lưu t r u y ề n tàn mát ra đại địa khí tức phía bên phải thì là kia đoá niết bàn trọng sinh thần t h á n h ấm áp niết bàn hỏa liên đọ kim quan hoa lập l ò n ả y lên sinh mệnh hòa diễm hai đoá hoa sen một thổ một hỏa hòa lẫn khí tức hòa hợp hài hòa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 lửa thổ đ ú c cung hai lửa thổ tương sinh huyền ảo đạo vợ một cách tự nhiên tại trương dụ quanh thân tràn ngập ra hình thành một cái hoàn mỹ mà vững chắc tuần hoàn đem trương dụ bảo vệ ở trung tâm tản mát ra một loại hòa hợp hài hòa mà ẩn chứa vô hạn sinh cơ khí thế bàn bạc trương dụ đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra trong mắt tràn đầy khó mà ước chế vui mừng như liên cùng kích động thành công rốt cuộc thành công đem m i ế t bàn hỏa liên l u y ệ n hóa đ ú c thành đệ nhị linh căn hắn cảm thụ được thể nội trước đó chỗ không có tràn đầy lực lượng cảm giác cùng khí hải bên trong kinh vị rõ ràng nhưng lại chặt chẽ liên hệ thổ lửa hai chủng khí trong lòng dâng lên một cỗ khổ tận cam lai chua xuất cùng hào hùng mười năm gần đây quy khư giấy ruộng mấy lần sinh tử khảo nghiệm tại thời khắc này tựa hồ cũng được đền đáp nhưng mà hắn rất nhanh liền cưỡng ép để xuống khói động tâm tư đúc thành đệ nhị linh căn vẹn vẹn bước vào đàn cung cảnh bước đầu tiên cũng là cơ sở nhất một bước kế tiếp mới thật sự là mấu chốt lợi dụng l ử a thổ tương sinh t r i lực khai phá đàn cung ngưng tụ thần hồn chính thức bước vào luyện khí hóa thần tri cảnh hắn lần nữa tập trung ý chí đem hiển hóa tại bên ngoài cơ thể hai đoá hoa sen hư ảnh chậm rãi thu hồi khí hải bên trong giờ phút này khí hải đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ n đất vốn là một mảnh trầm ngưng nặng nề g h thổ hoàng sắc linh khí hải dương theo nhất bàn hỏa liên hoàn toàn du nhập g n một khu vực lớn bị nhiễm lên sáng tỏ màu đỏ thắm hỏa liên ẩn chứa b à n g bạc bính hỏa linh khí cùng mẫu thổ linh khí không còn cô lập mà là bắt đầu tự động giao hỏa tuần hoàn hỏa linh chi khí s ở i ấm thổ linh khiến cho càng thêm sinh động giàu có sinh cơ thổ linh chi khí gánh chịu lấy hỏa linh khiến cho thiêu đốt đến càng thêm ổn định bền bỉ lựa thổ tương sinh như cùng ở tại khí hải trung điểm đốt một tòa vĩnh viễn không dập tắc h ồ n sinh ra một cỗ xa so với đ càng thêm tinh thuần phong phú hơn có sáng tạo tính toàn bộ lực lượng mới c ố lực lượng này tại khí hải bên trong khuấy động trào lên dường như tùy thời muốn phá thể mà ra c h ư ớ dù biết thời cơ đã tới h ã n ý niệm độ cao tập trung dẫn động c ố này tân sinh vô cùng cường đại l ử a thổ tương sinh linh khí như là khống chế lấy một đầu gào thét c ử lòng tự khí hải m á n h liệt mà ra linh khí hồng lưu dọc theo sớm đã đả thông kỳ kinh b ắ t mạnh thập nhị chính kinh cọ rửa qua quanh thân ba trăm sáu mươi chỗ khiếu huyện mỗi khi đi qua một chỗ đều mang đến một loại thay da đội thịt giống như tây lễ cuối cùng mang theo không có gì sánh kịp khí thế ngang nhiên phóng tới n g ự c chỗ kia từ nơi sâu xa không thể gặp không thể nghe thấy lại có thể rõ ràng cảm giác được huyền diệu chỗ đàn cung đàn cung mặc dù ở vào ngực khu vực lại không phải thực thể tạc khí mà là một chỗ khai thông thần hồn cùng tiên h điệu ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên huyền bí huyền diệu chỗ không thể gặp không thể nghe thấy chỉ có ý niệm cùng bàng bạc linh khí mới có thể c h ẳ n g đến mở ra đối với căn cơ nông cạn người khai phá đàn cung như là ngụ công rời núi cần hao phí vô số mài nước c ô phu thậm chí cuối cùng cả đời cũng khó có thể chân chính đẩy ra cánh cửa kia nhưng mà đối trương dụ mà nói cái kia từ thập nhị thốn khí hải cùng hai đoá tiên thiên liên hoa đúc thành căn cơ có thể xưng từ xưa đến nay chưa hề có c ố này còn chứa l ử a thổ tương sinh chi lực linh khí h ư n g lưu vừa mới đến đàn cung bên ngoài kia trong cõi u minh tồn tại vô hình h ẳ n rào tựa như cùng dưới ánh mặt trời băng tuyết trong nháy mắt tăng giã mở rộng vê anh dường như khai thiên tích điệu một tiếng vang thật lớn tại sâu trong linh hồn nổ tung bàng bạc linh khí như là vỡ đê giang hạ mãnh liệt mà tràn vào kia p h i ế mới khai phá vô hạ rộng lớn tiên đ i ệ đàn cung bên trong cùng lúc đó tại trương dụ thân thể bên ngoài dị tượng lại xuất hiện một đoá hoàn toàn mới hoa sen hư ảnh từ hắn chỗ ngực chậm rãi hiện hiện bốc lên đoá này hoa sen không còn là đơn nhất màu vàng hoặc màu đỏ mà là bày biện ra một loại đỏ vàng giao hòa kỳ dị màu sắc cánh hoa dưới đấy là trầm ngưng màu vắng đất hướng lên thì dần dần quá độ là sáng tỏ xích hồng dường như đại địa dựng r ụ c h ỏ a diễm lại như hỏa diễm chiếu sáng đại đ ị a hình thái cũng dường như dung hợp mẫu k ỳ thổ liên nặng nghề cùng n h ế t bàn hỏa liên linh động biến càng thêm phức tạp huyền ảo cái này chính là trương dụ đàn cung hiền hóa tu sĩ đúc thành đàn cung hình thái thiên kỳ bách q á i cũng vô định thức thâm thần thông, luyện hóa linh thậm chí người gặp gỡ cùng lĩnh ngộ ảnh hưởng có thể là sắc bén hình kiếm có thể là cổ pháp đình lô có thể là sinh cơ bừng bừng tây cối cũng có thể là làm mở mịn vân khí mà chưng ơ dụ bởi vì thứ nhất đệ nhị linh căn đều là tiên thiên liên hoa đàn cung hiển hóa là hoa sen chi hình cũng là thuận lý thành t r ư ơ n g đoán này đỏ vàng giao nhau hoa sen đàn cung trôi nổi tại chương dụ quanh thân xoay c h ậ m chậm hút vào quanh mình thiên địa linh khí nhưng mà như nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện tia đỏ vàng nhị sắc dường như chỉ là linh khí chiếu rọi vờ sáng hoa sen bản thân tính chất lại lộ ra một loại nhàn nhạt, nhạt. như là chưa điêu k h ắ c đá xanh t ả m giác lộ ra có mấy phần mùm bội không đủ thông tấu trong suốt căn cứ tiên tiên âm dương ngũ hành chân giải thuật không giống với khí hải cảnh lấy kích thước b à n luận cao thấp đàn cung cảnh phẩm chất chỉ chia làm ba loại thanh thạch đàn cung bạch ngọc đàn cung lưu ly đàn cung n à y cũng không phải là chỉ đàn cung chân do những này chất liệu cấu thành mà là lấy hiển hóa sau cảm nhận cùng thông tấu độ đến ví von trong đó tại phẩm chất có câu nói là đá xanh bị long đong bạch ngọc hơi hạ lưu ly không một hạt bụi cái này mười hai cái chữ chính là đối ba loại đàn cung phẩm chất nhất hình tượng khái quát thanh thạch đàn cung phẩm chất thấp nhất như là ngoan thạch bị long đong tu sĩ thần hồn ở trong đó dường như cách một tầm thật d à y bụi bặm đi cảm nộ g tiên h địa đạo ẩn gian nan tối nghĩa tiến cảnh cực kỳ c h ậ m c h ạ n cuối cùng cả đời có thể tu luyện tới đàn cung ngũ phẩm đã là may mắn lại bởi vì bị long đong linh lực cùng cuối cùng ngưng tụ nguyên thần phẩm chất cũng biết khá thấp cơ h ồ đoạn tuyệt tấn thăng tử phủ cảnh hy vọng bạch ngọc đàn cung phẩm chất trung đẳng như là mỹ ngọc tuy có nhỏ bé thì bếp nhưng đã có thể tương đối rõ ràng cảm nộ đạo ẩn đối tu luyện ảnh hưởng đối lập có hạn linh lực cùng nguyên thần phẩm chất còn có thể tương lai có ước chừng khoảng ba ph lưu ly đ à n cung phẩm chất tối cao như là không tì vết lưu ly trong suốt thông thấu trong ngoài sáng thân hôn ở trong đó có thể cùng thiên địa linh khí hoàn mỹ g i á n bảo cảm nộ đạo vận không có chút nào trì trệ hiệu suất cực cao linh lực tinh thuần vô cùng nguyên thần bền bỉ linh động nắm giữ lưu ly đ à n cung người chỉ cần đến tiếp sau tìm được thích hợp thiên địa linh vật đặt chân t ử phủ cảnh sát suốt cao đến tám thành trở lên càng quan trọng hơn là tại trường lăng tiên môn cái loại này định tiêm đại phái bên trong phải chăng nắm giữ lưu ly đ à n cung là tiền bạc chân truyền đệ tử cứng nhắc tiêu chuẩn một trong không phải lưu ly đ à n cung người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 dung hỏa tâm ngục đỏ trên hồ trương dụ ngồi xếp bằng quanh thân linh khí như thủy triều p h u trào trước ngực kia đoá đỏ vàng dao hòa hoa sen đàn cung xoay c h ầ m c h ầ m tản mát ra làm người sợ hãi khí thế m ê n h ông đá xanh bị long đong bạch ngọc hơi hà lưu ly li không một hạt bụi cảm thụ được đàn cung sơ thành lúc kia nhàn nhạt đá xanh cảm nhận trương dụ n ế t miệng lên một vệ t đường cong nếu là lấy tu sĩ tầm thường tiêu chuẩn có thể ở trong vòng ba mươi năm đặt chân đàn cung cảnh đã là thiên tư chắc việt dù chỉ là kém nhất đá xanh phẩm chất cũng đủ để tại trong tông môn gây nên náo động nhưng trương dụ sao lại thỏa man mới đó thập nhị thốn khí hải từ xưa đến nay chưa hề có ngũ phẩm n h ế t b à n hỏa liên càng là đoạn thiên địa tạo hóa như rừng bước tại thanh thạch đ ặ n cung chẳng phải là phung phí của trời cô phụ cái này một thân kinh thế hai tục căn cơ cho ta tôi c h ư n dụ tâm nghiệm vừa động khí hải chốt sâu mậu kỷ thổ liên cùng n h ế t b à n hỏa liên đồng thời quan g hoa đại phóng mậu thổ linh khí t r ầ m ngưng nặng nề g h như đ ạ i điệu giống như gánh chịu bàn vật bính hỏa linh khí hừng hực mạnh mẽ dường như nắng gắt giống như chiếu dọi t ứ phương hai người tại tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải viền diệu phát môn dẫn đạo h ạ hình thành hoàn mỹ tương sinh tuần hoàn hỏa sinh thổ, thổ nạp lửa, tuần hoàn qua lại. sinh sôi không ngừng bàng bạc tinh thuần linh khí tự khí hải bánh liệt mà ra như giang hà chảy ngựa ngang nhiên xông vào tần sinh hoa sen đàn cung bên trong ông đàn cung phát ra từng tiếng càng bù bù tập kia nhàn nhạt đá xanh cảm nhận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thuế biến nguyên bản hơi có vẻ thô giáp m ô n g mội mặt ngoài tại lửa thổ xong thuộc tính linh khí lặp đi lặp lại cọ r ử a hạ dần dần biến ôn nhuận thông thấu nổi lên như ngọc con trạch bất quá thời gian đốt một nén hương hoa sen đàn cung đã theo đá xanh phẩm chất tấn thăng làm bạch ngọc phẩm chất bạch ngọc đàn cung đã là trung đẳng phẩm ch cũng đủ để trở thành nội môn đệ tử bên trong người nổi bật tương lai có ba thành tỷ lệ vấn đỉnh tự phủ nếu là lan truyền ra ngoài đủ để cho vua số tu sĩ cực kỳ hâm mộ không thôi nhưng mà chưng ơ dụ nhìn xem đ ó a này bạch ngọc không tì vết hoa sen đặc cung trong mắt lại không nửa phần vui mừng ngược lại hiện lên một tia bất mãn nếu chỉ cầu bạch ngọc đặc cung ta cần gì phải b ư ớ c lên cựu t ử nhất sinh xâm nhập quy k h ư tìm kiếm cái này niết b à n hỏa liên trong lòng của hắn h ữ lạnh bằng vào tiên thiên mậu kỷ thổ liên tùy tiện tìm một cái tam phẩm hòa thuộc tính linh vật cũng đủ để đúc thành bạch ngọc đặc cung cái này tuyệt không phải nói、bữa. h á n căn cơ thực sự quá hùng hậu hùng hậu tới vượt ra khỏi tiên tiên âm dương ngũ hành chân giải ghi lại cực hạ n tiếp tục chứ dù ánh mắt k i ê n định không có chút nào dừng lại lần nữa thôi động thể nội bảng bạc linh khí đối bạch ngọc đàn c u n g tiến hành cấp độ càng sâu rèn luyện lần này tốc độ rõ ràng chậm lại bạch ngọc đàn cung phẩm chất đã không thấp mong muốn tiến thêm một bước loại bỏ trong đó nhỏ xíu thì vết đạt tới lưu ly li không một hạt bụi cảnh giới chi cao cần không chỉ có là hải lượng linh khí càng là đối với linh khí tinh diệu tuyệt luân trường khống cùng mai nước công phu thời gian tại yên tĩnh trong tu luyện lạng yên trôi qua một ngày hai ngày chức d ụ tâm vô b ằ n g vụ toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong rèn luyện đàn cung bên trong hắn lấy thần hồn làm dẫn dẫn dắt đến tinh thần l ử a thổ linh khí như là nhất kiên nhẫn công tượng một chút xíu rèn luyện lấy hoa sen đàn cung mỗi một phiến cánh hoa mỗi một đầu mạch lạ. lạc mạch ngọc đàn cung nội bộ những cái tia nhỏ xíu gần như không thể tra tỉ vết tại linh khí lặp đi lặp lại tẩy luyện h ạ bị một chút xíu loại bỏ lấp đầy không biết qua bao lâu có lẽ là một tháng có lẽ là hai tháng đến lúc cuối cùng một tia gần như tại không tỉ vết rốt cục tại kiên chỉ bền bị linh khí tẩm bổ h ạ bị lặng yên x ă n bằng toàn bộ một tiếng so trước đó càng thêm r i o rát càng thêm du dương vụ vụ tự đàn c u n g chỗ sâu vang lên dường như thiên địa sơ khai luồng thứ nhất đạo âm nguyên bản ôn nhuận bạch ngọc quang trạch trong nháy mắt nội liễm ngược lại tản mát ra một loại trong suốt sáng long lanh trong ngoài sáng lưu ly li cảm nhận hoa sen đàn cung dường như không còn là linh khí ngưng tụ hư ảnh mà là từ t i n h khiết nhất không tì vết lưu ly li điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật q u a n g hoa nội v ậ n đạo vận tự sinh lưu ly li đàn cung thành đến một bước này chưng dụ đàn cung phẩm chất đã đạt đến tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải g i c h bên trong cảnh giới tối cao không một hạt bụi không rành trong suất thông、thấu. nắm giữ như thế đàn cung người tương lai đặt chân tử phủ sát s u ấ t cao đến tám thành trở lên phóng nhãn toàn bộ trường lăng tiên môn cũng chỉ có đứng đầu nhất chân truyền đệ tử mới có thể nắm giữ nhưng mà trương dụ nội thị bản thân lại phát hiện khí hải bên trong bàn g bạc linh khí lại vẫn còn lại gần một nửa thập nhị t h ố n khí hải tăng thêm hai đoá t i ê n thiên liên hoa nội tình này quả nhiên hùng hậu đến vượt quá tưởng tượng liền trương dụ chính mình cũng có chút liễu lưỡi tu sĩ tầm thường đúc thành lưu ly li đàn cung chỉ sợ đã sớm đem khí hải cùng linh vật linh khí tiêu hao sạch sẽ thậm chí nhưng năng lực có chưa đến mà hắn lại còn có dư lực đã linh khí còn có còn thừa vậy liền tiếp tục c h ư ơ d ù không có chút gì do dự hắn biết lưu ly đàn cung vi là điện tịch ghi đi lại đình p h o n g nhưng cùng là lưu ly phẩm chất cũng có chia cao thấp mới b ả o lưu ly cùng lưu ly viên mãn ở giữa t r ê n lệch có lẽ không bằng phẩm chất vượt qua như vậy to lớn nhưng đối tương lai tu hành nhất là thần hồn tầm bổ đạo ẩn cầm lộ nhất định có sâu xa ảnh hưởng ngược lại linh khí dư dạ hắn đương nhiên sẽ không lãng phí cái này để v ú n g chắc căn cơ tuyệt hảo cơ hội thế là bàn bạc linh khí tiếp tục tràn vào đã không một hạt đùi không tỉ vết lưu ly đàn cung tiến hành nhìn như tái diễn tời luyện đàn cung bên ngoài hình thái cũng không lại phát sinh rõ ràng biến hóa vẫn như cũng là kia đá đỏ vàng giao h ò a lưu ly li cảm nhận hóa sen nhưng trong đó ở thông thấu độ lại tại lấy một loại nhỏ bé không thể nhận ra nhưng lại chân thật bất hư tốc độ c h ậ m dãi tăng lên nếu như nói trước đó lưu ly li đàn cung như là khe núi thanh tuyển trong suốt thấy đáy như vậy hiện tại nó ngay tại hướng về hư không giống như vô hình vô chất nhưng lại bao dung vạn vật phương hướng diễn biến đàn cung cùng t r u n g quanh thiên địa linh khí liên hệ càng thêm chặt chẽ dường như không còn là độc lập với thể nội một cái khí quan h ò là trở thành khai thông nội thiên địa cùng ngoại thiên địa cầu nối cùng đầu mối t h e chốt không biết lại qua bao lâu làm trương dụ cảm giác lưu ly đàn cung thông tấu h độ đã đạt tới một cái cực hạng cũng không cách nào tăng lên nữa mảy may lúc hắn rốt cục cũng ngừng lại giờ phút này hắn khí hải bên trong linh khí lại vẫn còn lại ước chừng một thành quả nhiên đã đến cực hạng là đàn m ỹ giả mổ tổ thân cực hạng cũng là tiên tiên âm dương ngũ hành chân giải môn công pháp này cực hạng nhưng cái này cũng không phải là hắn trương dụ cực hạng trương dụ trong lòng minh ngộ hắn có thể cảm giác được chính mình giờ phút này lưu ly đàn cung phẩm chất đã siêu việt trong điện tịch miêu t ả phạm chủ đạt đến một cái trước nay chưa từng có không một hạt bụi không r ả n cùng thiên địa cộng minh viên mãn hoàn cảnh đầy đủ t r ư ơ n g dụ chậm rãi p h u n ra một ngụm trọc khí trong mắt tinh quang nội liễm đàn cung đã khai phá đến viên mãn như vậy kế tiếp chính là chân chính l u y ệ n khí hóa thần mở ra đàn c u n g cảnh tu hành hắn tập trung ý chí y theo tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải bên trong ghi lại phát môn bắt đầu vận chuyển l ử a thổ tương sinh c h i lực lưu ly đàn cung quan g hoa lưu chuyển đỏ vàng nhị sắc linh khí như là đã có được sinh mạng tại trong cung thất chậm dài xoay quanh hình thành một cái huyền diệu vòng xoáy một cỗ vô hình lực kéo tự vòng xoáy trung tâm sinh ra tác dụng tại chương dụ sinh mệnh bản nguyên c h ố sâu thời gian dần qua một chút yếu ớt cơ hồ trong suốt văn hoa tự trong hư vô b ị dẫn dắt mà ra, à chậm rãi hiện lên ở hoa sen đàn cung trung tâm tia q u a n g người hoa hình mặt mày mơ hồ thân hình phiêu hốt dường như một trận gió liền có thể thổi tan liền cơ bản nhất hình dáng đều khó mà duy trì nhưng trương dụ lại có thể cảm nhận được rõ ràng cái tia chính là chính mình là hắn tiềm ẩn tại đục thân c h ỗ sâu chưa từng hiển hóa thần hồn bản nguyên t h ầ n hôn hiển hóa đến một bước này trương dụ mới xem như chân chính trên ý nghĩa bước vào luyện khí hóa thần đạo môn hạng thứ nhất đàn cung tứ phẩm thân hôn đã hiển hóa tu hành liền cấp bách Chứ dù không có chút nào ngừng lập tức bắt đầu đàn cung cảnh lần thứ nhất chính thức tu luyện đàn cung cảnh tu hành như là khí hải cảnh như thế chia làm ba phẩm tứ phẩm tụ bảy phách vũ phẩm ngưng tăng hồn lục phẩm hồn phách tương hợp ngưng tụ nguyên thần đề cử c h u y ệ n h o a ta có một tòa tụ t à i trận hoàn thành vận khí là cái gì đi bộ n h ặ t được tiền mua vé số tất trúng giải thưởng lớn tân vận ngẫu nhiên n h ặ t được một mai đồng tiền lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống số dư đạt tới một vạn mỗi tháng có thể mở ra tụ tại trận cấp một mở ra cấp hai cần số dư đạt tới một trăm vạn c h ư n g một trăm bốn mươi lăm bảy phách nguyên hai chương một trăm bốn mươi lăm bậy phách quy nguyên hai chương dụ vận chuyển công pháp tâm thần chìm vào k i a mơ hồ trong suốt thần hồn tiểu nhân bên trong cùng lúc đó trong cơ thể hắn rất nhiều nội tình cũng bắt đầu toàn diện phát lực khí h ả i bên trong mậu kỳ thổ liên cùng nhất bản hỏa liên quan mang càng tăng lên điên cuồng hút vào trải qua ngũ hành tỏa linh trận chuyển đổi mà đến tinh thuần linh khí quý thủy long châu h u y ề n kim lưu thể tê hà cổ dung tâm ba kiện trang bị cùng thể nội thổ lửa hai sen hô ứng lẫn nhau lần nữa tạo thành ổn định mà hiệu suất cao ngũ hành tuần hoàn liên tục không ngừng sản sinh lấy bảng bạc ngũ hành linh khí cũng cuối cùng chuyển hóa làm tinh thần l ử a thổ tương sinh linh khí một bộ phận tụ hợp vào khí h ả i bổ sung tiêu hao một bộ phận khác thì trực tiếp tràn vào đàn cung tẩm bổ kia mới sinh t h ầ n hồn càng làm cho người ta vui mừng chính là theo trương dụ thành công tấn thăng đàn cung cảnh gốc kia xem như hắn đạo cơ mậu kỳ thổ liên nó trưởng thành gông cùng xiềng xích dường như cũng bị đánh b ỡ tại niết bàn hỏa liên đồng nguyên linh khí tẩm bổ hạ tại hải lượng thổ linh khí q u a n chú mậu kỳ thổ liên bắt đầu xảy ra thuế biến xem thân biên càng thêm l ư n g thực trên mặt cánh hoa đạo văn càng thêm rõ ràng huyền ảo một cỗ trầm ngưng nặng nghề gánh chịu vạn vật thổ linh đạo lớn mạnh nó đang từ tam phẩm đ ỉ n h phong hướng về tứ phẩm linh vật cấp độ bước bước rào bước tiến lên mà l i ê n tại cái này toàn phương vị tăng lên cùng tẩm bổ bên trong c h n g vụ thần hồn tiến vào một cái hắn cũng không xa lạ cảnh giới kỳ diệu nộ đạo c h i cảnh nhờ vào lần đầu thần hồn hiển hóa cùng k i a không một hạt đùi không thì vết cùng thiên địa độ cao cộng minh lưu ly li đ ặ n cung c h n g vụ ý thức cùng thiên địa đạo vận ở giữa ngăn cách bị hạ xuống thấp nhất t h ầ n hồn của hắn mặc dù ở đàn cung bên trong lại dường như đưa thân vào bên mông đạo vận trong hải dương giữa thiên địa rời giạc họa linh đạo vận cùng thổ linh đạo vận biến trước nay chưa từng có rõ ràng nhất là hỏa linh đạo vận nghiết bàn hỏa liên bản thân liền ẩ n chứa cực kỳ hoàn chỉnh bộ phận giờ phút này như là tốt nhất lao sư cùng tham chiếu đem hỏa diễm tiêu đốt thủy d i ệ t nghiết bàn trọng sinh chờ chân ý không giữ lại chút nào hiện ra ở trương dụ trước mắt mà mậu kỳ thổ liên ngay tại ngưng tụ thổ linh đạo vận cũng làm cho hắn đối đại điệu nặng nề gánh chịu thai n é n có càng sâu trải nghiệm đây cũng là vì sao đệ nhị linh căn dễ sử dụng nhất dùng tứ phẩm trở lên thiên địa linh vật căn bản nguyên nhân linh vật bên trong ẩ n chứa đạo vận như là hải đăng có thể chỉ dẫn tu sĩ tại bên ngông đạo hải bên trong tìm tới phương hướng, tăng lên rất nhiều cảm ngộ hiệu trương dụ đắm chìm trong nộ đạo c h i cảnh bên trong tham lam hấp thu lý giải lấy những thiên địa này trí lý thân hôn của hắn tiểu nhân tại đạo vận tầm bổ h ạ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ngưng thực mơ hồ mặt mày cũng bắt đầu dần dần rõ ràng không biết qua bao lâu lưu ly đàn cung bên trong dị tượng n à y sinh một cái hình dáng tướng mạo kỳ lạ như có như không t ả n ra cảnh giác bảo hộ ý vị hình chó sinh vật l ạ g yên ngưng tụ mà ra bảy phách một trong chủ cảnh giác cảm giác thi cầu cái này thi cầu phách vừa xuất hiện tựa như cùng nhũ yến về tổ trong nháy mắt bị trương dụ thần hồn tiểu nhân hấp thu ông thân hồn tiểu nhân run lên bần bật nguyên bản phiêu hốt trong suốt thân thể trong nháy mắt ngưng thật một phần hình dáng cũng rõ ràng không ít một loại đối cảnh vật chung quanh càng thêm cảm giác bén nhạy hiện lên ở trường dụ trong lòng ngay sau đó thứ hai phách ngưng tụ một đạo như là như mũi tên sắp bén chủ tốc độ xuyên tấu h hư ảnh h i ể n hiện phục thị phách dung nhập thân hồn t r ư h n g d ụ trợt cảm thấy tự thân linh khí vận chuyển tốc độ thậm chí tư duy tốc độ đều tựa hồ nhanh hơn một kia thứ ba phách t h ứ âm phách hình như tức điệu chủ sinh cơ sinh sôi dung nhập sau chức vụ cảm giác tự thân sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy nhục thể sức khôi phục có chỗ tăng cường thứ tư phách thôn tạp phách hình thái mơ hồ hình như có thôn vệ trí năng chủ tiêu thai khử tả dung nhập sau thần hồn đối năng lượng kỳ dị mặt trái trạng thái kháng tính rõ ràng tăng lên thứ năm phách phi độ c phách phát ra tịnh hóa chi ý chủ giải độc đội trướng dung nhập sau chưng ơ dụ cảm giác trong ngoài thân thể một mảnh trong suốt đối độc tố chứng khí chống cự lực đại tăng liên tục ngưng tụ năm phách chưng dụ thần hồn tiểu nhân đã không sai biến mười phần rõ ràng mặt may hình dáng cùng chưng dụ bản nhân đã có bảy tám phần tương tự không còn là trước đó như vậy mơ hồ không rõ nhưng mà tới lúc này chưng ơ dụ cảm giác được một cách rõ ràng thần hồn của mình đã tiếp cận báo hỏa liên tục ngưng tụ năm khách đối m ớ i sinh thần hồn g á n h v ắ t cực lớn nộ đạo chi cảnh k i a trạng thái huyền diệu cũng bắt đầu biến bất ổn dường như sau một khắc liền phải đi ra ngoài không được chưng ơ dụ trong lòng hiện lên một tia b ộ i vàng nộ đạo chi cảnh có thể nộ g nhưng không thể cầu lần này có thể đi vào toàn bộ nhờ mới vào đàn cung thần hồn mới sinh đàn cung không một hạt bụi chờ đa trọng nhân tố đ i ệ p ra lần sau lại nghĩ tiến bảo không biết phải chờ tới năm nào tháng nào hắn biết rõ con đường tu hành cơ duyên t r ớ c mắt là qua lúc này nếu có thể n h ấ t cổ tắc khí đem bảy phách toàn bộ ngưng tụ đặt thành đàn cung tứ phẩm viên mãn là đến tiếp sau ngưng hồn nguyên thần cảnh đánh xuống kiên cố vô cùng căn g cơ ngàn chim tại rừng không bằng một chim nơi tay trong n g a y mắt chưng ơ dụ liền chọn ra quyết đoán hắn phân ra một tia ý thức cấp tốc thăm dò vào tu di truy bên trong đem kia còn sót lại d ọ t thứ hai ngưng thần nguyên dịch lấy ra vật này vốn là t r ợ đàn cung tu sĩ tại lục phẩm lúc hoàn thành hồn phách tương hợp ngưng tụ nguyên thần mấu chốt bảo dược giá trị l ê n thành giờ phút này dùng để phụ trợ tụ phách không thể nghi ngờ là to lớn lãng phí nhưng trương dụ không chút do dự hám i ệ n g liền đem nó nuốt mà xuống vâng ngưng thần nguyên dịch vào b ụ i cũng không hóa thành dược lực bằng bạc mà là hóa thành một cỗ vô cùng thanh lương tinh thần thần hồn bản nguyên trí lực trực tiếp tràn vào đ ặ n cung rót vào kia sắp kiệt lực thần hồn tiểu nhân bên trong như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm nguyên bản có chút h ể ngoại tiếp cận báo hòa thần hồn trong nháy mắt tỏa ra đồng bộ sức sống cùng sinh cơ kia sắp thoát ly ngộ đạo tri cảnh cũng lần nữa biến vững chắc rõ ràng tiếp tục trương dụ tinh thần đại chấn toàn lực vận chuyển công pháp vượn nhờ ngộ đạo tri cảnh cùng đối đạo vẫn rõ ràng cảm lộ dẫn đạo linh khí ngưng tụ cuối cùng hai phách thứ sáu phách trừ về phách hình thái đục ngầu lại ẩn chứa t ị n h hóa chi ý chủ thanh trừ thể nội ô huế t ạ m n i ệ m này phách du nhập g n chưng dụ chỉ cảm thấy thần hồn một hồi thanh mình suy nghĩ biến trước nay chưa từng có thông thấu tinh khiết trước kia trong tu hành góp nhặt một chút nhỏ b é t ạ m n i ệ m tâm ma thai hoàng ẩm bị gột rửa không còn thứ bảy phách xú phế phách Kinh thái hình như có hô hấp vật luật chủ khí tức vận chuyển trong ngoài trao đổi này phách cuối cùng du nhập thần hồn chưng dụ lập tức cảm giác tự thân cùng tiên địa linh khí trao đổi hiệu suất tăng lên mấy thành hô hấp ở giữa linh khí tự nhiên phun ra nuốt vào cùng lưu ly đàn cung tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn làm s ú phế phách hoàn toàn dung nhập s á t n a trương dụ thần hồn tiểu nhân buộc phát ra sáng trói ánh sáng hoa bảy phách quý vị thần hồn viên mãn giờ phút này thần hồn tiểu nhân ngưng thực như nhục thân mặt mày rõ ràng cùng trương dụ bản nhân không khác nhau chút nào chỉ là hình thể nhỏ bé ngồi ngay ngắn hoa sen đàn trong nội cung dáng vẻ trang nghiêm quanh thân bảy loại thuộc tính khác nhau dứt khoát lưu c h u y ể n không thôi nhưng lại hoàn mỹ dung hợp tạo thành một cái vững chắc thần hồn cơ sở đàn cung tứ phẩm viên mãn nội đạo tri cảnh còn tại duy trì liên tục chương dụ đương nhiên sẽ không lãng phí quý giá này thời gian h á n tiếp tục vận chuyển công pháp lưu ly đàn cung bên trong lựa thổ tương sinh tinh thuần linh khí như là tường vân thụy a i lượn lờ tại hoa sen đàn cung cùng ngưng thực thần hồn chung quanh ẩn chứa trong đó đạo luận từng tia từng sợi dung nhập thần hồn đối với nó tiến hành kéo dài ôn dưỡng cùng lớn mạnh khí hại bên trong mậu kỷ thổ liên tại liên tục không ngừng thổ linh khí tẩm bổ cùng n h ế t bản h ỏ a liên đạo vận trả lại hạn đã hoàn toàn vững chắc tại tứ phẩm cảnh giới đồng thời còn tại chậm chặt mà kiên định trưởng thành lấy nó như là một cái động k ô n g đáy điên cuồng hút vào trải qua ngũ hành phẩm giai vững bước, bước tăng lên nội bộ ngưng tụ thổ linh đạo vẫn càng thêm rõ ràng nặng nề g h phản phất tại diễn lại đại địa sinh sôi gánh chịu cùng pi tàng chi diệu xem trên khuôn mặt bắt đầu hiện ra càng thêm phức tạp về não thiên nhiên đường vần biểu thị nó đang hướng về một cái t ầ n g thứ cao hơn vững bước rào bước tiến lên đề cử chuyên h ó t đ ừ n g giả vờ ngươi chính là kiếm đạo trí tôn hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu t i ê n giới bởi vì không có linh căn chỉ muốn làm con cá m ặ n sống qua ngày nào ngờ tiện tay trồng cây lại là bàn đào tiên căn gậy khúc thương hại nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh múa bút để thơ chấn sát yêu tộc trong máy mắt khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên k ế bí, đại phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh đồng môn nhao nhao quỳ lạy tiểu sư thúc xin nhờ được trang ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân lý tiên duyên khóc không ra nước mắt hoan u ồ n g a ta thật sự không có trang chương một trăm bốn mươi sáu địa mạch cộng minh một chương một trăm bốn mươi sáu địa mạch cộng minh một đỏ hồ bên bờ cùng t r ư ơ n g dụ bế quan chỗ lẫn nhau đối ứng k h á c một bên trong đậc phụ lưu đạo nhân khi tức quanh người đang phát sinh huyền rượu biến hóa hãn ngồi xếp bằng trên thân không còn là đơn nhất kim mạch bảy rồng mà là mơ hồ có xích ẩm cùng mạch kim nhị sắc bảy rồng hóa lẫn lưu chuyển không chừng. nhất là một đôi con người trong lúc triển khai lại có h ỏ a diễm nóng rực hư ảnh ở trong đó nhảy vọt sinh diệt dường như ẩn chứa thiêu t ấ n vạn vật y năng hắn đã thành công đem viên kia t ấ n diệt long đồng sơ bộ luyện hóa cùng tự thân canh kim long thể bắt đầu d u n g hợp thực lực tiến thêm một tầng hắn vốn muốn, muốn tiếp tục bế quan vững chắc cái này kiếm không dễ tăng lên chật lòng có cảm giác đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ một cỗ kỳ dị mà khổng lồ hấp lực đột nhiên tự hồ nước mở bên kia chuyển đến cỗ lực hút này cũng không phải là nhằm vào t h ự thể mà là nhằm vào tràn ngập tại toàn bộ dung hỏa tâm mục trong không gian thiên địa linh khí nhất là lửa lưu đạo nhân đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt phi dở vọ ẹn đống nhiên ra tốc hiện lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ hắn cảm giác được một cách rõ ràng chính mình quanh thân hội tụ linh khí đều hứng chịu tới quá nhiễu biến có chút hối loạn càng làm cho tâm hắn kinh hãi là tia màu đỏ trong hồ nước cẩn chứa từ sở kinh lan đại trận hội tụ không biết bao nhiêu nằm tinh thuần hỏa linh chi khí đang tốc độ trước đó chưa từng có suy giảm lấy chẳng lẽ là tiểu tử kia hắn lập tức nghĩ đến tại đối diện bế quan chức vụ nhưng động tinh này không khỏi cũng quá lớn chút cho dù là đúc thành đàn cung cũng không nên có khủng bố như thế linh khí cướp đoạt tốc độ lòng hiếu kỳ mãnh liệt vượt trên b ữ n g chắc cảnh giới suy nghĩ lưu đạo nhân tay h á o vung lên quanh thân bố trí tầm tầm kết giới như là sóng nước nộn ngạo lên làm yên tán đi hắn bước ra một bước đã đi tới động phủ bên ngoài vừa đến ngoài giới cảnh tượng trước mắt liền mường hắn con người hơi co lại chỉ thấy nguyên bản xích hồng như nham tương quần quật lấy nồng đậm hỏa linh hồ nước giờ phút này nhan sắc càng trở nên đảm đạm mỏng manh hơn phân nửa chỉ còn lại nhàn nhạt một tầng màu đỏ linh dịch tinh hoa dường như bị chống rông rút đi mà tại hồ nước trung ương t chức vụ thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng đỉnh đầu phía trên một đoá t r ừ n g hơn một t r ư ợ n g p h ư ơ n g biên đỏ vàng ra hỏa v ò n g ánh sáng long lanh như là không tỉ vết lưu ly li đ ú c thành hoa sen hư ảnh đang xoay c h ầ m c h ầ m lấy hoa sen kia hư ảnh mỗi một lần chuyển động đều tản mát ra bàng bạc mà hài hòa l ử a đường đất vận như là một cái động không đấy giống như tham lam thôn phệ lấy theo bốn phương tám hướng tụ đến hải lượng linh khí liên hoa lưu ly li đàng cung lư trong mắt khó nén kinh ngạc lúc này mới ngắn ngủi hơn hai năm thời gian tiểu tử này vậy mà thật thành công luyện hóa tiên thiên hoa liên đúc thành đàn cung hơn nữa vẫn là tối cao phẩm chất lưu ly li đàn cung lấy kiến thức của hắn tự nhiên một cái liền nhìn ra hoa sen kia hư ảnh nội tình kia là đàn cung hiển hóa ngoại tượng lưu ly li không một hạt b ụ i cảm nhận chính là lưu ly li đàn cung tiêu chí bất quá hắn nghĩ lại lại cảm thấy hợp tình hợp lý cũng là thân phụ hai đoá đồng nguyên tiên thiên liên hoa căn cơ hùng hậu thành cựu lưu ly li đàn cung cũng là chuyện đương nhiên sự tỉnh chỉ là đáng tiếp viên kia tác phẩm quỷ thủy long châu hắn khẽ lắc đầu dường như là trương dụ lựa chọn tiên tiên âm dương ngũ hành chân giải con đường mà không phải thái thượng hóa long tiên cảm thấy một tia t i ế t h ậ n nhưng mà ngay tại lưu đạo nhân trong lòng cảm khái coi là trương dụ chỉ là vừa mới đúc thành đ ả n c u n g ngay tại vững chắc cảnh giới thời điểm d ị biến tái sinh ông một cỗ xa so với trước đó càng thêm trầm ngưng càng thêm dày hơn nặng khí thế mênh ngông đột nhiên tự trương dụ thể nội b ộ c phát ra kia là tinh thuần đến cực điểm mậu thổ linh khí mang theo gánh chịu vật vật tập bổ tất cả hàm ý ở v a n quyết tán cùng lúc đó một cỗ vô hình không chất nhưng lại có thể thấy rõ lực lượng cường đại g ậ n sóng lấy trương dụ làm trung tâm đột nhiên đảo qua bùi phía c ố lực lượng này cũng không phải là linh lực lại mang theo ý chí mãnh liệt cùng tẩm giác lướt qua lưu đạo nhân thân thể lúc lại n h ư ờ n g cái kia cường hoành long mãn g chi thể đều cảm thấy hơi chậm lại dường như bị thứ gì từ trong ra ngoài nhìn một lần thân thức biến hóa đàn cung ngũ phẩm cái này sao có thể lưu đạo nhân sắc mặt đột biến một mực không hề bận tâm đôi mắt bên trong lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc hắn gắt gao nhìn chằm chằm hồ nước trung ương chưng dụ phản phất tại nhìn cái gì không thể tưởng tượng nổi quái vật thân thức biến hóa đây là đàn cung ngũ phẩm ngưng hồn cảnh tiêu chí mang ý nghĩa tu sĩ thần hồn đã ngưng tụ ít ra một hồn thân thức từ hư hóa thực nắm giữ can thiệp hiện thực lực lượng thật là tiểu tử này không phải mới vừa bật đột phá đàn cung cảnh sao theo lúc thành đàn cung tới ngưng tụ thần hồn vượt qua toàn bộ đàn cung tứ phẩm tụ phách cảnh giới trong lúc này cần mài nước công phu cần càm nộ cần tích lũy làm sao có thể một lần là xong đây quả thực lật đổ lưu đạo nhân gần ngàn năm tu hành đến nay tất cả nhận biết Chẳng lẽ tiểu t ử này cũng không phải là tu sĩ tầm thường mà là vị tia thượng cổ tiên tôn đại năng chuyển thế trùng tu nếu không giải thích như thế nào cái loại này trái ngược lẽ thường tiến cảnh một cái kinh người suy nghĩ không thể ước chế theo lưu đạo nhân trong lòng dân g lên nhường hắn nhìn về phía trương dụ ánh mắt biến vô cùng phức tạp thậm chí còn có một tia liền chính hắn cũng không từng phát giác kiên kỵ hồ nước dưới đáy trương dụ tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong tự thân biến hóa nghiêng trời lệch đất bên trong lưu ly đàn cung bên trong đỏ vàng nhị sắc linh khí như là tường vân lượt lở tại hoa sen cung điện chung q u n h trung ương chỗ k i u ngưng tụ bảy phách thần hồn tiểu nhân đã không sai mười phần ngưng thực ngồi xếp bằng dáng vẻ trang nghiêm nhưng trương dụ có thể cảm giác được thần hồn chất cũng không xảy ra căn bản tính thuế biến vẫn như cũ ở vào phách cấp độ chưa thể chạm đến hồn bản chất mà ngưng thần nguyên dịch dược hiệu đã đã qua một cô thật sâu cảm giác mệnh mỏi giống như nước thủy triều từ thần hồn chỗ sâu vào tới kia miền diệu vô cùng ngộ đạo chi cảnh bắt đầu biến lào đảo mơ ngã dường như sau một khắc liền phải hoàn toàn tiêu tán trương dụ trong lòng lo lắng lại không chịu vung vứt bỏ hắn có một loại dự cảm mãnh liệt khí hải bên trong gốc kia tiên tiên ti nhanh hơn chút nữa hãn toàn lực duy trì lấy sắp tán loạn n ộ đạo trạng thái đem nhiều linh khí hơn dẫn hướng mộ kỷ thổ liên rốt cục ngay tại trương dụ thần hồn m ỏ i mệnh đạt tới cực h ạ n ộ đạo chi cảnh s ắ p hoàn toàn sụp đổ trước một s á t na khí hải chỗ sâu gốc kia gánh chịu lấy hắn đạo cơ mộ kỷ thổ liên đột nhiên b ộ c phát ra trước nay chưa từng có nặng nề g h k h n a hoa xem thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến càng thêm lương thực s u n g mãn nguyên bản tam phẩm lúc non nớt cảm giác hoàn toàn biến mất thay vào đó là một loại cổ lão mê ngông gánh chịu vạn vật khí thế mê ngông trên mặt cánh ho Giờ phút ngay à y d ư ờ n như x u ố tại như là đại mậu đồng đồng kỳ thổ, thổ, thổ liên thành công tấn cấp trong chớp nhóm này một bộ tinh thuần mà nặng nề thổ linh bản nguyên trí lực hôn hợp có tân sinh thổ linh đạo vận trả lại mà ra trong nháy mắt tràn vào trương dụ lưu ly li đàn cung ông đàn cung cực trấn ở đằng kia ngưng thực thần hồn tiểu nhân đối diện một đạo càng thêm hư vô mờ mịt nhưng lại mang theo trương dụ sinh mệnh bản nguyên khí tức mơ hồ bóng người chống dâu ngưng tụ mà ra bóng người này hình dáng cùng trương dụ giống nhau đến mấy phần lại dường như từ tinh khiết nhất linh quan cấu thành tản ra một loại tồn tại cùng căn bản hàm ý tam hồn một trong nhân hồn căn bản c h i hồn chúa tể người sinh tồn sức sống cùng bản thân nhận biết đề cử chuyên h ó t bế quan một trăm năm kỳ lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh h ư n g h o n g hóa thân kỳ lân ấu thú ngay lúc long p ư ợ n g lựa tiếp may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng hồng quân mời ngay đạo thông tin ê muốn kết bái thần lân q u á t tay tạ yêu v ế quan trăm vạn năm không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan đốt kiểm tra kỳ lân tộc thảm t a o diệt tuyệt ký chủ đã chứng đạo thánh nhân có nguyện ý nhất thống hồng hoàng nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện tần lân rốt cục cường thế xuất thế tiếng giống chấn động tầm giới ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người chương một trăm bốn mươi sáu địa mạch cộng minh hai chương một trăm bốn mươi sáu địa mạch c ộ n minh hai không cần dẫn đạo chức vụ thần hồn tiểu nhân một cách tự nhiên mở ra hai tay đem kia mới ngưng tụ nhân hồn hư ảnh ốp dung hợp vê anh một cố khó nói lên lời chất biến tại trương dụ thần hồn hoạch tâm xảy ra nguyên bản mặc dù ngưng thực nhưng như cũng mang theo phủ phiếm cảm giác thần hồn tại dung hợp nhân hồn về sau dường như trong nháy mắt có căn có neo một loại an tâm vững chắc chân thật bất hư cảm giác tràn ngập trong lòng nếu như nói trước đó thần hồn làm mờ mịt mây mù như vậy giờ phút này cái này mây mù đã bắt đầu ngưng tụ có hóa thành thực thể xu thế đang cung mũ phẩm ngưng h ồ n cảnh thành cũng l i ề n tại thần hồn hoàn thành chất biến cùng thời khắc đó trương dụ cũng không còn cách nào duy trì kê miền rượu nội đạo trí cảnh ý thức như là theo vạn mét không trung rơi xuống trong nháy mắt trở về hiện thực kia cỗ thân hợp thiên địa, đạo vận rõ ràng như ở trước mắt cảm giác kỳ diệu giống như thủy triều thối lui mang đến một hồi mất mát mãnh liệt cùng c h ố n g g i ố n g nhưng mà cái này cảm giác mất mát vẹn vẹn kéo dài một lát liền bị to lớn vui sướng thay thế đàn cung ngũ phẩm ta vậy mà một mạch vượt qua tứ phẩm tụ phách trực tiếp ngưng tụ nhân hồn đặt đến đàn cung ngũ phẩm dù là trương dụ tâm tính t r ầ m ồn giờ phút này cũng không nhịn được cảm xúc bành trướng tu sĩ tầm thường ngưng tụ một phách liền cần hao phí mấy năm thậm chí mười mấy năm khổ công bảy phách viên mãn càng là cần gần trăm năm thời gian mà ngưng tụ nhân hồn độ khó càng tại tụ phách phía trên không biết kẹt chết nhiều ít đàn cung tứ phẩm viên mãn tu sĩ hắn gái này một khi được phá tương đương với tiết kiệm ít ra trăm năm m à i nước công phu đây đối với thọ nguyên vẹn vẹn bốn trăm đàn cung tu sĩ mà nói ý nghĩa sao mà trọng đại tiết kiệm c á i này trăm năm thời gian đủ để cho hắn đi làm càng nhiều chuẩn bị sung kích cao hơn từ phủ chi cảnh thậm chí nhìn trộm kia hư vô mờ mịt nội cảnh chí mặc dù tiêu hao một giọt vốn nên dùng cho ngưng tụ nguyên thần ngưng thần nguyên dịch nhưng cùng như thế thu hoạch so sánh hoàn toàn đáng giá chương dụ đẻ xuống kích động trong lòng tâm niệm vừa động nếm thử thôi động kia tân sinh chất biến sau thần thức lên ánh mắt của hắn rơi vào ven hồ một khối to bằng cái thất màu đỏ sẩm nham thạch bên trên cũng không vận dụng mảy may linh lực vẹn vẹn bằng vào lực lượng thần thức sau một khắc kia nặng nề nham thạch lại lắc lắc cùng dùng trôi lơ lửng theo chương dụ ý niệm điều khiển trên không trung chậm rãi di động thậm chí làm ra bổ nện đâm các loại động tác thần thức biến hóa tâm linh p h í c lại quả là thế chưng dụ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cảm giác này cực kỳ giống hắn kiếp trước truyền hình điện ảnh trong tác phẩm siêu năng lực ý vị này cho dù không sử dụng linh lực hắn cũng có thể bằng vào cường đại thần thức tiến hành công kích phòng ngự điều khiển vật thể thủ đoạn càng thêm phong phú quỷ dị hơn nữa theo thần hồn hiền hóa sinh ra thần thức hắn phát hiện chính mình kia thần bí trang bị lan dường như cũng đã xảy ra một chút biến hóa nguyên bản hắn nhất định phải đem thiên địa linh vật để vào trang bị lan khả năng rõ ràng cảm giác nó cụ thể thuộc tính cùng thần thông nhưng bây giờ hắn chỉ cần đem thần thức đạo qua mục tiêu tin tức tương quan liền một cách tự nhiên hiện lên ở trong óc hắn đầu tiên đem thần thức nhìn về phía thể nội hai đoá hoa sen n h i ế t bản hỏa liên thuộc tính c h ử a biến vẫn như c ũ là ngũ phẩm nhưng linh quang tại mậu kỳ thổ liên tấn thăng trả lại hạn g dường như càng thêm linh động mấy phần mà khi thần t r í của hắn đảo qua gốc kia tân tấn ngũ phẩm mậu kỳ thổ liên lúc liên tiếp rõ ràng tin tức tràn vào ý thức trang bị mậu kỳ thổ liên ngũ phẩm duy nhất bị động hậu thổ đ ạ o vợn này s e n nội vẩn một sợi tinh thuần thổ linh bản nguyên cùng bộ phận hoàn chỉnh thổ linh lạc vợn người neo sẽ thu hoạch được cực cao thổ linh khí lực tương tác không chỉ có thể tự phát hội tụ thiên địa thổ linh c à n duy nhất chủ giác cũng động địa mạch cộng tu minh c người pháp thần h t leo có thể bằng vào thổ sen cùng dưới chân đại địa thành lập tầm sâu kết nối duy trì liên tục không ngừng mà theo trong địa mạch hấp thu tinh thuần thổ linh chi khí biến hóa để cho bản thân sử dụng ở đây c ậ u minh trạng thái dưới người đeo thần thức đem cùng địa mạch tương liên không chỉ có thể rõ ràng cảm giác trong vòng phương v i ê n trăm dặm địa mạch đi hướng c à n g có thể bằng vào thổ sen chi lực nhỏ bức dẫn đạo cũng cải biến cục bộ địa mạch hướng chạy cùng tiết điểm tâm niệm chuyển động ở giữa liên có thể điều khiển đại địa hình thành nham thương gai nhọn thạch lao k h ố n g địch hoặc dâng lên nham b í c hộ h thân ở đây trạng thái dưới người đeo linh lực cùng địa mạch tương thông gần như vô cùng vô tận duy trì liên tục thời gian mười hai giờ một cái g i lớn c ộ n minh kết thúc sau thổ sen linh ẩn tiêu hao quả lớn cần ôn dưỡng ba tháng trong lúc đó tất cả hiệu quả giảm phân nử Nhìn thật ấ y mẫu k ở đại địa phía trên linh lực gần như vô cùng vô tận còn có thể rõ ràng cảm giác cũng nhỏ bước điều khiển địa mạnh ý vị này bất luận là chiến đấu trốn chạy bày trận vẫn là tờ bạo hắn đều chiếm cứ tuyệt đối địa lợi ưu thế có thể nói chỉ cần chân đạo đại địa bằng vào này thần thông hắn tại đàn c u n g ngũ phẩm bên trong cơ hồ đã đứng ở thế bất bại không ổn g công ta thiên tân bạn khổ tìm kiếm m i ế t bản hòa liên quả nhiên chỉ có cái này đồng tông đồng nguyên tiên thiên hòa liên khả năng hoàn mỹ kích phát mậu kỷ thổ liên bản nguyên tiềm lực chức d ụ đùi mùi mai thôi như lúc trước lùi lại mà cầu việc khác dùng kia thủy lân phần thiên tông mậu kỷ thổ liên có lẽ cũng có thể tấn thăng nhưng tuyệt đối không thể dựng dục ra địa mạch cộng minh cái loại này ường đại bản nguyên thần thông hưng p ấ n sau khi chức vụ thử nghiệm đem tự thân thần thức hướng ra phía ngoài quyết tán ra đến nhờ vào kia không một hạt đùi bếp Lần nữa cảm thấy vui mừng. theo tiên c tiên âm dương ngũ hành chân n như n thủy là g giải ghi n chép n h bình thường đảng cung ngũ phẩm ngưng tụ một hồn tu sĩ thần thức phạm vi nhiều tại tám trăm trượng tà hưu hắn gái này ngàn trượng phạm vi đã vượt ra khỏi cùng giai tu sĩ một mảng lớn ý vị này tại đấu pháp bên trong hắn có thể sớm hơn phát hiện bệnh nhân chính xác hơn điều k h i ể n pháp t h u ậ t chim cứ tuyệt đối tiên cơ cùng quyền chủ động nhưng mà khi hắn thần thức đ ả o qua hồ nước mờ bên kia ý đồ quan sát lưu đạo nhân lúc lại dường như đụng phải một đoạn sâu không thấy đáy mây vụ t h ầ n thức dò vào trong đó như đá ném vào biển rộng căn bản cảm giác không đến bất luận cái gì cụ thể tin tức chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một c ố làm người sợ hãi khổng lồ tồn tại cảm quả nhiên cho dù ta tấn thăng đàn cung ngũ phẩm cùng lưu đạo nhân cái loại này đã từng đứng tại từ phủ định phong lão quái vật so sánh trên lệnh vẫn như c ú như là trời t r ư ớ dụ trong lòng r u lên trong nháy mắt theo đột phá trong vui sướng tỉnh táo lại đúng lúc này lưu đạo nhân kia nghe không ra h ỉ nộ thanh âm trực tiếp tại đầu góc hắn chỗ sâu văng lên tiểu tử vừa học được dùng thần thức liền không kịp chờ đợi đến giỏ xét lao phu không phải là cảm thấy cảnh giới tiến nhanh cánh c ư n g c á p r ồ i có thể không nhìn tu tiên giới quy củ chưng ơ dụ trong lòng run lên trong nháy mắt theo đột phá trong hưng phấn tỉnh táo lại ý thức được chính mình vừa rồi cử động quả thật có chút cản r ỡ cùng đắc ý quyền hình hắn nội vàng cung kính truyền âm đ ắ p lại đồng thời cấp tốc đem k h u y ế c tán ra thần thức thu hồi vạn bối vừa mới đột phá nhất thời hí hửng viện không phải cố ý mạo phạm tiền bối còn mời tiền bối thứ lỗi đề cử chuy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 lần ra này đột phá ạ c h tiêu hao thực kinh người trong lòng của hắn minh bạch chính mình một lần hành động bước vào đàn cung ngũ phẩm lại đem mậu kỷ thổ liên đẩy tới ngũ phẩm cơ hồ đem mảnh này hồ nước tích xúc nhiều năm hỏa linh bản nguyên cùng dẫn tới thiên địa linh khí tiêu hao bảy tám phần b ấ t quá nơi đây có sở kinh lan bày ra đại trận căn cơ chỉ cần trận pháp không phá đợi một thời gian hỏa linh chi khí tự sẽ một lần nữa hội tụ khôi phục t i ể u cũ h á n thần thức khẽ nhúc ních cắm ở ven hồ huyền tẫn xà mâu phát ra một tiếng kêu khẽ tự hành bay trở về trong tay hắn theo xà mâu cách mặt đất kia hỗn hợp có thổ l ử a song sắc phòng ngự kết giới cũng theo đó tiêu tán chưng dụ cảm thụ được thể nội bành trướng lưu truyền tương sinh không thôi l ử a thổ linh khí tâm niệm vừa động một cô lực lượng vô hình liền đem hắn nhẹ nhàng nắm cử nhi lên trôi nổi tại giữa không trung đây mới thực là trên ý nghĩa không tá trợ bất kỳ pháp bảo nào hắn không dựa vào thiên địa linh vật thần thông chỉ dựa vào tự thân tu v i thực hiện phi hành thân hình chậm rãi lên không hắn không khỏi nghĩ tới nhiều năm trước lần thứ nhất bị l ă n g khê sư minh mang theo lúc phi hành kia đã mới lạ lại dẫn mấy phần sợ hãi cảnh tượng bây giờ vật đổi sao rời hắn rốt cục bằng vào tự thân lực lượng bay lượn giữa thiên địa một loại trưởng không tự thân vận mệnh cảm giác thật cùng hào hùng tự nhiên sinh ra hắn thích đứng một lát thân hình k h ẽ động tựa như một đạo như lưu quang lướt qua mặt hồ nhẹ nhàng rơi vào lưu đạo nhân bên người lần nữa chắc tay g ọ n thanh thần tiền bối, bối vừa rồi vừa mới lập phá thần thức sơ thành nhất thời hí lửng r hắc không tiểu tử ngươi quả nhiên không phải tầm thường quả nhiên là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người lấy ngươi bây giờ trước đây chỗ không thấy căng cơ chỉ cần không nửa đường trách nhiệm không đi trêu chọc những cái tia không thể địch lại tồn tại đặt chân tử phụ cảnh cơ hồ đã là vắn đã đóng thuyền sự tình nói không chừng đợi một thời gian liền nên đến phiên lão phu s ư n g hâu ngươi một tiếng tiền bối lời nói này nếu là đặt ở trước kia c h ứ g d ụ chắc chắn khiêm tôn chối tử nhưng giờ phút này hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng cùng kia vô cấu lưu ly đàn cung mang tới cường đại tự tin lại chỉ hơi hơi gật đầu cũng không mở miệng không thừa nhận hắn có cái này lực lượng cũng có lòng tin này đại đạo tranh phong việc nhân đức không n h ư ai hắn không muốn tại cái đ ể tài này trải qua nhiều dây dưa ngược lại nói rằng tiền bối văn bối tiến vào cái này quy khư tri địa đã có mười năm lâu ngoại giới sư trưởng đồng môn chắc hẳn sớm đã lòng nóng như lửa đốt bây giờ văn bối đã đạt được ước m ố n đúc thành linh căn bước vào đảng cùng cũng là thời điểm rời đi nơi đây trở về tô n g môn lưu đạo nhân nhẹ gật đầu nhìn trước mắt hăng hái tự tin nội liệm trưng dụ dường như thấy được chính mình năm đó sơ lộ tranh banh lúc cải bóng trong lòng ngũ vị tặc trần hắn trầm n g â m một lát lật bàn tay một cái lấy ra một cái màu sắc ôn nhuận ngọc tiên đưa cho trưng dụ đây là lao phu nhiều năm qua vẽ bộ phận quy khư địa đồ mặc dù bởi vì quy khư tự thân không gian biến ảo chật t r ậ n k ó xương chính xác nhưng trong đó đánh dấu chủ yếu đường đi cùng khu vực nguy hiểm nói chúng không sai lao phu vẫn cần ở đây bế quan một thời gian vững chắc cảnh giới ngươi liền tự động rời đi a c h g d ụ nghe vậy trong lòng lập tức vui mừng hắn đang lo quy khư lộ dẫn sớm đã tại không gian dung hợp bên trong mất đi hiệu lực nơi đây tầng tầng lớp lớp như là mê cùng có miếng bản đồ này không thể nghi ngờ là đưa than sửa ấm trong ngày tết u y rơi hắn vội vàng tiếp nhận t r i n h trọng nói đa tạ tiền bối hậu tạo nay đồ đối văn bối cực kỳ trọng yếu văn bối từ chối thì bất kính hắn có thể cảm giác được lưu đạo nhân cử động lần này mang theo rõ ràng lấy lòng chi ý nhưng ở sâu trong nội tâm đối vị này tâm tư thâm trầm thủ đoạn khó lường lao q u á n vật vẫn như c ũ còn có thật sâu k i ế n kỵ t i ê n bối nếu như thế vạn bối liền táo tử t r ư ơ n g dụ không cần phải nhiều lời nữa chắp tay thi lễ thân hình l ó i lên liền hóa thành một đạo đội bàng dọc theo lúc đến hang động thông đạo cấp tốc đi xa một lát không muốn lưu thêm lưu đạo nhân nhìn qua t r ư ơ n g dụ biến mất phương hướng khoe miệng chậm rãi câu lên một vệ ý vị thâm trường đường cong thấp giọng tự nói thanh âm b é không thể nghe tiểu tử chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại t r ư ơ n g dụ một đường phi nhanh cấp tốc rời đi dung hỏa tâm mục lại liên tiếp xuyên biệt mấy cái liền nhau không gian b i t lũy thẳng một cái hiện thực vấn đề bày ở trước mặt hắn tại quy khư bên trong thu hoạch thiên địa linh vật trừ phi đem nó hoàn toàn luyện hóa thành tự thân linh căn nếu không căn bản là không có cách mang rời khỏi nơi đây nhưng mà hắn có trang bị lan cái này hoặc tồn tại trên lý luận có thể mang theo sáu cái trang bị rời đi nhưng giờ phút này hắn cẩn thận kiểm kê quý thủy long châu t ử văn long tham cái này hai kiện tuy là theo ngoại giới đưa vào nhưng long châu t ử lục phẩm tấn thăng t h ấ t phẩm long s â m t ử nhị phẩm tấn thăng tác phẩm đều là tại quy khư bên trong hoàn thành đã lây dính quy khư bản nguyên ký tước bị coi là quy khư linh vật cần chiếm cứ hai cái vị trí huyền kim lưu thể được từ lục phẩm huyền kim sân vân phòng ngự vô song không thể thiếu chiếm một vị thụy lân phần thiên tông kỳ lân tri hỏa uy lực phi phạm gồm cả nguyên thần công kích cùng lĩnh vực hiệu quả tất nhiên mang chiếm một vị. Tê hà cổ hà một Tê vị. d u như g tâm, tứ p ẩ m chữa h t ơ n g thế r ừ tà, t cố bản bồi nguyên, ờ i i khắc không chốt thể bệnh, thể h có cũng c mấu vứt bằng bỏ, m m ộ tính vị. Như thế t ra sáu cái trang bị lan đã đi thứ năm còn x u ấ t lại cuối cùng một ô chống chỗ v ề phần kia lúc đầu nhất phẩm v ẩ n vụ châu đã sớm bị hắn không nhìn nói cách khác ta còn có thể lại mang một cái quy khư bên trong lấy được thiên địa linh vật ra ngoài c h ư n dù ánh mắt chất động cơ hội khó được tự nhiên muốn tuyển chọn tỉ mỉ b ổ đủ cuối cùng này một khối ghép hình hắn lần nữa xem ký ngọc tiễn địa đồ kết hợp tự thân nhu cầu cùng linh vật thuộc tính rất nhanh k h ó a chặt mấy cái khả năng tồn tại phẩm cấp cao thổ thuộc tính hoặc đặc thù hiệu dụng hung thú không gian thứ ba cánh tay xoáy nơi nào đó rộng lớn vô ngần thảo nguyên không gian gió thổi cọ dạng hiện ra cũng không phải là dây b ò mà là một đám hình dáng tướng mạo dữ thợ toàn thân bao trùm lấy ám t r ầ m như là nham thạch giáp trụ cự sư huyền nham sư con thú này chính là thổ thuộc tính hung thú lực lớn vô cùng phòng ngự kinh người lại là quần cư sinh vật một đám thường thường có mười mấy hai mươi đầu trong đó tất có một đầu đạt tới lục phẩm cấp độ sư vương còn lại thành viên cũng đều là ngũ phẩm thực lực cái loại này đội hình tại thứ ba cánh tay xoáy bên trong có thể xưng bá chủ bình thường đàn cung lục phẩm tu sĩ gặp cũng muốn đường vòng m à đi không dám tùy tiện trêu trọc nhưng mà hôm nay bọn này thảo nguyên bá chủ lại gặp trời sinh khắc tinh thảo nguyên phía trên gần hai mươi đầu ngũ phẩm huyền nham sư đang g ầ m thép theo bốn phương tám hướng đối giữa sân cái kia đạo nhìn như thân ảnh đơn bạc phát động tấn công mạnh lợi trào xe rách đất đá tung tóe quần bạo thổ hệ thần thông đánh vào người kia quanh thân đỏ vàng hai màu h a sen hư ảnh phía trên chính là chức vụ hắn lại không tránh không né tùy ý công kích tới người lê cử chuyên hót nho nhỏ khu ma nhân từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành vêu cao siêu phẩm đánh quái t ậ thế t logic thế giới rộng mặt trời xuống núi trong thành đóng cửa tà linh dương mắt tinh quái tàn phá bờ bãi vệ bộ doanh căng thành trừ tà sư cầm kiếm võ quán một học đồ đứng ngạo nghệ quần ma bên trong làm thủ nhất tịch đất chương một trăm bốn mươi bảy thi vòng đầu phong mang hai chương một trăm bốn mươi bảy thi vòng đầu phong mang hai ủy dị chính là tất cả ngũ phẩm huyền nham sư công kích rơi vào hoa sen hư ảnh bên trên lại như cùng châu đất xuống biển bị kia vô hình mậu thổ cương khí tùy tiện hóa giải miễn dịch ngược lại là trong công kích ẩ n chứa lực lượng phát động nhất bản hỏa liên tịnh hỏa liên t r ư ớ n g phản tổn thương hiệu quả từng sợi xích hồng sắc tịnh hỏa theo công kích quỹ tích phản vệ mà quay bể, thiêu đốt đến những cái kia sư tử ra chóc thịt bong têu rên không ngừng trên thân đã là vết thương c h ố n g chết đầu kia hình thể nhất là cự c đại khi tức đã đ ạ t lục phẩm huyền nham sư vương thấy thủ hạ đánh lâu không xong ngược lại thụ thường trong mắt hung quang tăng gọn phát ra một tiếng chấn thiên n ộ hống thân thể cao lớn đứng thẳng người lên mang theo nghiền nát như núi cao khí thế đột nhiên hướng trương dụ đánh tới lợi trào phía trên g ư n g tụ cô động đến cực hạn ố vàng quan mang đ chưng ơ dụ vẫn như cũ không tránh không né mạnh mẽ tiếp sư vương cái này nén giận một kích và ảnh một tiếng băng trầm chưng ơ dụ quanh thân hoa sen hư ảnh kịch liệt lấp lóe dù chưa vỡ tan nhưng này to lớn lực trùng kích lại làm cho thân hình hắn bất ổn hướng về sau trượt rời khỏi hơn mười trượng xa dưới chân cày ra hai đạo danh sâu còn sót lại lực đạo xuyên thấu phòng ngự bị dưới da thịt lưu động h u y ề n kim lưu thể lạc yên hóa giải lục phẩm hung thú lực lượng quả nhiên không thể khinh thường vất quá cũng chỉ thế thôi chưng dụ hoạt động một chút có chút run lên bạ bay trên thân lông tóc không thương lần này khảo thí nhường hắn đối t ự thân phòng ngự có rõ ràng hơn nhận biết mắt thấy sư vương một k í c h chưa thể ký công trong mắt kinh nghi bất định t r ư ơ n g dụ không còn lưu thủ ông h u y ề n tấn xà mâu xuất hiện trong tay hắn thân mâu trong nháy mắt dối dài đến trường hai t à n mát ra nặng nề sắc khí t r ư ơ n g dụ thân hình k h ẽ động nguyên địa chỉ để lại một đạo tàn ảnh chân thân đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại sư vương trước mặt kia sư vương phản ứng cực nhanh quanh thân ám trầm nham giác quang mang đại thịnh nặng nề thổ linh chi khí điên c ù n hội tụ tại bên ngoài thân hình thành một tầm càng thêm l ư n g thực l o ạ ra kim loại sáng bóng huyền nham thạc hải nó đối với mình phòng ngự rất có lòng、tin. nhưng mà chư a dù ánh mắt băng lãnh cánh tay cơ bắp có chút sôi s ụ p linh lực rót vào trong xà mâu bên trong hắn cũng không vận dụng màu sắc rực rỡ chiêu thức chỉ là thật đơn giản một cái đâm thẳng nhưng một n h ấ t này lại ẩn chứa nguyện thổ trọng phong phá giáp nát c ơ m hiệu quả cùng hắn bước vào đàn cung ngũ phẩm sau bảng bạc linh lực gia trì xà mâu đâm ra trong nháy mắt mũi thương chỗ không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng dích lên không gian đều mơ hồ sinh ra vặn mẹo chấn động phảng phất muốn bị cái này một màu xe rách chỉ có một tiếng rất nhỏ nhưng lại làm kẻ khác lệ rằng lợi vật xuyên thấu bại cách gì hưởng tấm kia đủ để cho cùng giai tu sĩ đau đầu vô cùng huyền nham thạch hải tại h u y ề n tẫn xà mâu trước mặt lại như cùng giấy đồng dạng bị dễ như t r ở bàn tay địa động xuyên mũi thương thế đi không ngừng ngay sau đó quán xuyên sư vương cứng cỏi ra lông cứng rắn xương cốt s ô i trào trái tim toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện sư vương trong mắt hung lệ chưa rút đi l i ề n đã chuyển hóa làm vô tận kinh hãi cùng m ở mịt c h ư ớ dụ cổ tay rung lên một ô nóng bỏng thụy lần phần thiên tông chi hỏa theo thân mâu mánh liệt mà vào trong nháy mắt đem nó trong đầu thần hồn nốt là giảy mắt đem nóng Miểu s á theo t trương dụ ra tay tới sư vương mất mạng bất quá trong nháy mắt t r u n g quanh kia hơn hai mươi đầu nguyên bản còn tại gào thét ngũ phẩm huyền nham sư nhìn thấy bọn chúng vô địch vương lại bị dễ dàng như vậy miễu sát trong nháy mắt lâm vào cực hạn trong sự sợ hãi không tính bị cầu sinh dục thay thế bọn chúng phát ra hoảng sợ nghẹn nào quay người liền muốn tứ tán chạy trốn muốn đi trương dụ hư lệnh một tiếng thậm chí chưa từng chuyển bước chỉ là chân phải nhẹ nhàng nâng lên sau đó nhìn như tùy ý hướng tiếp theo đạc địa mạch c ộ n minh phát động ẩm ẩm lấy hắn điểm dừng chân làm trung tâm phương biên mấy trăm triệu thảo nguyên đại địa đột nhiên cực t ấ n vô số cứng rắn nham thạch như là mọc lên như nấm giống như phá đất mà lên trong n g á y mắt hóa thành từng tòa thấp bé lại kiên cố thạch lao tinh chuẩn đem mỗi một đầu ý đồ chạy trốn huyền nham sư khốn tại trong đó thạch lao phía trên thổ linh đạo vẫn lưu chuyển mặc cho bọn chúng như thế nào va chạm đều không nhúc ních tí nào ngay sau đó chức dụ một tay h ư nhất đỏ vàng hai màu sen lẫn lửa thổ tương sinh linh khí tại hắn lòng bàn tay hội tụ hóa thành vô số đạo tinh mịn mà sắc bén linh khí sợi tơ như là nắm giữ sinh mệnh giống như hướng về bốn phương tám hướng bắn ra phốc, phốc phốc phốc linh khí sợi tơ tinh chuẩn xuy không có vào bị nhốt huyền nham sư mi tâm yếu hại bọn chúng thậm chí liền kêu thảm đều không thể phát ra liền ngao n h a o ánh mắt đ ảm đạm s ủ i lơ trên mặt đất sinh cơ đoạt tuyệt gây tay một cái nhóm sư liền tội chưng ơ dụ nhìn trước mắt một màn này đối với mình bây giờ lực lượng cảm thấy hết sức hài lòng lửa này thổ tương sinh linh khí b i lực viễn siêu hắn mong muốn hắn đi đến kia lục phẩm sư vương bên cạnh thi thể thể nội còn sót lại bảng bạc thổ linh bản nguyên ngay tại trậm dãi hội tụ chưng dụ đưa tay khẽ hổ một quả lớn nhỏ cơ năm tay toàn thân một hoàng mặt ngoài có thiên nhiên nham văn tản ra tinh thuần nặng nghề thổ linh chi khí nội đan liền từ sư vương ngực bay ra rơi vào hắn lòng bàn tay thân thức đảo qua n ộ i đan tin tức tự nhiên hiện hiện huyền nam h sư vương nội đan lục phẩm duy nhất bị động bản nguyên thân hòa trong cái này đang ẩn chứa đa số thổ thuộc tính đạo vận cùng tình thuần đại địa bản nguyên nắm giữ lúc có thể tự phát hội tụ thổ linh khí tăng lên trên diện rộng người đeo đ ố i thổ hệ công pháp làm ít công to duy nhất bị động nam khải phục thể luyện hóa trong cái này đ ằ n sau trong nội đan bản nguyên đem tự phát dẫn động địa mạch chi khí tại sử dụng người bên ngoài thân hình thành một đạo cô động huyền nam trọng giáp nay khải đối linh lực xung kích có cực mạnh suy yếu cùng chống cự hiệu quả duy nhất chủ động liệt địa s ư h ống kích phát trong nội đan lưu lại sư vương chiến ý ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng dung chuyển đại địa gà o ghét sóng âm ngưng tụ không tan hiện lên hình quả hướng về phía trước quét sạch sóng âm chỗ qua đại địa băng liệt nham đâm nổi lên đối phạm vi bên trong địch nhân tạo thành kéo dài đâm xuyên cùng xé rách tổn thương duy nhất bị động địa mạch quy nguyên nội đan cùng địa mạch hình thành cộng sinh làm người nắm giữ nhậm trí mạng thương tích lúc nội đan đem thiêu đốt bộ phận bản nguyên dẫn động quần quận địa mạch chi khí bao k h o ả người nắm giữ khiến cho trong nháy mắt dung nhập đại điện cũng ở địa mạch chỗ sâu hấp thu sinh cơ nhanh chóng chữa trị nhục thân một cái da lớn mỗi lần phát động đem tiêu hao nội đan ba thành bản nguyên dẫn đến nội đan linh quang ảm đạm tất cả hiệu quả tạm thời giảm phân nửa cần đặt địa mạch tiết điểm ôn dưỡng ba năm mới có thể khôi phục như trong ba năm cưỡng ép liên tục phát động có nội đan vỡ nát chi hiểm nhìn kỹ xong trong lúc này đan thuộc tính chức ư vụ trên mặt vui mừng nhưng dần dần giảm đi cuối cùng lắc đầu lộ ra vẻ thất vọng phẩm cấp tuy là lục phẩm nhưng đạo ẩn cũng không hoàn trình mấy cái thần thông cũng nhiều là phòng ngự bảo mệnh làm chủ tính công kích liệt địa s ư l ó n g nhìn như hướng mãnh kỳ thực phạm vi cố định dễ dàng tránh né đối với hắn mà nói tính thực dụng giảm mất đi nhiều hắn thân phụ mậu kỳ thổ liên phòng ngự đã có bảo hộ càng cần chính là cường lực công kích khống chế hoặc đặc thủ phụ trợ loại thần thông cái này sư vương nội đan cùng hắn mong muốn khác rất xa có chút ít còn hơn không a hắn than nhẹ một tiếng vẫn là đem cái này mai nội đan thu vào dù sao cũng là lục phẩm linh vật cho dù chính mình không cần mang về tông môn cũng có thể đổi lấy đại lượng tài nguyên xem ra muốn tìm được một cái chân chính phù hợp cuối cùng một ấu trang bị còn cần lại phí chút công phu chưng dù ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngọc tiễn địa đồ thân hình đằng không mà lên tiếp tục tại cái này rộng lớn quy khư đệ tam tí toàn bên trong tìm kiếm lên đề cử chuyên h ó t đất phong một dây chướng một binh nữ đế q u ỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành h ổ uy đại tướng quân t r i tử tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết l ử a tước đoạt binh quyền ngay tới cặn cỗi bắc lương nhập bắc lương đêm trước hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống một dây tự động thu hoạch điểm tích lũy đội nhân khẩu lương thảo triệu chế tạo mạnh nhất quân đội đương tần trạch đ ủ n g bình trăm vạn đánh đâu thằng đó ngự đế ra đầu tê dại đ ộ i vàng ban thưởng trần an tần trạch c ư ờ i lạnh mặt trời lặn phía tây ngươi không bổi đông sơn tái khởi ngươi là ai đợi ta vào kinh này g chính là lúc ngươi rơi xuống đến vị chương một trăm bốn mươi tám vạn sinh huyền thủy một chương một trăm bốn mươi tám vạn sinh huyền thủy một rời đi kia phiến minh mông thảo nguyên không gian chưng ơ dụ cũng không dừng bước lại tiếp xuống trong hai tháng hắn y theo lưu đạo nhân tặng cho ngọc tiễn địa đồ chỉ dẫn tràn trọc tại thứ ba cánh tay xoáy mấy cái khác biệt không gian nương tựa theo thực lực mạnh mẽ bắt đầu một trận nhằm vào lục phẩm h u n g thú đi săn đầu tiên gặp nạn chính là một đầu chiếm cư tại dung n h a m trong địa mạch xích viêm tranh thú con thú này hình như đ ỏ báo sinh ra năm đôi đỉnh đầu độc rác khống hỏa năng lực mạnh tiếng gầm có thể dung chuyển tâm thần nhưng mà tại trương dụ quý thủy lĩnh vực trước mặt nó ngập trời liệt diễm lộ ra tái n h ậ n bất lực một phen không tính kịch liệt giao thủ sau trương dụ lấy huyền tẫn x à mâu xuyên thủng đầu lâu lấy được một cái lục phẩm linh vật hỏa vẫn rác góc này có thể tăng phúc hỏa hệ thần thông mi lực nhưng lối nắm giữ kỷ lần tri hỏa cùng nhất bản hỏa liền trương dụ mà nói có chút gần cả sau đó t cái n t ạ này thạch tâm có m thể tăng lên thổ hệ phòng ngự cùng lực lượng nhưng hiệu quả kém xa mậu kỷ thổ liên trần ngưỡng thủ hộ giống nhau có nhập trường dụ phát nhãn khó giải quyết nhất một trận chiến phát sinh ở một mảnh lũ ám ánh trăng cánh rừng đối thủ là một cái thực nguyện h u y ề n hồ lục phẩm thủy thuộc tính hung thú nay hồ toàn thân mân b ạ c h xảo trá dị thường không chỉ có tốc độ cực nhanh càng có thể hóa thân ánh trăng như nước tụ tán vô thường càng tinh thông hơn cực kỳ cao minh miễn thuật chưng dụ lúc đầu lại bị u y ễ n tượng mê hoặc mấy lần công kích đều rơi vào không trùng suýt nữa nhường bỏ chạy làm cho hắn không thể không vận dụng quỹ thủy long châu lĩnh vực chi lực dùng tuyệt đối thủy linh trưởng không áp trên đ biến hóa mới cuối cùng đem nó vây khôn đánh giết có lẽ là bởi vì chiến đấu tiêu hao quá nhiều bản nguyên cái này cáo đen dựng dục ra thiên địa linh vẫn nguyện đồng châu chỉ có ngũ phẩm nhưng thần thông lại làm cho trương dụ hai mắt tỏa sáng tay hắn n ắ m cái này mai lạnh b u ố t chân bóng nội bộ phản g phất có nguyện hoa lưu chuyển hạt c h â u màu bạc tin tức tương quan tự nhiên hiện hiện n g u y ê n nguyện đồng châu ngũ phẩm duy nhất bị động bản nguyên tân hòa này châu ẩn chứa tinh thuần thủy thuộc tính lực tương tác cùng bộ phận thủy hệ đạo ẩn nắm giữ lúc có thể tự phát hội tụ thủy linh tăng trưởng rõ rệt người đeo đ ố i thủy hệ đạo ẩn cảm nộ năng lực tu luyện thủy hệ công pháp làm ít công to duy nhất chủ động thủy nguyện h u y cảnh đồng châu tự nhiên tán phát chấn động sẽ ở người đeo chung quanh hình thành một tầng vô hình viễn thuật lực trường có thể v ạ n mẹo tia sáng cùng cảm giác làm cùng dai trở xuống tu sĩ khó mà khóa chặt người đeo chân t h ầ n tất cả chỉ hướng tính công kích có sát xuất chết đi duy nhất chủ động t í n h hoa thủy n g u y ệ t đem linh lực rót vào đồng châu trong nháy mắt chế tạo ra dĩ giả loạn chân thủy nguyện huyết tượng có thể hoàn mỹ phục chế tự thân hình tượng chế tạo ba cái n g u y ê n ảnh phân thân phân thân có thể độc lập thi triển đê d a i thủy hệ thuật pháp duy trì liên tục thời gian một nén nhang phương pháp này mỗi ngày hạn dùng ba lần mỗi lần thi triển cần tiêu hao đại lượng t h ầ thức kính hoa thủy nguyện chế tạo phân thân trương dụ đốt ve đồng châu nhớ tới thất mạch luận đạo lúc lượt thủy phong vị kia tô vãn vãn sư tỷ đã từng thi triển qua tương tự thần thống xác thực làm cho người khắc sâu ấn tượng tại đấu pháp bên trong cũng có thể tạo được kỳ hiệu cái này nguyễn n g u y ệ t đồng châu tuy chỉ là ngũ phẩm nhưng công năng đặc biệt tại một ít trường hợp hạ có lẽ so một chút tính công kích lục phẩm linh vật càng hữu dụng nhưng cũng chỉ thế thôi bất luận là huyền nham sư vương nội đan vẫn là cái này nguyễn n g u y ệ t đồng châu đều không thể chân chính đạt tới trương dụ đối cuối cùng một cái trang bị kỳ vọng hắn ý thức được lấy hắn thực lực hôm nay thu hoạch trung phẩm giai thiên địa linh vật đã không phải vì khó nhưng giống huyền kim lưu thể t h ụ lần phần t i ê n tông như vậy thần thống cường đại linh、vật. đúng là có thể nộp nhưng không thể cầu cần cực lớn bậc ý hai tháng thu hoạch lại không hết nhân ý h ắ n không muốn lại tại cái này biến nào khó lường vì khư chi địa chẳng có mục đích lãng phí thời gian cần phải trở về c h ư ế n dụ lấy ra ngọc tiên lần nữa xác nhận phương vị căn cứ địa đồ chỗ bày ra chỉ cần lại xuyên qua một cái tên là vạn ngọc tiên không gian thế giới liền có thể đến thứ tứ tí toàn mà hậu thổ t ư thiết lập theo hướng ngoại giới an toàn truyền thống trận liền ở vào thứ tứ tí toàn nào đó một chỗ không gian thế giới đem n g ễ n nguyện đồng châu tạm thời thu hồi c h i ế dụ không do dự nữa thân hình hóa thành lưu quang hướng phía bạn ngọc thiên lối vào mau chóng đuổi theo cái gọi là bạn ngọc thiên lọt vào trong tầm mắt chi cảnh danh xứng b ớ i thực đây là một cái từ ngọc thạch chủ đạo thế giới kỳ dị bầu trời là nhàn nhạt thúy sắc dường như một khối to lớn phỉ thúy mái vòm đại điệu phía trên cũng không phải là bình thường thổ ngưỡng nham thạch mà là các loại màu sắc các loại tính chất ngọc thạch lá thành t ôn nhuận quan g hoa hòa lẫn liên miên dãy núi toàn thân từ bạch ngọc hoặc thanh ngọc cấu thành góc cạnh rõ ràng tại u ám sắc trời hạ lưu chạy xuống tính mịt quang trạch thậm chí những cái tia nhìn như cây Hình tại h khác ngọc h như Bích a n này, này chất thế giới bên trong sinh tồn lấy một loại đặc biệt yêu thú ngọc nghê bọn chúng hình thái sắp xỉ sư hổ nhưng toàn thân từ cứng rắn ngọc thạch cấu thành khớp nối hoạt động lúc phát ra răng giáp tiếng ma sát n h bởi vậy tu sĩ tầm thường con đường nơi đây chắc chắn sẽ lựa chọn đi vòng không muốn tùy tiện trêu chọc những ngày khó chơi tảng đá gỗ c đàn c chưng dụ phi hành tại vạn ngọc thiên bên trong thân thức tàn ra cũng gặp phải mấy cái dù đã ngọc n g h e hắn vô ý phức tạp bằng vào cao siêu tốc độ bay tùy tiện liền lách qua bọn chúng nhưng mà phi hành sau một thời gian ngắn hắn bén nhạy đã nhận ra một k i a không tầm thường tầm mắt bên trong thấy ngọc n g h e bất luận phẩm giai cao thấp tựa h ồ cũng đang hướng phía trong không gian nào đó phương hướng hội tụ như là nhận lấy một loại nào đó triệu hắn mới đầu hắn cũng không để ý lòng chỉ muốn bể chỉ muốn tận xuyên nhanh qua giới này nhưng sau đó không lâu hắn lại liên tiếp gặp mấy vị giống nhau hướng phía cái hướng kia phi nhanh tu tiết l i ê từng cái thần thái trước khi xuất phát đội vàng, trong ánh mắt mang theo trở Tu tụ tập, vàng, ánh mang mong cùng cảnh động. giác. cái khi vội thú Xem yêu ra sĩ dị lấy à có dị bảo x u t thế. tức thú. Chứ hứng dụ lập l ấ hắn thực lực hôm nay tại cái này thứ ba cánh tay xoáy có thể xưng đ ỉ n h tiêm kẻ tài cao gan cũng lớn náo nhiệt như vậy tự nhiên muốn đi dò xét bên trên tìm đ ò i như thật có cơ duyên há có thể bỏ lỡ đề cử chuyên h ó t huyền huyễn c h i thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người h ã n hại chúng sinh thành thành châu tô quốc đại hoàng tử tô hàn l ị c thiên mở ra mạnh nhất hệ thống từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng c h i lộ tô hàn thể một thế này t u y ệ t không lại cho phép hai chữ phản bội như thế gian này t i ê n đạo như rồng ta đ ổ chi như thế đạo này đục không chịu nổi ta đâm thanh như thế gian này chúng sinh phủ đ ổ ta là ma chương một trăm bốn mươi tám vạn sinh huyền thủy hai chương một trăm bốn mươi tám vạn sinh huyền thủy hai liên quan tới vạn ngọc thiên d ị động cùng khả năng này xuất thế đồ tốt ti t ứ c rất nhanh liền có người đưa tới ngay tại trương dụ cải biến phương hướng hướng phía khu vực trung tâm phi lộn không lâu sau một đạo không có hảo ý thần thức liền k h ó chặt hắn ngay sau đó một gã thân mang hoa phục sắc mặt mang theo vài phần tham lam cùng kiêu căng trung niên tu sĩ ngăn ở phía trước khí tức rõ ràng là đàn cung đục phẩm vị đạo hữu này thần thái trước khi xuất phát đ ộ i vàng nhưng là muốn đi k i u ngọc tâm cốc kiếm một t r a n canh tu sĩ kia ngoài cười nhưng trong không cười đánh giá trương dụ nhất là tại cảm giác được trương dụ chỉ có đàn cung ngũ phẩm tu vi sau trong mắt ý khinh thường càng đậm bất quá kia b ạ n sinh huyền thủy cũng không phải cái gì a miêu a c ầ u đều có thể mơ ước t ứ thời đem trên người chữ vật pháp bảo giao ra bản tọa có thể tha cho người một mạng người này tên là mã tưởng chính là một giới tán tu ngày bình thường làm chút giết người cấp của hoạt động hắn thấy trương dụ tu vi thấp lại là một thân một mình liền động tàn nhập rồi kết quả tự nhiên là đá vào tấm sắt bên trên trương dụ thậm chí liền huyền tẫn x à mâu cũng không từng lấy ra chỉ là tâm n i ệ m vừa động quý thủy lĩnh vực lạng yên triển khai cường đại nước linh áp lực trong nháy mắt đem mã t ư ở n g quanh thân linh lực giam cầm lập tức con ngón búng ra một đạo dung hợp lửa đường đất vận linh quang liền tùy tiện đánh tan đối phương hộ thể cơ khí đánh cho trọng thương bắt ữ kia mã tường giờ phút này đã là hồn phi phép tán quy xuống đất liên tục cầu xin tha thứ lạo hữ không tiền bối là tại hạ có mắt không tròng bạ phạm tiền bối h ổ uy tha mạng thà ta một mạng a ta bằng lòng dâng lên toàn bộ thân g i a chưng ơ dụ mắt lạnh nhìn dưới chân dập đầu như giã tỏi mã tưởng trong lòng không có chút nào thương hại loại này cấp tu trên tay không biết lây dính nhiều ít người vô tội máu tươi chết chưa hết tội hắn sở dĩ không có lập tức hạ sát thủ chỉ là muốn theo trong miệng moi ra liên quan tới phía trước di động tin tức tại mã tưởng triệt để giống như bàn giao hạng chưng ơ dụ rất nhanh minh bạch mà ngờn thì ra cái này vạn ngọc thiên bản chất là thổ thuộc tính không gian ngọc thạch tràn n g bài xích cái khắc linh khí nhất là thủy linh khí nhận cực hạn đè ép vật cực tất phản thường cách một đoạn năm tháng dài đằng đắng bị áp chế đến cực hạn thủy linh khí liền sẽ nên đón một lần một phát ở trong không gian tâm hội tụ dự dục ra một loại tên là vạn sinh huyền thủy thủy thuộc tính thiên địa linh vật vật phẩm này dai cao đến lục phẩm nghe nói luyện hóa sau không chỉ có thủy pháp thần thông uy lực đại tăng càng thêm cố định hồn an thần hiếm thấy d ư ợ u d ụ đối với rất nhiều tự biết vô vọng thu hoạch thượng phẩm linh vật nhưng lại k ẹ t tại đàn cung lục phẩm định phong ý đồ sung kích từ phủ tu sĩ mà nói cái này vạn sinh huyền thủy không thể nghi ngờ là rất có lực hấp dẫn lựa chọn định hồn an thần tầm bộ thần hồn cái này công hiệu cũng là có chút đặc biệt thần trí của hắn tuy mạnh nhưng nếu có linh vật có thể duy trì liên tục con n u dưỡng có lẽ đối tương lai ngưng tụ càng nhiều h ư n p h á c h thậm chí xung kích nguyên thần cảnh có chỗ trợ g i ú p ngay tại hắn suy tư lúc yêu mã tưởng thấy trương dụ ánh mắt băng lãnh không có chút nào vương tha chi ý trong mắt đột nhiên hiện lên một tia quyết tuyệt đây là ngươi bước ta hắn nổi giận gầm lên một tiếng đỉnh đầu thiên linh đóng chỗ quang hoa nói lên một cái ước chừng cao gần t ấ p cùng mã tưởng dung mạo không khác nhau chút nào hư hảo tiểu nhân đột nhiên chui ra chính là khổ tu mà thành nguyên thần đ a n cung lục phẩm hôn ph đã có thể ly thể trốn chạy chỉ cần nguyên thần bất d i ệ t liền có tái tạo lục thân hoặc chuyển tu quỷ đạo cơ hội kia nguyên thần t i ể u nhân đoán độc trừng trương dụ một cái quanh thân đội quang cùng một chỗ liền muốn hóa thành lưu quang trốn xa nguyên thần tốc độ bay cực nhanh viễn siêu n ụ c thân phi đột cùng giai tu sĩ thường thường khó mà chặt đường đây cũng là đạn cung lục phẩm tu sĩ khó bị triệt để d i ệ n sát nguyên nhân chủ yếu nhưng mà hắn đối mặt chính là t r ư ơ n g dụ muốn đi chưng dụ nếp miệng lên một vệ cười lạnh trào phúng thậm chí không có làm ra bất kỳ chặn đường động tác chỉ thấy kêu mã tường nguyên thần vừa mới bay ra không đến mười triệu liền như là đụng vào một mảnh vô hình vô chất nhưng lại s ề n s ệ t đến cực điểm hàn băng lĩnh vực bên trong quanh mình không gian dường như bị đông cứng nguyên thần của hắn tư duy trong nháy mắt biến cứng ngắt chậm chạp nội quan g tiêu tán toàn bộ nguyên thần bị một cỗ mênh mông bàng bạc thủy linh chi lực gắt gao đông kết giữa không trung bên trong duy trì kinh hãi gần chết biểu lộ không thể động đậy quý thủy lĩnh vực băng phách ngưng hồn chưng ơ dụ chậm rãi tiến lên nhìn xem bị lĩnh vực chi lực đông kết nguyên thần lắc đầu hắn dội ra ngón tay một sợi màu đỏ toát ra khi tất h ủ y diện hỏa diễm tại đầu ngón tay dấy lên chính là thủy l mã tưởng nguyên thần phát ra y mắng tuyệt vọng hò hét hòa diễm nhẹ nhàng chạm đến bị đông cứng nguyên thần suy như là băng tuyết tan giã kia cao gần t ấ p nguyên thần tiểu nhân tính cả trong đó ý thức tại kỳ lân chi hỏa hạ trong nháy mắt khí hóa hoàn toàn tan đi trong trời đất hình thần câu diện giải quyết hết cái này nho nhỏ nhạc đệm chương dụ thuận tay lấy đi mã tưởng chứa vật giới chỉ thân thức cả qua bên trong linh thạch đan dược vật liệu không ít thậm chí còn có hai kiện tam viên cấp khác p h á bảo một công một thủ phẩm tướng còn có thể nhưng lấy chương dụ bây giờ tầm mắt cùng thân ra những n à y vật tầm thường đã nhìn không t ậ n mắt hắn đem chấp nhận thu hồi ánh mắt lần nữa nhìn về phía vạn ngọc thiên trung tâm phương hướng không lại trí hoãn thân hình r a tốc tiến lên vạn ngọc thiên trung tâm là một tòa nguy nga bằng bạc hoàn toàn do các loại chân quý ngọc thạch đắp lên mà thành cự hình dây núi ngọc t ù y sơn mạch cả tòa sơn mạch sắc thái lộng lẫy thanh ngọc làm cơ sở mạch ngọc là phòng thỉnh thoảng có tử ngọc mặc ngọc huyết ngọc chờ tô điểm trong đó tại ưu ám sắc trời hạ lưu chạy xuống như mậu ảo con trạch lộng lấy trói mắt nhưng lại mang theo một cô băng lánh cứng rắn cảm nhận thế núi dốc đứng o á i thạch lẩm t r ộ n vô số sắc bén ngọc lăng như là kiểu mà tại dãy núi vườn quanh nơi trọng yếu là một phương to lớn s â n cốc tên là ngọc tâm cốc giờ phút này trong cốc cảnh tượng có thể xương dương cùng bàn kiếm trong s â n cốc có một đầm b ấ t quá hơn một t r ư ợ n g phương viên ao nước nước trong suốt vô cùng lại tản mát ra nồng đậm đến cực điểm thủy linh khí thức cùng một loại làm lòng người thần yên t i n h kỳ dị chấn động ao nước phía trên sương mù mờ mịt mơ hồ có thể thấy được một đoàn lớn nhỏ cỡ năm tay bày biện ra thâm thúy màu xanh thảm nội bộ phảng phất có tinh hà xoay tròn dọn nước ngay tại trầm rãi ngưng tụ thành hình chính là kia sắc hoàn toàn thành thuộc vạn sinh huyền thủy mà tại đầm nước chung q a n h trên trăm đầu hình thái khác nh lớn nhỏ không đều ngọc nghe yêu thú như là trung thành vệ sĩ đem linh đàm bao bọc vây quanh bọn chúng trong mắt lóe r a ngọc chất và mang phát ra rít gào t r ầ m t r ầ m cảnh cáo tất cả kẻ n g o ạ i lai、like. theo tứ phẩm tới lục phẩm khí tức hô tạc lại rót thành một cỗ không thể khinh thường h n g lưu cùng bọn này ngọc nghe rằng co là hơn mười người đến từ các phe nhân tộc tu sĩ bọn hắn phân tán đứng thẳng giữa lẫn nhau cũng tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng những người này tu vi đa số là đàn cung lục phẩm thậm chí có hai ba người khí tức phá lệ thâm trầm hiển nhiên là dừng lại tại lục phẩm đình phong nhiều nằm tay chuyên nghiệp bọn h ắ n ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào dọn kia sắp thành thục vạn sinh huyền thủy các loại p h á p b ả o linh q u a n g trước người như ẩn như hiện bầu không khí khẩn trương tới cực điểm t r ư n g dụ thân ảnh l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện ở bên rìa sơn cốc một chỗ ngọc phong phía trên quan sát phía dưới cái này đ ầ m s ắ p bị váy vũng nước đ ủ đề cử chuyến hót đại tần chính xác cha ngươi chính là tần thủy hoàn g hoàn thành triệu lãng tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện chính mình đi vào tần t r i ệ u tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có chỉ là tính toán thời gian đại tần chỉ còn vẹn ba năm hắn lấy giút khí cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi láo cha nói r a cha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 giờ phút này tất cả tu sĩ cùng ngọc nghe yêu thú chú ý lực đều một mực khóa chặt trong sơn cốc trung tâm phương kia đầm nước phía trên trong không khí tràn ngập linh áp cơ hồ làm cho người ngặt thở ánh mắt của hắn vượt qua trùng điệp thân ảnh rơi vào đoàn kia dần dần ngưng thực màu xanh thẳm v ầ n g sáng bên trên cho dù cách xa nhau rất xa cũng có thể cảm nhận được cẩn chứa trong đó tinh thuần thủy linh cùng kia cố làm lòng người thần yên tĩnh kỳ dị chấn động vạn sinh huyền thủy t r ư ơ n g dụ tâm niệm vừa đậu thần thức như vô hình xúc tu giống như lạng yên kéo dài đã qua mặc dù kia huyền xúc tu g i n g như lạng yên kéo dài duy nhất bị động bản nguyên thân hòa này huyền thủy chính là thiên địa thủy linh bản nguyên biến thành ẩn chứa hoàn chỉnh thủy linh đạo h u n cùng vô tận sinh cơ toàn thân hiện ra ôn nhuận màu xanh h à m thủy quang lưu chuyển ở giữa phảng phất có sinh mệnh nhịp đập nắm giữ lúc có thể tự phát hội tụ thiên địa thủy linh duy nhất bị động nhuận mạch vô hà huyền thủy duy trì liên tục phát ra ôn hòa sinh cơ như mưa xuân nhuận bật giống như tẩm bổ quanh thân kinh mạch có thể chữa trị nhỏ bé nhất kinh mạch vết rách cùng ám thương làm kinh mạch không ngừng mở rộng cứng cỏi cuối cùng như ngọc bóng loáng không t h vết linh lực vận chuyển hiệu suất tăng lên năm thành duy nhất bị động định hồn huyền thủy tự nhiên tán phát đạo v ậ n có thể thẳng đến thần hồn chỗ sâu hình thành ôn nhuận bảo hộ có thể duy trì liên tục tẩm bổ thần hồn bản nguyên cũng đối thần hồn thương tích tâm ma ăn mòn có hiệu quả có thể từng bước chữa trị cùng giai tu sĩ thần hồn tổn thương duy nhất chủ động huyền thủy t ố sinh dẫn động huyền thủy bên trong lẩn chứa hoàn chỉnh thủy linh đạo v ậ n cùng sinh mệnh bản nguyên phong thích mọc lại thịt từ xương tạo hóa chi năng có thể khiến gãy chi trọ sinh huyết nhục tái tạo t ứ tốc khôi phục tất cả nhục thân thương thế có thể xua tan tuyệt đại đa số kị động nguyên rủa trờ mặt trái trạ thái cho dù tâm mạch bị hao tổn mũ t nhìn xem trang bị lan bên trong h i ể n hiện tin tức cà kẽ chư dụ trong mắt tinh quang lóe lên trong lòng thầm khen quả nhiên là đồ tốt cái này vạn sinh huyền thủy tuy không sắc bén công kích thần thông nhưng vụ trợ hiệu quả có thể xương c ự c phẩm nhuận mạch vô hà có thể duy trì liên tục ưu hóa tu hành căn cơ định hồn an thần đối đàn cung cảnh tu sĩ cực kỳ trọng yếu thần hồn tẩm bổ có hiệu quả mà kia huyền thủy tố sinh càng là thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng cường đại khôi phục kỹ năng càng quan trọng hơn là vật này ẩn chứa hoàn trình thủy linh đạo luận mang ý nghĩa no ạ i lục phẩm linh vận bên trong đã thuộc đề phòng khoảng cách dựng dục ra tự thân phát tác tấn thăng thượng phẩm t h ấ t phẩm cũng chỉ có cách xa một bước mặc dù một bước này khó như lên trời nhưng đủ để chứng minh tiềm lực hơn nữa vật này chính là thiên địa linh khí tại đặc thù hoàn cảnh hạ năm này tháng nọ ngưng tụ mà thành thủy linh bản chất thêm gần bản nguyên so với cái kia từ cỏ cây khoáng thạch hoặc y ê u thú nội hạch chờ thực thể ẩn linh mà thành thiên địa linh vật phẩm chất cao hơn bên trên một bậc gần với thiên địa linh khí trực tiếp hiển hóa tiên tiên c h i vật nó chân quý trình độ tại trên thân chỉ sợ gần với tác phẩm lòng châu cùng hai đ o á tiên tiên liên hoa trương dụ tâm niệm thay đổi thật nhanh trong nháy mắt có phán đoán cái này bạn sinh huyền thủy so với hắn trước đó lấy được huyền nham sư vương nội đan h u y ễ n nguyệt đồng châu chờ phải hữu dụng được nhiều ánh mắt đảo qua trong cốc kia hơn hai mươi người nhìn c h ầ m c h ầ m tu sĩ cùng bên ngoài kia lít nha lít nhít chờ mặc lại tràn ngập uy hiếp ngọc nghe yêu thú t r ư ơ n g dụ trong lòng đã lập kế hoạch vận này ta nhất định phải được hắn bắt đầu i ê n lặng tính toán cần vận dụng nắm chắc bao nhiêu bài khả năng trong lúc hỗn loạn ổn thỏa cấp đoàn h u y ề n thủy là dựa vào tốc độ tập kích vẫn là bằng vào phòng ngự xâm vào hoặc là khi tất yếu hắn không ngại ở chỗ này đại khai xa g i i con đường tu hành vốn là cùng thiên tranh cùng người tranh cơ duyên trước mặt dung không được nửa phần nhân tử thời gian t ạ i đè nén trong khi chờ đợi lại qua mười ngày trong sơn cốc đầm nước bên trên đoàn kia xanh thẳng quang hoa càng thêm sáng trói trói mắt nội bộ phảng phất có chất lỏng đang lưu động c h ậ m chậm tản mát ra một loại viên mãn vô khuyết đạo v ậ n h i ệ n nhiên đã đến sắp hoàn toàn thành thục tối hậu quân đầu trong cốc bầu không khí cũng theo đó khẩn trương tới cực hạng tu sĩ số lượng gia tăng tới hai mươi mấy người từng cái khí tức chầm ngưng ánh mắt sắc bén phát bảo linh quang trước người ẩn hiện mà ngọc nghe yêu thú số lượng càng là đạt đến kinh người hơn hai trăm con bọn chúng như là trần mặc ngọc thạch pho tượng đem trong đầm nước 3 tầng 3 tầng ngoài vây ngọc chất đồng từ bên trong thiêu đốt lên đối thủy linh bản năng khát vọng cùng đối ngoại lai người đ ị c h l í song phương đều tại khắc chế bởi vì huyền thủy chưa thành giờ phút này buộc phát xung đột không có chút ý nghĩa nào nhưng mà cân bằng kiểu gì cũng sẽ bị ngoại ý muốn đánh mỡ không biết là cái nào nóng đội tu sĩ một đạo pháp thuật dư ba hoặc là t h a m dò tính công kích vô ý quẹt vào một cái ở vào biên giới ngũ phẩm ngọc nghê giống kia ngọc nghê phát ra một tiếng không như máu nhục chi thân thể mang theo kim thạch ma sắt giống như g ầ m thét trong nháy mắt đốt lên tất cả ngọc nghê để nén lửa giận như là đốt lên thùng thuốc nổ hơn hai trăm con ngọc nghê đồng thời động bọn chúng không còn trừ mặc phát ra đinh hai nhức góp gà thét như là vỡ đê ngọc thạch hồng lưu ngang nhiên phóng tới tụ tập cùng một chỗ các tu sĩ đại chiến trong n g á y mắt bộc phát kết trận p h o n g ngự muốn chết giết những đá này gỗ cục các tu sĩ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị các loại p h á p bảo quan g hoa phóng lên tận trời phi kiếm bảo kính trung đồng ngọc thước hóa thành từng đạo lưu quang cùng bọn tới ngọc nê mạnh mẽ đụng vào nhau pháp thuật quang mang chiếu sáng sơ cốc hòa cầu băng truy lôi liên phong nhận như là như mưa to chút xuống ngọc nghe nhóm thì bằng vào không thể phá vỡ thân thể n g ạ n h kháng công kích to lớn ngọc c h ả o vùng ra mang theo trầm m u ộ n tiếng x é gió hoặc là từ trong miệng phun ra ra c â động thổ h o a n g sắc của sáng trong lúc nhất thời trong cốc linh khí bạo loạn doanh minh tiếng vang bên thai không dứt ngọc thạch mảnh vỡ cùng pháp bảo linh quang vang từ phía cảnh tượng hôn loạn tới cực điểm chức d ụ vị trí đối lập dựa vào sau nhưng cũng bị chiến hỏa tác động đến mấy cái ngũ phẩm ngọc nghe phát hiện hắn cái này lạc đàn tu sĩ lập tức gầm thép lao đến to lớn thạch trảo mang theo thiên quân tri lực nện xuống đối diện với mấy cái này công kích chức vụ ứng đôi đến có chút n h ạ n h m hắn thậm chí liền huyền tẫn x à mâu cũng không lấy ra chỉ là bằng vào thân pháp tại ngọc nghê công kích khoảng cách bên trong xuyên t h ẳ n g qua ngẫu nhiên bấm tay bắn ra một đạo ẩn chứa lửa đường đất vận linh quang liền có thể đem ngọc khôi đẩy lui tại cứng rắn ngọc g i á c bên trên lưu lại một chút vết cháy hắn cũng không toàn lực ra tay đến một lần những n à y thổ thuộc tính ngọc nghê đối với hắn uy hiếp không lớn thứ hai vạn sinh huyền thủy chưa hoàn toàn ngưng tụ giờ phút này bại lộ toàn bộ thực lực đúng là không công an hắn đa số lực chú ý đều đặt ở giữa sân tu sĩ khác trên thân đề cử chuyến hoa vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn ba ca chương phạm vì báo huyết hải thâm cựu bị buộc bước lên con đường tu tiên đ ầ y dây hung hiểm đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa cá lớn n u ố t cá bé không có đường c ắ t chỉ có từng bước tính toán từng bước kinh tâm tiên độ dài dàn giặc đạo trở lại gian nan phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi t r ô n g gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên t r i lộ chương một trăm bốn mươi chín quân hùng vây quanh hai chương một trăm bốn mươi chín quân hùng vây quanh hai cái này hai mươi mấy tên đàn cung tu sĩ tu vi thấp nhất cũng là lục phẩm đối mặt số lượng viễn siêu phe m n g ọ c nghe mây công mặc dù có vẻ hơi luôn ố n tay chân trận hình tán loạn nhưng cũng không xuất hiện tàn tắc hoặc nghiêm trọng thương vong c h ư n dù bén nhạy phát rất được đa số người đều tại ẩn dấu thực lực ra tay nhìn như sắp bén kỳ thực còn lại chỗ trống hiện nhiên đều đang đợi huyền thủy thành thục một phút này bất quá cũng có ngoại lệ tu sĩ bên trong có bốn người rõ ràng là đồng bọn kết thành một cái giản dị tứ tượng c h i ế n trận người cầm đầu là một gã khuôn mặt lạnh lùng áo bào đen trung niên khí tức cô động nặng nề rõ ràng là đàn cung lục phẩm nguyên thần định phong tu vi còn lại ba người cũng là lục phẩm phối hợp ăn ý bọn hắn ra tay tàn nhẫn không lưu tình chút nào trận pháp vận chuyển ở giữa linh khí oanh minh trong khoảng thời gian ngắ liền có mười mấy con ngọc nê tại bọn hắn liên thủ phía dưới bị vanh thành mảnh vỡ thanh ra một mảnh nhỏ khu vực ý đồ kia rất rõ ràng chính là lấy lôi đỉnh thủ đoạn biểu hiện ra cơ bắp uy hiếp cái khác người cạnh tranh cuộc hôn chiến này cũng không duy trì liên tục quá lâu ước chừng một nén n h a n g sau trong sơn cốc đầm nước đột nhiên buộc phát ra chói mắt màu xanh t h ẳ m quan g hoa một cỗ viên mãn t ư ờ n g hoa nhưng lại bàng bạc vô cùng linh áp tầm bang quyết tán đem tới gần đầm nước mấy cái ngọc nê cùng hai tên tu sĩ đều đẩy đến lảo đảo lui lại ngay sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng nhìn soi mói đoàn kia áp hóa thành một giọt ướp chừng to bằng t r ứ n g bồ cầu toàn thân t r ò n t r ị a màu sắc thâm thủy như vâu n g ầ n bầu trời xanh nội bộ phảng phất có tinh hà lưu chuyển dòng nước tự trong đầm nước chậm rãi dâng lên trôi nổi tại giữa không trung vạn sinh huyền thủy hoàn toàn thành t h ủ huyền thủy là ta lan đi trong chốc lát mấy đạo sớm đã v ậ n sức chờ phát động thân ảnh cùng mấy cái khoảng cách gần nhất lục phẩm ngọc nghê như là chụp mồi báo săn đồng thời hóa thành lưu quang đột nhiên nào về phía kia lơ lửng xanh thảm dòng nước mà cơ hồ tại huyền thủy thành hình trước một cái t r ớ c mắt một mực nhìn như tại cùng ngọc n ê chiến đấu trước dụ động ông một cỗ mô hình lĩnh vực chi lực lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt mở ra lam nhặt cùng màu xanh xen lẫn lực trưởng như là sóng nước đem hắn quanh thân báo khỏa chân long lĩnh vực mở lĩnh vực chi lực r a chỉ bản thân không chỉ có cung cấp cường đại phòng hộ càng làm cho hắn đ ố i chung quanh thủy linh chi k h í trưởng không đạt tới cực hạn thân hình như cá gặp nước trong tay hắn đen nhánh huyền tẫn xả mâu đ ỗ n g nhiên xuất hiện thân mâu tẫn hỏa thối phong bảo quang lưu chuyển tiện tay bung lên sáp bén bóng mâu liền đem ngăn khuất trước người hai cái ngũ phẩm ngọc nghê trong nháy mắt xe rách ngay sau đó dưới chân hắn bộ pháp khé động phủ phong ngự khí thần thông thôi phát đến cực hạn phối hợp đàn cùng cảnh tu sĩ ngự không chỉ năng cùng long mãng chi thể đối khí lưu thiên nhiên thân hỏa ba đập ra khiến cho tốc độ của hắn trong nháy mắt buộc phát tới một cái mức độ kinh người phát sau mà đến trước lại so với cái kia dẫn đầu sông ra tu sĩ cùng ngọc nghề càng nhanh một tuyến như một đạo x é rách không gian màu xanh ra trời pha lẫn xanh l á cây thiểm điện bắn thẳng đến vạn sinh nguyên thủy ngăn lại hắn m u ố n chết cái khác mấy tên mắt thấy là phải đắc thủ tu sĩ thấy thế vừa sợ vừa giận n h o nhao thay đổi mục tiêu công kích chỉ một thoáng mấy đạo sắc bén kiếm cương một cây to lớn băng truy một đoàn nóng rực hỏa cầu từ khác nhau phương hướng đánh phía chưng r ụ chưng r ụ ánh mắt băng lãnh trong tay xà mâu múa như vỏng hóa thành một mảnh kín không kẽ hở màu đen bóng mâu đinh đinh đăng đăng và anh đa số công kích bị tinh chuẩn điểm phá hoặc đón đỡ ra số ít mấy đạo cá lọt lưới đánh vào lĩnh vực lực trường bên trên cũng chỉ là kích thích từng vòng từng vòng v ợ n sóng chưa thể ngăn mảy may trong m ấ y mắt hắn đã đột phá chặt đường xuất hiện ở vạn sinh huyền thủy trước đó đưa tay liền có thể chặt đến nhưng mà ngay tại đầu ngón tay hắn sắp đụng phải kia xanh thảm g i ọ t nước sắt na bên cạnh một cô gió tanh đập vào mặt một cái hình thể phá lệ khổng lồ toàn thân hiện lên kim sắc lục phẩm ngọc nghê lại bằng vào thuần túy nhục thân lực lượng cưỡng ép g ạ t mở hỗn loạn chiến đoàn mở ra kia che kín lăng chạm răng nhọn miệng lớn hướng phía trương dụ chặn ngang cả tới tốc độ nhanh chóng góc độ chi xảo trá nhường hắn đã tới không kịp hoàn toàn né tránh kết thúc nơi xa mấy tên tu sĩ thấy cảnh này trên mặt không khỏi lộ ra cười lạnh dường như đã thấy trương dụ bị cái này kinh khủng ngọc n ê cắn một cái thành hai đoạn cảnh tượng nhưng sau một khắc trên mặt bọc h ó a thành khó có thể tin kinh ngạc giang g ắ c giận người như là kim loại kịch liệt ma sát thanh â m trói thai băng lên kiên ngọc nghe đủ để cắn nát phát b à o giang nhọn mặc dù khó khăn xuyên tấu tầm kia nhìn như yếu kém màu xanh lam lĩnh vực lực trường mạnh mẽ cắn lấy trương dụ e o chỗ lại dường như cắn lấy một khối tên u y cổ bất hóa thần kim phía trên ngoại trừ đem trương dụ áo vào xe rách mà ngay cả làn da đều không thể phá vỡ chỉ để lại mấy đạo nhàn nhạt bạc vẫn trương dụ thậm chí có thể cảm nhận được kiên g ọ c chất trên hàm g i n g chuyển đến băng lãnh cùng cứng rắn hắn quay đầu đối với gần trong gang tấc ngọc n g h e kia tràn ngập hoang mang cùng nổi giận đồng tử lộ ra một vệ cười lạnh trảo phúng chân long lĩnh vực suy yếu xung kích huyền kim lưu thể cung cấp cực hạn phòng ngự vật lý long mãn g chi thể bản thân cứng cỏi lại thêm m ậ u k ỳ thổ liên đối thổ thuộc tính công kích kết xù miễn dịch đa trọng phòng hộ điệp ra phía dưới cái này thuần túy dựa vào thổ hành man lực lục phẩm ngọc n g h e b ư ơ n g muốn phá h an phòng quả thực là si tâm b g ọ c tưởng thừa dịp lấy ngọc nê bởi vì công kích vô hiệu mà trong nháy mắt trì trệ c h ư n dụ trong tay xà mâu thuận thế một cái trở tay quất ngang sắc bén vô song mâu lưới đ a o tại ngọc nê cứng rắn thân thể vàng nóng bên trên dạch ra một đạo sâu đặt vài thước to lớn bất nước ngọc thạch mảnh v ụ bay tán loạn kia ngọc nê bị đau phát ra một tiếng phẫn nộ lại dẫn một tia e ngại gầm nhẹ vô ý thức lui về sau nửa bước kiên kỵ nhìn chằm chằm trương dụ trong tay xà mâu mà liền cái này điện quan g hỏa thạch trì hoãn t r ư ơ n g dụ một cái tay khác đã vững vàng đem kia lơ lửng tản ra thanh lương cùng bảng bạc sinh cơ vạn sinh huyền thủy giữ tại lòng bàn tay vào tay ô luận dường như cầm một mảnh nhỏ hải dương thần hồn cũng vì đó một thanh đ ắ thủ dựa theo nguyên kế hoạch, chưng ơ dụ vốn nên lập tức bằng vào tốc độ trốn xa ngàn dặm không cùng những tu sĩ này cùng yêu thú dây dưa nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị phát lực bỏ chạy trong nháy mắt ánh mắt của hắn trong lúc vô tình đ ả o qua phía dưới kia bởi vì huyền thủy cách đầm mà dần dần biến bình tĩnh thậm chí bắt đầu chậm rãi hạ xuống thủy vị đầm nước con ngươi đột nhiên co rụt lại trên mặt hiện lên một tia cực độ kinh ngạc cùng thần sắc khó có thể tin thân hình lại không tự chủ được dừng lại như vậy một s á t na chính là cái này không đến một phần mười hơi thở dừng lại bá bá, bá. hơn mười đạo thân ảnh bao quát cái tia áo bảo đen trung niên cầm đầu bốn người đoàn thể cùng với khắc kịp i phản ứng đ à n cung lục phẩm tu sĩ đã giống như quỷ mị chất động trong nháy mắt tạo thành một cái nghiêm mật vòng đ â y đem hắn bao quanh vây quanh ở trung ương sát khí như lạnh như thực chất tràn ngập ra ánh mắt mọi người đều gắt gao tập trung vào trong tay hắn dọn kia màu xanh thảm vạn sinh huyền thủy đề cử c h u y ệ n hót triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đ ế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế bắt đầu liền đối mặt vòng quốc khối cục làm sao phá triệu nguyên khai vững bảng cười một tiếng cảm thấy vấn đề cũng không lớn mạch bao trần khánh chi thường thần bảy nà tuân thiên quân bạn mã tất từ bền bền b thưởng thần một thất ngựa tốt thất tiến thất xuất c h ú quốc tặc phong lang cư tư hoắc khứ bệnh hỏi quân lại mượn ba năm tận d i ệ t tây lương định g i a n g sơn chương một trăm năm mươi lôi đ ỉ n h thủ đoạn một chương một trăm năm mươi lôi đ ỉ n h thủ đoạn một trong sân gốc đầm nước phía trên bầu không khí ngưng trệ như sát t r ư n g dụ thân hình lơ lửng một tay nắm chặt giọt kia vừa mới tới tay tản ra xanh thảm quang hoa cùng thấm người thanh lương vạn sinh huyền thủy tay kia nắm lấy đen nhánh nặng nề về tận xàm âu quanh thân lam nhạc cùng màu xanh xen lẫn lĩnh vực lực trường chậm rãi lưu chuyển đem hắm làm nổi bật đến như là thần linh hơn mười người đàn cung tu sĩ hiện lên hình khuyên đem hắn bao bọc vây quanh phía dưới còn có mấy chục cái không bị thanh trừ ngọc nghe yêu thú t r ừ n g mắt ngọc chất đồng tự nhìn c h ẳ m g c h ẳ n sắc cơ như là vô hình lưới theo bốn phương t á m hướng bao phủ mà đến nhưng mà thân ở trung tâm phong bạo c h ư ớ c dụ giờ phút này nhưng lại không để ý những này lửa xém lông mày uy h ế t ánh mắt của hắn mang theo một tia ngạc nhiên nghi ngờ cùng khó có thể tin nhìn c h ẳ m g chập phía dưới phương kia đã rông hơn phân nửa đầm nước chỉ thấy ở đằng kia đáy đầm trung tâm nguyên bản vạn sinh huyền thủy thai n h n chỗ không ngờ có một sợi cực kỳ nhỏ lại tinh thần u vô cùng màu xanh thảm thủy linh chi khí đang ngoan cường mà theo ngọc thạch mạch lạc bên trong chạy ra chậm rãi hội tụ mặc dù yếu đớt nhưng này quen thuộc đạo vận chấn động rõ ràng biểu thị dọn thứ hai vạn sinh huyền thủy đang nổi lên lại còn có chưng dụ trong lòng trong nháy mắt hiện lên mấy cái suy nghĩ là cái này vạn ngọc thiên bài xích thủy linh chi khí vô số tuế nguyện lần này bộc phát tích lũy thủy linh chi khí tổng lượng viễn siêu bình thường lại bởi vì cái này thứ ba cánh tay xoay không gian đối lập yếu kém thiên địa pháp tác hạn chế không cách nào dựng dục ra đơn nhất thượng phẩm thất phẩm linh vật cho nên tinh hoa điểm mà hoa chi ngưng tụ thành không ngừng một giọt vạn sinh huyền thủy hắn ý nghĩ này vừa lên vây quanh hắn những tu sĩ kia c á i nào không phải sống mấy trăm năm kiến thức bên bắc đàn c u n g lục phẩm theo ánh mắt của hắn nhìn lại một chút cảm giác lập tức cũng minh bạch nguyên do đ ấ y đầm còn có thủy linh hội tụ hẳn là còn có giọt thứ hai huyền thủy t r ờ i ạ lần này vạn ngọc thiên tích lũy càng như thế hùng hậu tiếng kinh hô h u ố c không khí âm thanh liên tục không ngừng trong mắt mọi người trong nháy mắt b ộ c phát ra so trước đó càng thêm hừng hực tham làm h o mang một g ọ t vạn sinh huyền thủy đã là khó được hai g ọ t đủ để cho bất kỳ đàn cung tu sĩ đ i ê n cùng nhưng mà tham lam về tham lam ánh mắt của mọi người rất nhanh lại về tới trương dụ trên thân nhất là trong tay hắn dọn kia đã thành hình huyền thủy chỉ là hồi tưởng lại vừa rồi trương dụ cho thấy kinh khủng phòng ngự cùng cái kia quỷ mị giống như tốc độ nhất là ngạnh kháng lục phẩm ngọc nê cắn xé mà không bị thương chút nào một màn nhường cái này hơn mười người tu sĩ trong lòng kiêng rẽ không thôi trong lúc nhất thời lại không người d á m xuất thủ trước trong g i à n g co bốn người k i a đoàn đội thủ lĩnh cầm trong tay một thanh cánh cửa giống như dày rộng cự phủ lao xám đại hắn dẫn đầu phá vỡ trầm ặ c hắn tiếng như h ồ n g trung mang theo vài phần nhìn như hảo sảng kỳ thực uy hiếp ý vị vị đạo hữu này thật đúng là lòng tham không đủ a một giọt vạn sinh huyền thủy tới tay còn băn khoăn trong đ ầ m đáng tiếc là lòng tham không đủ rắn ngất voi dưới mắt sợ là ngay cả tính mạng đều muốn khó bảo toàn a hắn lời nói xoay chuyển trên mặt gạt ra một tia nhìn như thành khẩn nụ cười thế nào chỉ cần ngươi cầm trong tay g i ọ t kia vạn sinh huyền thủy giao cho chúng ta ta thấm hà tứ tiên liền phá lệ bảo đảm ngươi một mạng như thế nào c h ư n dụ ánh mắt đảo qua cái này tự xưng thấm hà tứ tiên bốn n ư ờ i cầm đầu đại hắn này mặt mũi tràn đầy dữ、tợn. sắc khí ẩn hiện trong tay cự phủ tản ra huyết tinh chi khí lại n h ư ờ n g hắn không hiểu nhớ tới huyết khô lao tổ chỉ là người này trên đầu còn đ ỉ n h lấy chút thưa tất lông t ó c còn lại ba người phân biệt cầm nao thương trường tiên khí tức tương liên chỗ đứng mơ hồ thành hợp kích chi thế h i ệ n nhiên quen liên thủ đối địch tại đám tán tu này bên trong thanh danh không nhỏ chung quanh tu sĩ khác đều vô ý thức cùng bọn hắn giữ một khoảng cách thấy trương dụ chỉ là lạnh lùng dò xét lại không đ á p lời yên áo s á m trên mặt đại h á n có chút không nhị được nhưng cô kỵ trương dụ thực lực vẫn là cưỡng chế nộ khí lần nữa quyên n ủ đạo hữu không phải là không tin huynh đệ của ta bốn người ta t i ề n thanh ở đây lập thệ chỉ cần ngươi giao ra huyền thủy nhất định h ậ u ngươi chu toàn ta tăng môn phủ danh hào tại cái này thứ ba cánh tay xoáy vẫn còn có chút phân lượng chưng dụ nghe vậy nết miệng lên một vệ t không che giấu chút nào mỉa mai cười lạnh hắn ngay cả lời đều chẳng muốn lại nói chỉ là đem trong tay huyền tẫn xà mâu nhẹ nhàng rung động mối thương mạch phá không khí phát ra trầm thấp ô minh thái độ rõ rành rành, rành m u ố n chiến liền chiến bớt nói nhiều lời t i ề n thanh sắc mặt trong nháy mắt âm chầm như nước trong mắt sát cơ tăng gọn tuất đạo hữu đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy thì đừng trách vinh đệ của ta bốn người vô、tình. lời còn chưa dứt thân ả n h bốn người giống như quỷ mị chất động trong nháy mắt chiếm cứ tư phương phương v ị đem trương dụ một mực vây ở trung tâm một cô âm lãnh cô h ế khí tức bắt đầu tràn ngập ra tu sĩ khác mừng rỡ có người xung phong thăm dò trương dụ sâu cạn nao nhao lại lui về sau một khoảng cách liền những cái kia sao động ngọc nghe cũng dường như phát giác được nguy hiểm tạm thời án binh bất động trận thế một thành t i ề n thanh bốn người trong mắt đồng thời hiện lên tảng cốc liếc mắt n h ì nhau n an ý nảy sinh giống bốn người đồng thời há miệng phát ra một loại cũng không phải là tiếng người mà là hôn hợp vô số o a n hồn kêu gen âm p h n g gào thép bén nhọn sóng ô n cái này sóng âm cũng không phải là nhằm vào nhục thân mà là vô hình vô chất trực thấu tu sĩ là n g cùng công k í c h trong đó ngưng tụ nguyên thần quỷ ngụ cầm phong trận là bọn hắn tuyệt kỹ thành danh quỷ ngụ cầm phong thống kết thúc tiểu tử này khinh thường vừa rồi nếu là ra tay trước cắt ngang còn có cơ hội hiện tại lâm vào trong trận cái này tiếng giống chuyên công nguyên thần mặc hắn nhục thân phòng ngự mạnh hơn cũng vô dụng đàn cung lục phẩm nguyên thần cũng g á n h không được bốn người hợp lực nhất định trọng thương bên ngoài tu sĩ chuyển đến kinh hô hiển nhiên đối bốn người này thủ đoạn có chút kiếm kỵ trong trận c h ư ơ n g dụ chỉ cảm thấy vô số thê lương diễn lên âm hàn phong thái không nhìn n ụ c thân phòng ngự trực tiếp chui vào thức hại xung kích hướng đàn trong cung cái kia vừa mới ngưng tụ không lâu xếp bằng ở hoa sen trung ương thần hồn tiểu nhân công kích thần hồn pháp thuật c h ư ơ n g dụ trong lòng hơi rét đàn cung cảnh tu sĩ thủ đoạn quả nhiên so khí hải cảnh phong phú quỷ dị được nhiều ngay tại kia vô hình âm phong quỷ khiếu sắp chạm đến hắn đàn cung bích luỹ sana ngầm một tiếng dường như đến từ viết cổ tràn đầy uy nghiêm khí tức long âm tự trương dụ thể nội ẩm vàng vang lên trang bị lan bên trong quý thủy long châu thần h ô n g chân long quân lâm kích phát bay trận thấm hà tứ tiên gần như đồng thời thân thể thị t h ấ n như gặp phải trọng truy đặc nệ bọn hắn chỉ cảm thấy trong đầu dường như bị một đầu cự long mạnh mẽ đụt vào long uy tướng ngược thần hồn dung chuyển trước mắt biến thành màu đen trận pháp vận chuyển trong nháy mắt bị đánh gãy kia âm lãnh lực trưởng cũng theo đó tán loạn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 Lại long â một vang l ê r o n ngay g tiếng t đinh n thai n h nhức một đạo gót thanh. Thanh tiếng, tiếng vang xà mâu vô cùng tình chuẩn đánh vào dày rộng lưỡi vỡ phía trên lực lượng cùng bạo nương theo lấy huyền thổ trọng phong phá cương đặc hiệu mánh liệt mà tới tiến thanh chỉ cảm thấy một c ố không thể chống cự cự lực chuyển đến hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt hai tay xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng d i ê n dị. càng làm cho hắn hồn phi phách tán là cái k i a trôi lấy chân quý trầm h ả i hàn thiết làm chủ tài khổ tâm tế luyện nhiều năm đã đặt tam viên cấp k h á c bản mệnh pháp bảo cự phủ lưới búa phía trên lại lấy ba trạm điểm làm trung tâm lan tràn ra vô số giống mạng nhện b ế t rách l i n h quan g cấp tốc c ả m đạm trong đó ẩn chứa linh cấm phát ra gà khét cơ hổ dưới một kích này hoàn toàn báo hỏng một kích trọng thương tam viên pháp bảo tiến thanh trong lòng hãi nhiên gần chết đây rốt cuộc lạ quái vật gì hắn trầm h ả i hàn thiết b ú a cứng cỏi vô cùng chính là cùng giai tu sĩ toàn lực b a n h kích cũng khó có thể tổn thương lại bị đối phương tiện tay ném một cái cơ h ồ hủy đi hắn còn đến không kịp làm ra phản ứng tiếp theo chưng dụ thân ảnh đã như giỏi trong xương giống như theo sát xả mâu mà tới xà mâu như là nắm giữ linh tính bay ngược về trong tay hắn không có chút nào dừng lại cách thứ hai đã mang theo phong lôi chi thế ngang nhiên đánh xuống giang giác và ảnh lần này cự phủ cũng không còn cách nào tiếp nhận tại huyện t ậ n xà mâu vô song sắc bén cùng lực lượng hạng ứng thanh mản át hóa thành vô số lóe ra ảm đạm linh quang mảnh kim loại t ứ tám bề ra bản m ệ n h p h á t bảo bị hủy tiền thanh tâm thần tương liên lần nữa phun ra một bụng máu tươi khí tức trong nháy mắt để b ạ i mà trương dụ kích thứ ba đã như là lấy mạng vô thưởng lạc yên m à t ớ i xà mâu đâm thẳng nhanh như t i ề m điện thẳng đến tiền thanh tim tiền thanh bong hồn đại b ạ o thể nội linh lực điên cuồng vân ra trước người hình thành một đạo d à y đặc hộ thể cơ ư n g khí đây là hắn sau cùng giấy ruộng nhưng mà tại chuyên phá hộ thân linh quang huyền tẫn xà mâu trước mặt cái này vội vàng ngưng tụ cơ khí như là giấy phốc phốc xà mâu không trở ngại chút nào xuyên tấu cơ khí xuyên vào tiền thanh lồng ngực t h phía trên bám bảo thủy phần h â mâu n trên lần bám t bảo i ê n thanh ô n g c i h ỏ t r o g n á y mắt buộc phát như là như là dòi t ra o vào n xương, nó điên cùng kinh g chui chi bách hại, điên cùng đốt kinh mạch, tiêu tư đốt tạ Tiên phủ. À, thanh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhục thân sinh cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán hắn biết nhục thân đã hủy không chút do dự l ỉ n h đầu thiên linh quan g hoa loại lên nguyên thần trong nháy mắt thoát ra ý đ ồ chạy trốn còn muốn đi c h ư a dù ánh mắt băng lãnh quý thủy long châu lĩnh vực chi lực sớm đã lặng yên bao phủ một phía tiến thanh nguyên thần vừa rời thể không đến ba thước tựa như cùng lâm vào vạn trượng biển sâu Bị vô tha ậ n t ủ y áp cùng cực chi lực hàn b o trong khỏa, kết nháy thành sinh như mắt một tôn t đông động h ậ t trên mặt kết băng còn ngưng điêu, l ấ y hoàng Tha! cùng tuyệt vọng sợ tuyệt biểu lộ. Thà, mệnh một đạo sóng ý thức nhỏ b ẻ động truyền ra c h ư n dụ mặt không biểu tình con ngón đ ú n g ra một sợi cô động kỳ lần chi hỏa rơi vào băng đ i ê u phía trên suy khói xanh lợn lờ băng đ i ê u tính cả trong đó nguyên thần tại bá đạo thần hồn chi h ỏ a hạ cấp tốc tăng giã trôn bụi hoàn toàn hóa thành hư vô hình thần câu diện theo quỷ ngụ cấm phong trận lên tới tiền thanh hồn phi phát tán tất cả bất quá phát sinh ở trong k h o ả n khắc trong sơn cốc bên ngoài hoàn toàn tích mịch tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả tu sĩ bao quát những cái kia ngao n g h e muốn động ngọc nghe yêu thú đều bị cái này lôi đình bà ạ quân tàn nhẫn quả quyết ba đòn hoàn toàn c h ấ n y ế p cái này cái này sao có thể t ă n g môn phủ tiền thanh cứ thế mà chết đi l i ê n nguyên tần h đều không có chạy thoát hắn đến cùng là ai đang cung cảnh vì sao lại có thực lực như thế mà giờ k h ắ c này thấm hà tứ tiên còn lại ba huynh đệ vừa mới từ long hồn phản vệ trong mê mội miễn cưỡng khôi phục lại vừa mở mắt liền nhìn thấy lao đại tiền thanh n ụ c thân bị hủy nguyên tần chôn bụi kết cục bi thảm ba người lập tức như rơi vào hờ băng sợ vỡ mật đại ca trốn a cơ hội là bản năng phản ứng kia cầm đao cùng cầm súng hai người thậm chí liền làm lão đại ý niệm báo thù cũng không t ừ n g dâng lên hú lên quá dị thể nội linh lực điên cuồng tiêu đốt hóa thành hai vệ đội băng cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài sơn cốc bỏ mạng chạy trốn tốc độ nhanh chóng có thể xưng ơ bình sinh cực hạn chỉ có tay kia nắm trường tiên lão tam có lẽ là bởi vì huynh đ ệ chết thảm khơi dậy hung tính có lẽ là phản ứng chậm nửa nhịp hắn nổi giận gầm lên một tiếng trong tay trường tiên như cùng sống vật giống như múa trong nháy mắt m i ệ n hóa ra mười mấy đầu giữ tận linh lực rắn độc từ khác nhau góc độ phệ hướng chứng dụ chứng dụ mặt không đổi sắc đối mặt cái này vùng vây d â y chết trong tay xà mâu đơn giản trực tiếp một cái hoành tạo thiên quân bá Xoẹt. đen nhánh bóng mâu xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường v ò n g cùng tiêm mười mấy đầu bóng roi m i ệ n hóa rắn độc như là bọn biển giống như nhao nhao vỡ vụ ngay sau đó mâu lưới đao tinh chuẩn chạm tại trường tiên bản thể phía trên kia t r ư ờ n g tiên phẩm chất rõ ràng không bằng tiền thanh tăng môn thủ tại huyện tấn xà mâu cái này ẩn chứa tấn hỏa thối phong chi lực một cách hạn lại như cùng gỗ mục giống như ứng thanh mà linh quang trong nháy mắt c h n bụi cái gì kia láo tam trên mặt điên cùng trong nháy mắt bị vô biên h ạ i nhiên thay thế thằng đến lúc này hắn mới hoàn toàn thanh tình ý thức được mình cùng đối phương tranh lệch là bực nào to lớn đồng thời hắn cũng tuyệt vọng phát hiện mặt khác hai cái huynh đ ệ vậy mà sớm đã vứt ư xuống hắn trốn được không thấy hình bóng sợ hãi như là nước đá thêm thức ăn t r o nháy g n mắt che mất ý chí chiến đấu của hắn đối mặt trương dụ kia lần nữa tới gần không mang theo mảy may tình cảm ánh mắt hắn hoàn toàn đã mất đi dũng khí chống cự hú lên q á i dị không chút do dự lựa chọn cùng tiền thanh như thế phương thức nguyên thần xuất h i ế u kia cao gần t ứ c nguyên thần tiểu nhân thoát ra nhục thần hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang lấy vợ x a nhục thân phi độn tốc độ hướng phía cùng hai người khác phương hướng n g ư ợ c nhau kích x ạ mà đi nguyên thần tốc độ bay cực nhanh chưng dụ lĩnh vực chi lực trong lúc nhất thời lại chưa thể đem nó hoàn toàn bao phủ đông kết chưng dụ những mày nhìn xem kia nguyên thần trong chớp mắt liền biến mất ở cốc khẩu phương hướng cũng chỉ có thể coi như thôi đ a n cung lục phẩm tu sĩ một lòng đặc mệnh ấ t là nguyên thần trốn chạy xác thực khó mà chặn đường hắn thu hồi ánh mắt rơi vào phía dưới cỗ kia đã mất đi nguyên thần ánh mắt trống giống nhục thần cùng kia cắt thành hai đoạn trên thân thức quét qua phát hiện người này trốn được hốt hoảng ngay cả trên tay chữ vật giới c h ỉ cũng không từng tới kịp mang đi c h ư n dụ cách không một chảo đem chiếc nhẫn chữ vật kia thu tới lập tức trong tay xà mâu tùy ý quét qua một đạo sắc bén kính khí liền đem thân thể này hoàn toàn xoắn nát hóa thành một mịn đề cử chuyến hót vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn ba ca chạy vô địch nhiệt huyết nhanh tiết đ ấu bạo trường ước vạn độc giả đầy mạnh mười vạn năm trước người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo t i ế t biến đằng sau thiên đạo sụp đổ chư thần vất lạc chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại t h ờ gian mười vạn năm sau võ đ huyết mạch vi vương phế huyết vi trùng không được tu luyện thần huyết vi lòng nào dù cựu tiên một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên ngẫu nhiên đạt được bảo tháp xuyên qua dị giới từ trong đuổi bằng cuộc thời ai bảo phế vật không thể người tiên hắn lấy phế phẩm huyết mạch dứt khoát bước lên tám tiên tri đồ chương một trăm năm mươi mốt đường về đang nhìn một chương một trăm năm mươi mốt đường về đang nhìn một chương dụ thần thức đảo qua trong tay hai cái tiêu kiểu dáng cổ phát chữ vật giới chỉ trong lòng không khỏi nổi lên một tia vợn sóng từng có lúc vì một cái chữ vật pháp bảo hắn đều cần dùng chân quý tiên địa linh vật đi trao đổi mà bây giờ không tính tu di truy chỉ là được từ phong vũ chúc dung phu nhân mã tưởng cùng gái này tiến thanh huynh đệ chữ vật pháp bảo trong tay hắn liền đã góp nhặt n ă m k i ệ n nhiều thực lực cùng cảnh nộ g biến thiên bởi vậy có thể thấy được lộn đốn ánh mắt liếc nhìn cốc khẩu phương hướng kia chạy trốn thấm hà tứ tiên bên trong hai người cùng kia nguyên thần chức vụ cũng không truy kích chi ý mục tiêu của hắn rõ ràng rõ ràng kia sắp ngưng tụ thành hình dọn thứ hai vạn sinh huyền thủy thân hình hắn lần nữa phiêu nhiên như khởi rơi vào đầm nước ngay phía trên ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên đáy đầm kia càng thêm l ồ n đậu xanh thảm quăng hoa bốn phía trên mặt viết đầy sợ hãi cùng do dự không gây một người dám lại tiến lên vừa rồi cái kia điện quan g hỏa thạch ở giữa lôi đỉnh thủ đoạn thấm hà tứ tiên vừa chết hai trốn một tán loạn kết cục đã đem trương dụ không thể địch ấn tượng in dấu thật sâu khắc ở trong lòng bọn họ nhưng mà mắt thấy dọn thứ hai vạn sinh huyền thủy sắp thành hình kia tinh thuần thủy linh đạo v ậ n cùng bàn g bạc bà sinh cơ thực sự m ê người rốt cục một gã khí tức giống nhau đạt tới đàn cung lục phẩm định phong thân mang cẩm báo trung niên tu sĩ kìm nén không được nội tâm tham n i ệ m kiên chỉ tiến lên mấy bước cách một đoạn khoảng cách an toàn cẩn thận từng ly từng tý chấp tay nói vị này đạo hữu th khiến người khâm phục ngài ngài đã lấy được một d ọ a huyền thủy không biết không biết cái này d ọ a thứ hai có thể có thể d ơ cao đánh khẽ giữ lại cho chúng ta chúng ta nhất định cảm nghiệm đạo hữu ân đức hắn nói chuyện ở giữa ánh mắt lấp lóe không dám cùng trương dụ đối mặt sợ trôi này đáng sợ màu đen xà mâu sau một khắc liền chỉ hướng chính mình trương dụ thậm chí liền mí mắt cũng không nhấc một chút chỉ là cổ tay khẽ nhúc đ í c h trong tay huyền tẫn xà mâu trên không trung xẹt qua một đạo băng lánh đường vòng cùng mang theo nhỏ xíu tiếng x é gió ý tứ không nói cũng hiểu mong muốn văn bản sự tới bắt kia cầm vào tu sĩ sắc mặt lúc trắng lúc xanh trong lòng tức giận đến cực điểm cũng không dám có chút biểu lộ ngược lại bồi cười vội vàng lui lại sợ trương dụ hiểu lầm hẳn có cái gì làm loạn ý đồ đúng lúc này trong đầm nước v a n g hoa lại định ông dọn thứ hai vạn sinh huyền thủy rốt c ụ c hoàn toàn n g ư n g tụ hóa thành một quả cùng lúc trước không khác nhau chút nào thâm thúy xanh thảm nội bộ phảng phất có tinh vân lưu chuyển m ư ợ n mà dọn nước chậm rãi lơ lửng mà lên tản mát ra làm người tâm thần thanh thản bằng bạ sinh cơ cùng đạo vợn các tu sĩ không dám động thủ nhưng này chút linh trí đối lập thắt xuống toàn bằng bản năng làm việc ngọc nê yêu thú cũng rốt cuộc kìm nén không được đối tinh thuần thủy linh khát vọng giống ngao nhất là cái kia trước đó bị trương dụ kích thương ám kim sắc trên người còn mang theo một đạo g i ữ tợn vết nước ngọc nghề ở t r u n g quanh đông đảo khí tức của đồng loại lây nhiễm hạn báo thủ cùng tham lam bản năng rốt c ụ c vượt trên đ ố i trương dụ sợ hãi nó phát ra một tiếng ngang ngược gào thét dẫn đầu đột nhiên nào tới nó cái này khéo động như là phát ra tín hiệu t r u n g quanh mười mấy con năm lục phẩm ngọc nghề cũng đồng thời gào thét t h khác nhau phương hướng hướng trương dụ phát khởi bây công mà những tu sĩ kia giờ phút này lại vô cùng có ăn ý n a u n a u dừng tay thậm chí thoáng triệt thoái ph trong h chốc lát phụ bùi hơn i ba mươi năm nguồn gốc từ phản tục trong quân liệu mạng tranh đấu ma luyện ra thương pháp ký ức như là bản năng giống như thất tình không có hoa mỹ pháp thuật văn hoa không có thật lớn sóng linh khí chỉ có đơn giản nhất trực tiếp nhất trí mạng nhất giết chóc kỹ nghệ ba suy thân hình hắn như bàn thạch giống như đứng ở giữa không trùng trong tay nặng nề huyền tẫn xà mâu lại dường như sống lại hóa thành từng đạo x à o trá tàn n h ẫ n tia chất màu đen đ i ể m đâm quét b ổ băng cảng cầm đâm cơ sở thương thức trong tay hắn hạ bút thành văn nhưng lại ẩn chứa lớn lao uy lực xà mâu hoặc như rắn độc xuất động tinh chuẩn địa điểm nát ngọc nghe mất m ắ t hoặc như cự mãng bung đôi cuồng bạo quét bay mấy cái đánh tới ngọc nghe hoặc như linh dao dơ bớt quỷ dị từ bất khả tư nghị góc độ đâm vào ngọc nghe cấp nối điểm yếu hắn cũng không toàn lực kích phát long châu lĩnh vực chỉ là đem nó lực lượng không chế tại đàn c u n g cảnh đ ỉ n h phong cấp độ bao trùm quanh thân cung cấp cần thiết phòng hộ phối hợp s o n g mũ phẩm tiên thiên liên hoa mang tới tinh thuần bàn g bạc linh lực long mãng chi thể bàn cho sức mạnh mạnh mẽ cùng phản ứng cùng trong tay trôi này chuyên phá cơ ư n g khí sắp bén vô song huyền t ậ n xà mâu đối diện với mấy cái này bị hắn thuộc tính khắc chế thổ hành ngọc n ê quả thực như là hổ vào bầy dê giang giác phốc phốc ẩm ẩm ngọc thạch vỡ vụ trói hai tiếng bang liên miên bất tuyệt cứ như tinh kim ngọc n ê giáp á c tại huyền tẫn xà mâu trước mặt như là giấy bóng mâu lướt qua ngọc lần này tán không chỉ có là bên ngoài quan chiến các tu sĩ thấy tê cả ra đầu đáy lòng điểm này may mắn tâm tư hoàn toàn dập tắt ngay cả những cái kia hung tàn thành tính linh trí không cao ngọc nghe yêu thú trong mắt cũng rốt cục lộ ra nguồn gốc từ bản năng vẽ sợ hãi nước nở bắt đầu lui lại không còn dám tiến lên chịu chết mà giờ khác này kia dọn thứ hai vạn sinh huyền thủy đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình nhẹ nhàng trôi nổi tại đầm nước trên không tản ra mê người quan hoa chưng ơ dụ nắm mâu mà đứng mũi thương chỉ xéo mặt đất nhỏ xuống lấy mấy giọt ngọc chất v ế t dịch hắn ánh mắt lạnh như băng chậm rãi đảo qua toàn trường các tu sĩ nhao nhao túi đầu hoặc rời ánh mắt không dám cùng hắn đối mặt ngọc nghe nhóm thấp nằm lấy thân thể phát ra bất an gầm nhẹ chậm rãi lui lại không có người nào một thú dám lên trước một bước chưng ơ dụ lúc này mới không chút hoang mang vân tay nhẹ nhàng thoải mái đem tia dọn thứ hai vạn sinh huyền thủy thu tới nắm nhập lòng bàn tay giống nhau ôn nhuận thanh lương giống nhau bàng bạc bà sinh cơ Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi lúc thần thức vô ý thức lần nữa đảo qua đầm nước hơi nhũ mày chỉ thấy kia đầm á y đ mặc dù linh khí mỏng manh hơn phân nửa nhưng vẫn như cũ có một tia cực kỳ yếu ớt xanh thẳm linh quang tại ngoan cường mà hội tụ nhìn kia xu thế dường như còn có thể dựng dục ra dọn thứ ba vạn sinh huyền thủy chỉ là cần thiết thời gian chỉ sợ cực kỳ dài lâu lại phẩm chất có thể sẽ có chỗ hạ xuống lê cử chuyện hót thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại bên cạnh quần chúng đây xem còn giúp nàng nói chuyện có thể nhẫn, mại, không thể nhẫn đủ. kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống lựa chọn chửi mắng một trận đạn g á i cũ thu hoạch được siêu xe phe ra di là p h ở dạ gì một cỗ thuận tiện hung hăng giáo hơn đám của chúng khen thưởng thêm một thước tiền mặt từ đó diệp thừa chính thức mở ra thần hào cả đời chương một trăm năm mươi mốt đường về đang nhìn hai chương một trăm năm mươi mốt đường về đang nhìn hai lại còn có d ọ a thứ ba tiềm lực trương r ụ trong lòng hiểu rõ lần này vạn ngọc tiên h tích lũy thủy linh chi khí s á t thực vượt quá tưởng tượng nhưng hắn suy nghĩ chỉ là nhất chuyển liền lập tức đẻ xuống tham n i ệ m trong lòng không thể lại lấy trong lòng của hắn tỉnh táo lòng tham không đấy chính là lấy họa chi đạo n h ư hắn giờ phút này lại cưỡng ép chiếm cứ cái này d ọ t thứ ba huyền thủy thuộc về không nghi ngờ gì sẽ hoàn toàn xúc phạm chú nộ làm cho những tu sĩ này cùng còn sót lại ngọc nghe liên thủ đối phó hắn đến lúc đó cho dù thủ đoạn hắn đông đ ạ o đối mặt hơn mười người đều có thần thông đàn cung lục phẩm tu sĩ cùng số lượng không ít ngọc nghe bê công cũng tuyệt khó lấy lòng thú chi cho dù hắn hiện tại là đàn cung ngũ phẩm thời gian dài duy trì chân lòng lĩnh vực đối thần hồn vẫn như c ũ là không nhỏ gánh vác một khi thần hồn k i lực lĩnh vực tiêu tán tình cảnh đem cực kỳ nguy hiểm ý niệm tới đây trương dụ đã không còn mảy may lưu luyến thân hình khẽ động hóa thành một đạo màu xanh r a trời pha lẫn xanh lá cây lưu quang không chút gì dây dưa dài dòng hướng lấy ngoại sơn cốc mau chóng đuổi theo trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người gặp hắn thật r ờ i đi trong cốc còn lại các tu sĩ lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra dường như thao xuống gánh nặng n g à n cân lập tức ánh mắt mọi người lập tức biến vô cùng nóng bỏng gác gao tập trung vào đầm nước dưới đáy kia đang chậm dãi hội tụ dọn thứ ba huyền thức ban đầu cùng lẫn nhau không có người lại đi chú ý trương dụ hướng đi so với truy kích cái kia sâu không l tranh đoạt giọt này vô chủ huyện thủy hiển nhiên muốn an toàn cùng hiện thực được nhiều một vòng mới hỗn chiến hết sức căng thẳng mà giờ khác này tu sĩ ở giữa xì xào bàn tán mới dám vu r a cái này thứ ba cánh tay xoáy thật sự là g ặ p ủy mười năm trước tranh đoạt cái kia không biết tên tiên tiên linh vật liền thoát ra m ã y nhân ở trên trăm đàn cùng tu sĩ vây công hạ mạnh mẽ cướp đi linh vật nên ngang rời đi hiện tại ngược lại tốt lại tới một cái ác hơn ai nói không phải đâu thấm hà tứ tiên a đây chính là hung danh bên ngoài cứ như vậy không có các ngươi nói hai người này có phải hay không là cùng là một người người mắt mù sao mười năm trước cái kia một thân sắc bén vô song kim linh chi khí cách thật xa đều cảm giác làn da nhói nhói vừa rồi cái này rõ ràng là tinh thuần m ê n h mông thủy linh chi đạo lĩnh vực chi lực cũng là thủy thuộc tính làm sao có thể là cùng một người cũng là ta nhìn người này nói không chừng là cái nào ẩn thế tiên tông đích truyền hoặc là được cái gì thượng cổ đại năng truyền thừa nếu không tuyệt đối không thể có như thế n ị c h t i ê n thực lực ai may mắn hắn chỉ cần hai d ọ t liền đi nếu là hắn lòng tham một chút chúng ta sợ là liền canh đều uống không lên các loại suy đoán sợ hai thán phục nghĩ mà sợ tiếng nghị luận đang kịch liệt đấu phát oanh minh bên trong mơ hồ có thể nghe chưng dụ một đường phi nhanh rời đi ngọc tâm cốc phạm vi lại liên tục xuyên qua mấy mảnh ngọc lâm xác nhận sau lưng cũng không truy binh lúc này mới tại một chỗ đối lập tận nấp ngọc phong sau dừng lại hắn mở ra bàn tay hai g i ọ t màu xanh thảm vạn sinh huyền thủy l ặ n g lặng nằm tại lòng bàn tay bọn chúng đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình cũng không phải là thể l ỏ n g mà l à như là hai viên thượng đẳng nhất biển sâu ngọc châu toàn thân mượt mà không thì ế p bày biện ra một loại thâm thúy mà ôn nhuận m à u xanh thảm nhìn kỹ lại dọn nước nội bộ cũng không phải là đường im mà là phảng phất có hơi co lại tinh vân đang chậm d ã i xoay tròn c h ạ y xuôi chết xạ ra mê l i mậu ảo con trạch n ắ m trong tay không chỉ có thể cảm nhận được tinh thuần vô cùng thủy linh đạo l u n càng có một cỗ thanh lương an thần khí tức theo cánh tay kinh mạch chậm dãi chạy vào tư dưỡng thần hồn để cho người ta linh đ à i thanh minh suy nghĩ đều nhanh nhẹn mấy phần quả nhiên huyền diệu chưng dụ vui sướng trong lòng n ê n thử đem nó để vào trang bị lan nhưng mà một cái ngoài ý liệu tình huống xuất hiện cái này hai viên vạn sinh huyền thủy mặc dù đồng tông đồng nguyên khí tức gần nhưng là độc lập thành hình hai kiện thiên địa linh vật trang bị lan một cái ngăn chứa chỉ có thể trang bị một cái vật phẩm cái này trương dụ có chút nhũ mày hắn hiện tại chỉ có một cái nhàn rỗi trang bị lan vị trí ánh mắt tại hiện hữu trang bị bên trên đảo qua quý thủy long châu t ử văn long tham h u y ề n kim lưu thể t h ụ y lân phần thiên tông t hà cổ dung tâm một chút cân nhắc hắn liền có quyết đoán chỉ có thể bỏ qua t hà cổ dung tâm nguyên nhân rất đơn giản vạn sinh huyền thủy huyền thủy tố sinh thần thông tại hiệu quả trị liệu bên trên đủ để thay thế thậm chí siêu việt t hà mô gân mà n h u n mạch vô hà cùng định mồn an thần bị động hiệu quả đối lâu dài tu hành càng thêm có lợi hai tướng cân nhắc trong chốc lát một cố cảng thêm rõ ràng kéo dài thanh lương thư thái cảm giác tràn ngập toàn thân kinh mạch dường như bị vô hình linh tuyền một rửa một chút ngày thường tu luyện đều khó mà phát giác nhỏ bé vớ ngữ chỗ tại nhuận mạch vô hà hiệu quả hạ bị l n c yên khơi thông mở rộng linh lực vận chuyển tựa hồ cũng thông thuận một kia trong thức hải định hồn an thần nói vận như cùng dịu dàng nguyễn hoa chiếu xuống lưu ly đàn cùng cùng thần hồn tiểu nhân phía trên xua tán đi vừa rồi kịch chiến mang tới một tia mọi mệnh cùng nóng nảy ý nhường thần hồn ở vào một loại yên tĩnh mà sinh động trạng thái tốt nhất hiệu quả rõ rệt chức vụ tinh tế trải nghiệm lấy loại biến hóa này trong lòng hài lòng mặc dù bởi vì hiệu quả duy nhất quy tắc hai viên b ạ n sinh huyền thủy bị động hiệu quả cũng không được ra nhưng có thể duy trì liên tục phát huy một quả hiệu quả đã là cực lớn giúp í c h loại này tế thủy trường lưu giống như tầm bụ mặc dù không kịp ngưng thần nguyên dịch trong nháy mắt khôi phục kỳ hiệu nhưng loại này tế thủy trường lưu duy trì liên tục không ngừng ôn lư đ ố i thần hồn bản nguyên lớn mạnh càng thêm hữu ích kể từ đó chuyến này có thể nói viên mãn sáu cái trang bị lan đã chứa đầy Vĩ thủy long châu t ử văn long tham h u y ề n kim lưu thể thủy lần phần thiên tông cùng hai viên vạn sinh huyền thủy công kích phòng ngự trị liệu phụ trợ lĩnh b ự c các phương diện năng lực đều đã phân phối đầy đủ lại phẩm cấp cao ự c c càng la đúc thành vô cấu lưu ly li đàn cung n ả y lên mà tới đàn cung ngũ phẩm ngưng hờ cảnh mười năm quy h ư chém giết đẫm máu nhiều lần sinh tử hối cùng được quả lớn một cỗ hào hùng cùng về ý đồng thời xông lên đầu c h ư n dụ không lại trí hoãn lấy ra lưu đạo nhân tặng cho ngọc tiễn đ i ệ u đồ cẩn thận phân biệt một chút thông hướng thứ tứ t í toàn con đường là thời điểm về tô n g môn thân hình hắn hóa thành một đạo nhanh chóng lưu quang hướng phía v ạ n ngọc thiên cửa ra vào cũng là đường về điểm xuất phát bay đi sau lưng ngọc chất thế giới tại quang ảnh bên trong bay nhanh rút lui đề cử c h u y ệ n hót ta vận hiệu cầm đồ chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trương từ thời cổ lên liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ không thu vàng bạc trâu báu những thứ này phổ thông tại vận chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vận một khi đêm khuya nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều c ổ quái khách hàng chiều cố người chết trong miệng đẻ thuế người lao phủ lao mộ phân mộ nhục linh chi côn cô luân t hai tạ vật có thể hại người cũng có thể giúp người sự vật không có tốt xấu chi phân vĩnh b i ễ n không thỏa mãn chỉ có nhân tâm chương một trăm năm mươi hai ngoại giới kinh biến một chương một trăm năm mươi hai ngoại giới kinh biến một thứ tứ ti toàn nơi nào đó bị hậu thổ từ hoàn toàn trường không không gian làm trương dụ xuyên qua tầng kia rất nhỏ gợn sóng không gian đặt chân mảnh đất này lúc một cô khác hẳn với trước đó tất cả không gian bình thản khí tức đập vào mặt phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía là rộng lớn vô n g ẩ n thổ hoàng sắc sa mạc cùng phong cuốn lên đất cát trên không trung hình thành từng đạo mở nhạt vòng xoáy nơi này thổ linh khí dị thường dồi dào tinh thần lại thiếu đi quy khư c h i địa đặc hữu loại c u ồ n b ã o kia cùng hỗn loạn lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn mà ổ định dường như bị lực lượng nào đó trải vớt qua đồng đạo trong không gian đứng sừng sững lấy một tòa không tính đặc biệt cao ngất nhưng mạch lạc kéo dài căn cơ hùng hồn dây núi như là một đầu ngủ say thổ hoàng sắc c ử long cùng trước đây kinh nghiệm những nguy cơ kia từ phía yêu thú hoành hành không gian hoàn toàn khác biệt nơi này lộ ra rất có trật tự cứ như vậy mất một lúc chưng ơ dụ liền phát giác được không dưới hơn mười đạo tu sĩ đ ộ t bang đang từ dãy núi kia phương hướng ra vào lộ ra có chút bận lộn nơi đây chính là hậu thổ từ tại thứ tứ tí toàn bên trong hao phí to lớn một cái giá lớn hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ tất cả yêu thú cũng thiết hạ c ầ m chế cường đại bảo hộ mấy cái an toàn không gian một trong trọng yếu nhất công năng chính là thành lập có thể ổn định kết nối ngoại giới truyền thống trận uy cư tri địa không gian thời điểm ở vào một loại chậm rãi di động cùng biến ảo bên trong theo ngoại giới tiến vào quy khư truyền thống trận chịu n à y đặc tính ảnh hưởng đồng dạng không cách nào tình chuẩn định bị nội bộ cái nào đó cố định pha độ chỉ có thể tăng căn cứ kẻ xông vào tu vi cảnh giới tiến hành phạm vi lớn cánh tay xoáy đưa lên khí hải cảnh tu sĩ sẽ bị không gian chi lực bãi xích chỉ có thể rơi vào tương đối an toàn đệ ngũ tí toàn đ a n cung cảnh tu sĩ thì nhiều tại thứ ba thứ tứ tí toàn hiện thân ma tử phủ đ ạ i năng bởi vì lực lượng cường hành thường thường trực tiếp xuất hiện tại càng thêm nguy hiểm cũng càng là rộng lớn thứ nhất đệ nhị tí toàn trái lại nếu muốn rời đi quy khư thì có thể thông qua quy khư nội bộ từ các thế lực lớn thiết lập cố định truyền tống trận đảo ngược kết nối ngoại giới những tọa độ kia ổn định tiếp thu trợ pháp nhưng mà mong muốn tại quy khư nội thiết lập cũng duy trì một cái ổn định đối ngoại truyền tống trận một cái giá lớn cực kỳ cao không chỉ cần phải hoàn toàn chiếm cứ cũng tịnh hóa một cái không gian đoạn tuyệt trong đó yêu t h ú sinh sôi càng cần bố trí xuống trùng điểm đại trận chống cự quy khư bản thân không gian ăn mòn cùng b á o tác linh lực lấy hậu thổ tư thực lực cũng gần như chỉ ở thứ tư thứ năm như thế đối lập an toàn cánh tay xoáy bên trong chiếm cứ giải rác mấy cái không gian mà thôi về phần tại thứ nhất thứ hai thứ ba cánh tay x o á y thiết lập trở về chuyển tống trận cần thiết chấn áp không gian dung chuyển lực lượng cùng đối tài nguyên tiêu hao cho dù là hậu thổ từ cũng lực có chưa đến c h ư n dù lòng chỉ muốn bể không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại thưởng thức cảnh trí thân hình hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng phía tòa kia xem như căn cứ hạch tâm dây núi bay đi tới gần dây núi dưới chân một cái xây dựa lưng vào núi phường thị đập vào mí mắt phường thị bên ngoài đứng thẳng một khối to lớn màu nâu bia đá phía trên lấy cổ phát h ữ lực kiểu chữ khắc lấy ba chữ bất động tập toàn bộ phường thị từ to lớn chưa tinh tế điêu khắc màu n h a n thạch lũy thế mà thành. phong cách t h u kệch mà kiên cố cùng hậu thổ từ trước sau như một thẩm mỹ tương xứng quy mô không tính lớn phóng tầm mắt nhìn tới tước chừng mười mấy cửa hàng sen vào nhau phân bố nhưng giờ phút này trong phường thị lại có chút náo nhiệt có trên dưới một trăm tên tu sĩ ở trong đó xuyên thẳng qua qua lại tiếng giao hàng tiếng trả giá người quen gặp nhau hàn huyên âm thanh cùng pháp khí va chạm rất nhỏ vụ vụ đan vào một chỗ tạo thành một loại đã lâu tràn ngập sinh cơ i ê n hỏa khí tước cùng q i khư bên trong đại đa số địa phương lúc khắc tồn tại tĩnh mịch cùng sát cơ tạo thành so sánh rõ ràng vừa tới địa mạch thạch nhũ rèn luyện thân thể thuần hóa thổ linh tốt nhất tư l cầu mua một gốc năm trăm năm phần trở lên long tu căn linh thạch dễ thương lượng chiêu mộ đồng đội thăm dò hát phong qua bích yêu cầu ít ra đàn cung tứ phẩm tinh thông phòng ngự thần thông chưng dụ đi vào bất động tập lập tức cảm nhận được một cỗ quen thuộc cấm chế lực lượng bao phủ toàn thân khiến cho đội quan g tiêu tán không cách nào phi hành chính là hậu thổ từ thường dùng cấm bay phát trợ hắn thu liêm k h í tức như là một cái bình thường khách qua đường thần thức lại l ạ g yên đảo qua toàn bộ phường thị trong phường thị giao dịch đồ vật đa số là các loại khoáng thạch linh thổ yêu thú vật liệu chờ cơ sở tài nguyên chân chính thành hình tiên địa linh vật ít càng thêm ít ngẫu nhiên có thể cảm giác được mấy món tản gia linh quan g vật phẩm phẩm cấp cũng nhiều tại tam phẩm bên trong tam phẩm lác đác không có mấy mặc dù có như vậy một hai kiện tứ phẩm linh vật trong đó ẩn chứa linh vật đạo ẩn cũng có chút mờ nhạt thần thông càng là bình thường đơn giản là một ít mức tăng phúc linh lực hoặc cơ sở phòng hộ hiệu quả xem ra mong muốn thu hoạch thần thông c ư ờ n g đại phẩm giai lại cao tiên h địa linh vật xác thực không dễ dàng chức vụ trong lòng thầm nghĩ cái này khiến hắn nhớ tới sư huynh triệu viêm lấy đàn cung lục phẩm tu vi đối phó gốc tiệm ngũ phẩm hoang mạc cổ dung đem hết toàn lực cuối cùng được đến tê hà cổ dung tâm cũng chỉ là tứ phẩm. hơn nữa bản nguyên còn có điều hao tổn trái lại chính hắn có thể ở thứ ba cánh tay xoáy như vào chỗ không người nhẹ nhõm thu hoạch đại lượng n g ũ phẩm lục phẩm thiên địa linh vật nguyên nhân căn bản ở chỗ hắn chân thực chiến lực đã siêu việt đàn cùng phạm chủ, đạt đến t ử phụ cấp độ đối nơi đó yêu thú tạo thành thực lực tuyệt đối n g h i ê n ép khả năng đánh g i ế t trong chất mắt hoàn mỹ giữ lại tinh hoa nhất bản nguyên ngưng tụ thành phẩm chất cao linh vật cái loại này gặp gỡ cùng thực lực tuyệt không phải tu sĩ tầm thưởng có thể tưởng tượng hắn nguyên bản còn dự định đem chữ vật pháp bảo bên trong mang không ra thiên địa linh vật Ở càng h ỗ n y b á ra một bộ phận, đổi lấy chút tài phận, n đổi lấy u y ê n quan l u y chuẩn trọng cứ hơn là hắn đã nghĩ rõ ràng tại quy khư chi địa thiên địa linh vật ở chỗ này giá trị thực tế kém xa tại ngoại giới như vậy cao hắn như ở đây bán đổ bán tháo linh vật đ o ạ t được tài nguyên chỉ sợ không kịp ngoại giới mười một đối với hắn cái này kế thừa tử phủ cùng đàn cùng tu sĩ di sản xuất thân giàu có người mà nói quả thực là chín châu mất sợi lông không có chút ý nghĩa nào mà thôi n h i ề u một chuyện không bằng bớt một chuyện chút linh thạch này không kiếm cũng được chưng dụ trong lòng nhất định hoàn toàn tắt ở đây giao dịch suy nghĩ hắn không có tại trong phường thị lưu l i y ế n mục tiêu minh xác đi hướng ở vào phường thị trung tâm nhất cũng là thủ vệ xâm nghiêm nhất một tòa kiến trúc toàn thân từ một loại kim loại đen khoáng thạch xây thành truyền tống t h ạ c điện thạch điện phong cách nặng nề g h đứng ở cửa hai tên thân cao trường bá trượng tựa như giống như cột điện hậu thổ từ đệ tử bọn hắn người mặc trọng giác làn da bày biện ra như là nham thạch cảm nhận ánh mắt sắc bén như ứng cảnh giác quét mắt b ù n phía nhìn thấy trương dụ trực tiếp đi tới trong đó một tên thủ vệ tiến lên một bước thân thể khổng lồ bỏ ra bóng ma thanh â m mổm lại mang theo không thể nghi ngờ minh nghiêm đạo h ư u xin dừng bước truyền thống trận lần sau mở ra cần tại sau mười lăm ngày mời đạo h ư u đến lúc đó lại đến hoặc là nhưng tại bất động tập bên trong tạm nghỉ trở trương dụ nghe vậy bước chân dừng lại mười năm dài rằng giặc quy khư kiếp sống đều đã vượt qua s á t thực không kém mười mấy ngày nay hắn đang muốn chắp tay cáo tử tìm nơi khác chờ đợi đúng lúc này một cái càng thêm hùng hậu dường như sấm r ề n lăn qua mặt đất thanh âm theo thạch điện bên trong chuyển đến để cử c h u y ể n họ tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt tây du hóa thân tôn ngộ không hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cụ người xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung ngư ma vương rủ dê hiền đệ chúng ta đánh tới thiên đình chia đều tâm giới tôn tiểu thánh giận dữ cơ miệng người dám đôi thiên đình bất tính ta cùng người ân đoạn nghĩa Hệ theo ố thím nói một cái thân ảnh càng khổng lồ hơn theo trong điện trong bóng tối phóng ra người này thân cao tiếp cận năm trượng so cổng thủ vệ còn phải cao hơn hơn nửa đoạn đứng ở nơi đó tựa như một tòa di động cỡ nhỏ s ơ n n h ạ t mang đến cực mạnh cảm giác áp bách hơn nữa g n đây là một vị đem nhục thân cùng thổ linh chi lực rèn luyện đến cực hạn vu tu kia vu tu đại hán một đôi như chuông đồng ánh mắt rơi vào c h i n u dụ trên thân mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu trần trơ một chút mở miệng hỏi vị đạo hữu này thật là trưởng lăng tiên môn đệ tử chư dụ trong lòng hơi đậu nhìn đối phương kia cùng bình thường hậu thổ từ đệ tử hơi có khác biệt vội vàng ánh mắt lại liên tưởng đến chính mình mất t í c h mười năm mơ hồ đoán được mấy phần nguyên do hắn mặt không đổi sắc thản nhiên hồi đáp tại hạ hàn lịch gia sư chính là t r ư ở n g lăng tiên môn kim diễm phong thủ tọa liệt dương chân nhân kia vu tu thật thà lập tức trên mặt lộ ra khó mà ước chế vui mừng nhưng ra ngoài cẩn thận vẫn là truy vấn nhưng có bằng chứng chư dụ cũng không nói nhiều lật bàn tay một cái kia mặt trấn hồn thanh đồng mặt nạ xuất hiện tại lòng bàn tay trên đó cổ pháp phủ văn lưu chuyển tản mát ra đặc biệt linh lực ba đậu vu tu nhìn thấy này mặt nạ, trong mắt cuối cùng một tia lo nghĩ d i ệ t hết nụ cười trên mặt hoàn toàn chẳng làn r a mang theo một loại như chút được gánh nặng kích động hàn đạo h ư u quả nhiên là ngài xem như tìm tới ngươi ngươi cũng đã biết để cho ta cái này một trận dễ tìm a chưng dụ thích hợp lộ ra vẻ n g h i hoặc đạo h ư u đ â y là vu tu vội vàng giải thích nói tại hạ vu nhạc p h ụ c đại tế tư chi mệnh tại cái này quy khư chi điệu bốn phía tìm hiểu tin tức của ngươi đã nhanh mười năm chưng dụ hoàn toàn minh mạch hóa ra là sư phụ hảo hữu trí g a o hậu thổ từ đại tế ti vu hoàn sư thúc một mực tại phái người tìm kiếm mình trong lòng của hắn dâng lên một dòng n ư ớ cấm chắp tay nói hóa ra là vu nhạc đạo hữu vất vả ngươi không khổ cực không khổ cực tìm tới liền tốt thạch nhạc liên tục k h o á t tay lập tức nhiệt tình nghiêng người dẫn đường hàn đạo hữu m a u theo ta đến chúng ta cái này khởi động c h u y ể n tống trận lập tức rời đi quy cư chưng dụ cũng là cảm thấy có chút xấu hổ nhìn thoáng qua bên cạnh thủ vệ nói thạch nhạc đạo hữu cái này dường như không hợp quy củ không sao ta chờ lâu chút thời gian cũng có thể vu nhạc lại đem đầu lắc giống trống l ắ c vẻ mặt biến trịnh trọng lên quy củ là chết người là sống đại tế tư có nghiêm lệnh một khi tìm tới ngươi nhất định phải lập tức dẫn ngươi rời đi quy khư một lát không được đ ế n chế nhìn thấy trương dụ trên mặt vẫn như cũ mang theo không hiểu thạch nhạc do dự một chút phất tay nhường hai tên thủ vệ lui xa một chút sau đó hạ giọng ngự khí trầm trọng nói nói hàn đạo hữu ngươi chỉ sợ còn không biết bởi vì ngươi tại quy khư mất tích mười năm sống chết không rõ hơn nữa đủ loại dấu hiệu cho thấy việc này dường như cùng liệt phong cốc thoát không khỏi liên quan lệnh sư liệt dương chân nhân biết được tin tức sau dẫn tí mật lại lại trực tiếp đánh lên liệt phong cốc cái gì trương dụ chấn động trong lòng vũ nhạc tiếp tục nói lần này thật là chọc tổ ong vỏ vẽ trực tiếp đã dẫn phát trường lăng tiên môn cùng liệt phong cốc toàn bộ mặt tông môn đại chiến bây giờ chiến hỏa lan tràn biên cảnh không ngừng xung đột thậm chí ngay cả chúng ta hậu thổ từ cùng luôn luôn trung lập h u y ề n minh tông cũng bị khác biệt trình độ cuốn vào trong đó tứ tông quan hệ khẩn trương tới cơ điểm ma sát ngày càng thắng cấp hán dừng một chút trên mặt thần sắc lo lắng càng đậm càng hỏng bét chính là chứng cứ tại kim long hải vị kia yêu tôn kháng kim long dường như nhỏm ngó trong chúng ta loạn thời cơ gần đây động tác liên tiếp không ngừng điều động đại lượng trong biển yêu thú dọc theo tiềm giang đi ngược dòng nước xâm nhập ven mở thành trấn ý đồ kia hết sức rõ ràng chính là muốn nhắc lên vô biên lũ lụt dìm nước đại đ ị a n h ờ vào đó ngưng tụ vận tải đường thủy xung kích cái kia trong truyền thuyết long vương t ô n bị bên ngoài bây giờ sớm đã là loạn thành một bầy chưng dụ nghe xong cái này liên tiếp thạch phá thiên kinh tin tức cả người đều ngây mẩn cả người trong lòng là vừa mừng vừa sợ kinh hãi là sư phụ liệt dương chân nhân tại hắn trong ấn tượng mặc dù tính như liệt hỏa nhưng thân làm kim diễm phong thủ tọa xử sự từ trước đến nay lấy đại cục làm trọng tính trước làm sao tuyệt không phải hạng người lỗ mãng lần này lại sẽ bởi vì chính mình sự tỉnh không để ý khả năng đưa tới hậu quả nghiêm trọng trực tiếp đánh lên liệt phong cốc cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối sư phụ nhận biết vui chính là sư phụ cử động lần này không nghi ngờ gì biểu lộ chính mình ở trong mắt hắn địa vị phần này bảo vệ con c h i tình sâu nặng như núi hơn nữa bởi vì chính mình mất tích lại sẽ như cùng đẩy ngã khối thứ nhất quân bài đồ mì nộ dẫn phát như thế liên tiếp thao thiên cự lãng thông môn đại chiến thứ tông đối lập yêu tôn rình mò vậy mà sẽ là dạng này trương dụ lẩm bẩm nói trên mặt lại không nửa phần do dự ta hiểu được vũ nhạc đạo hữu chúng ta lúc này đi tại thạch nhạc dẫn đầu h ạ hắn bước nhanh đi vào tòa kia để phòng xâm nghiêm truyền t ố n g thạch điện trong điện không gian rộng lớn mặt đất khắc rõ vô cùng phức tạp huyền ảo cự hình truyền t ố n g trận đồ vô số thổ hoàng sắc phủ văn như cùng sống bật giống như tại trận đồ bên trong lưu truyền b ố n phía trên vách tường khảm nạm lấy lít nha lít nhít linh thạch cung cấp lấy bảng bạc linh khí giờ phút này trận pháp ngay tại thạch nhạc điều khiển h ạ chầm d ã i sáng lên càng ngày càng hào quang trói sáng không gian ba động như là gợ nước giống như nộn n ạ o lên ngoại giới ứng độ thành trong thành kia phiến g à y bình thường không có chút rung động nào h giờ phút này không có dấu hiệu nào đông nhiên buộc phát ra trùng tiên của sáng khổng lồ linh khí như là như gió báo quét sạch ra dẫn tới mặt hồ kịch liệt b ú c lên t r o n g thành vô số tu sĩ nhao nhao ghém ắ t mặt lộ vẻ kinh sợ phụ trách lâu dài trông coi nơi đây mấy tên hậu thổ từ tinh nhuệ đệ t ử sắc mặt đột biến cấp tốc tập kết kết t h à n h c h i ế n trận phát bảo linh quang trước người sáng lên như gặp đại địch chuyện gì xảy ra truyền thông chu kỳ chưa tới vì sao trận pháp sẽ bị cương ép kích hoạt là quy bên kia khởi động chẳng lẽ bất động tập xảy ra điều gì chúng ta không biết rõ biến cố tất cả mọi người đề phòng chuẩn bị ứng đối bất kỳ khả năng theo truyền thống trận đi ra đổ b ậ t mấy người nắm chặt pháp bảo ánh mắt gắt gao khóa chặt trung tâm hồ nước kia xoay tròn càng ngày càng nhanh quan g mang càng ngày càng thịnh vòng xoay khổng lồ bầu không khí khẩn trương tới cực điểm ước chừng qua thời gian một n é n nhang tại mọi người khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói cầu sáng di chuyển đạt đến đ ỉ n h phong sau đó chậm rãi thu liễm hai đạo thân ảnh mơ hồ tại dần dần lắng lại trong v ầ n g sáng cấp tốc l ư n g thực chưu dụ chỉ cảm thấy quanh thân bị một cỗ cường đại mà ôn hòa không gian chi lực báo k h ỏ kinh nghiệm ngắn ngủi mất trọng lượng cùng mê mụa sau một c tràn đầy sinh cơ quen thuộc linh khí trong nháy mắt đem hắn bao phủ cái này cùng quy khư c h i địa khi đó khắc cần luyện hóa mang theo cùng bạo thừa số linh khí hoàn toàn khác biệt hắn bộ ý thức vận chuyển công pháp tinh khiết thiên địa linh khí như là cam tuyển giống như tràn vào toàn thân mang đến một loại khó nói lên lời thư sướng cảm giác hắn chậm rãi nổi lên phá vỡ kêu mang theo nhàn nhạt linh khí thanh tịnh nước hồ một lần nữa hô hấp tới ngoại giới không khí ánh mặt trời ấm áp ấm áp gió nhẹ ổn mà tràn ngập sức sống thiên địa phát tắc đây hết thể tất cả đều tại rõ ràng nói cho hắn biết thời gian qua đi mười năm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 t r ư ớ c 153, đường thấy đồng môn một nhìn thấy theo cổ sáng di chuyển bên trong hiện hiện hai người thân ảnh đặc biệt là nhận ra trong đó vị kia cao lớn vu tu sau t r u n g quanh khẩn trương để phòng hậu thổ từ các đệ tử lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra nhao nhao thu liễm linh hoàng triệt hồi tư thế chiến đấu một gã đệ tử tiến lên mấy bước cung kính đối với kia vu tu hành lễ nói vu nhạc tế tự chưng dù có chút ngoại ý muốn nhìn bên cạnh vu nhạc một cái tế tự xem ra vị này nhìn như chân chất phụ trách tìm người vu tu tại hậu thổ từ bên trong địa vị xa so với trong tưởng tượng cao hơn vu nhạc đối với tên đệ tử kia nhẹ gật đầu xem như đ ắ p lễ lập tức phất phất tay nói vô sự các ngươi tiếp tục phòng thủ à. nói xong hắn liền dẫn chức vụ bước nhanh rời đi hồ nước khu vực tại như là mê cũng giống như cự thạch thông đạo cùng điện đường ở giữa rẽ trái lượt vải chức vụ đối với nơi này con đường còn có ấn tượng không bao lâu hai người liền tới tới đại tế tư vu hoàn g chỗ ở thời gian qua đi mười năm vị tia thân hình cũng không như thế nào cao lớn thậm chí có chút còn x u ố n g lao giả vẫn như cũng ồ i ở kia trương đơn giản bằng đá trên ghế ngồi nhưng mà cùng mười năm trước so sánh đại tế tư vu hoàn lộ ra càng thêm giàn u a nếp nhăn trên mặt như là khô cạn đại địa v ế t rách thật sâu khắc cấn lấy dấu vết tháng năm trên người tán phát ra k i a cố nặng nề dáng vẻ dán mua cho dù cách rất xa chứ dù cũng có thể cảm nhận được rõ ràng đó là một loại sinh mệnh c h i hỏa sắp đốt hết báo hiệu nhưng tới hình thành cực hạn tương phản chính là l ã o giả thể nội ẩn chứa k i a cố thổ hệ lực lượng chẳng những không có bởi vì già yếu mà suy giảm ngược lại như là kinh nghiệm ngàn vạn năm đẻ ép l ắ n g động tầng nham thạch biến so mười năm trước cảm giác được càng thâm phí hơn càng thêm nội liễm cũng càng thêm kinh khủng dường như cả người hắn chính là một tòa sắc phun trào nhưng lại bị cưỡng ép bị đè nén vạn trương dụ tập trung ý chí tiến lên mấy bước cung kính con g mình hành lễ b á i kiến vô hoàn g sư thúc đại tế tư vô hoàn g chậm rãi nâng lên kia dường như gánh chịu vạn quân trọng lượng m ị mắt một đôi nhìn như đục ngầu kỳ thực nội luẩn cản không con người rơi vào trương dụ trên thân không có sắc bén xem kỹ không có sóng linh khí nhưng trương dụ lại không hiểu sinh ra một loại ảo giác dường như chính mình theo nhục thân tới khí huyết theo khí hải tới đàn cung thậm chí kia dấu ở lưu ly li hoa sen bên trong thần hồn đều bị một đạo ôn hòa lại không cách nào kháng cự ánh mắt từ trong ra ngoài triệt triệt để, để nhìn t h n g t ấ u loại này không có chút nào khói lửa nhưng lại không chỗ che thân giỏ xét cảm giác nhường trong lòng của hắn nghiêm nghị đối vị này nhìn như gần đất xa trời lao giả sinh ra càng sâu kính sợ cẩn thận nhìn trương dụ một lát vũ hoàng trong mắt lõe lên một tia rất khó phát giác kinh dị cùng hiểu rõ lúc này mới chậm rãi mở miệng thanh âm giả mua khẳng hẳn lại mang theo một loại trực chỉ lòng người lực lượng xem ra ngươi mười năm này quy khư chi hành thu hoạch cơ duyên viễn siêu thường nhân tưởng tượng a hắn lời nói xoay chuyển mang theo vài phần bất đắc dĩ chỉ tiếc bên ngoài phương tiên điện à y lại bởi vì ngươi m ư ơ n cớ đã loạn thành một nồi xôi cháo chương dụ trên mặt lộ ra vừa đúng mất đắc di cùng ngày n ấ y sư thúc minh giám đệ tử tại quy khư bên trong s á t thực tao nộ một chút không tưởng tượng được biên cố cùng sư minh thất lạc lúc này mới chậm trễ trở về thời gian thật không phải đệ tử mong muốn vu hoàn khẽ bước cảm khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên nhìn không ra h ỉ nộ vạn hạnh ngươi cuối cùng toàn cần toàn nuôi trở về kể từ đó liệt dương cái tia nóng này tính tình chắc hẳn cũng có thể thoáng lắng lại mấy phần lửa giận hãn ngữ khi biến ngưng chọc lên chương dụ ngươi đã trở về biết được dưới mắt thế củ kim long hải kia yêu tôn kháng kim long lòng lang dạ thú ý đ ồ nhấc lên vô biên lũ lụt nhờ vào đó xung kích t i ê u long vương tôi bị đây là lật tốt h o ạ liên quan đến ngàn vạn sinh linh tồn vong ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào chưng dụ chị này tồn vong lúc chúng ta t ứ tông tuyệt không thể lại nội đấu đi xuống người sau khi trở về cần phải thuyết phục người sư phụ liệt phong cốc cốc chủ phong n ô i ngai đã chết liệt phong cốc vì thế đã bỏ ra đầy đủ một cái giá lớn quá khứ ân đoán tạm thời buông xuống chỉ có chúng ta tứ tông mức bỏ hiểm khích lúc trước hợp lực một chỗ mới có thể ngăn cản kháng kim long lên mở nếu không một khi nhường kia yêu long thành tựu i long vương tối bị thống ngự giang hạ đến lúc đó hậu quả khó mà lường được chức vụ nghe được tâm thần đều c h ấ n lượng tin tức khổng lồ đến làm cho hắn nhất thời khó mà tiêu hóa l i ê n phong cấp chủ chết đây chính là tử phụ cảnh tu sĩ là sư phụ giết sao thật là bởi vì chính mình tại quy k h ứ mất tích sự tình một vị tử phụ cảnh đại năng vẫn lạc đủ để dẫn phát toàn bộ tu hành giới địa chấn khó trách tứ tông quan hệ sẽ khẩn trương tới tình trạng như thế hắn cưỡng ép đệ xuống bước lên tâm tư trịnh trọng đáp sư thúc yên tâm đệ tử minh mạch trong đó lợi hại sau khi trở về h ổn thỏa hết sức thuyết phục sư tôn lấy đại cục làm trọng vu hoàn thỏa mãn nhẹ gật đầu trên mặt vẻ m ệ t m ỏ i căng đậm dường như nói lời nói này cũng hao phí hắn không ít tâm tư lực như thế thuật t i ệ n ta liền không ở thêm ngươi thế cục gấp gáp ngươi nhanh chóng trở về tông môn a hắn dừng một chút hỏi từ đây về trường lăng đường xá không tính thái bình cần ta phái người hộ tống ngươi đoạn đường sao chưng ơ dụ không chút do dự lắc đầu ngựa khí mang theo tự tin đa tạ sư thúc ý tốt bất quá không cần làm phiền đệ tử tự hành trở về liền có thể vu hoàn nhìn chằm chằm vào hắm một lúc lâu dường như sớm đã ngờ tới hắn sẽ như thế trả lời cũng không cơ cầu quay đầu đối đứng trang nghiêm một bên vũ nhạc dặn dò nói vũ nhạc ngươi t i ệ n hắn rời đi ung độ thành là đại tế tư vũ nhạc kho người lĩnh mệnh chức vụ lần nữa hướng vũ hoàn cung tính hành lễ đệ tử cáo tử sư thúc bảo trọng sau đó liền đại thạch nhạc cùng đi trầm mặc rời đi tòa này bầu không khí ngưng trọng thạch điện ước chừng một nén nhắc sau vũ nhạc trở về trong điện phục mệnh đại tế tư đã xem hắn an toàn đưa ra ung độ thành hắn do dự một chút vẫn làm mở miệng nói đại tế tư thật không cần âm thầm phái ít nhân thủ hộ tống một chút không bây giờ tứ tông quan hệ vi diệu biên cảnh khu vực ngư long hữu tạng như hắn tại hậu thổ từ trong phạm vi thế lực ra lại cái gì ngoài ý y mớn lấy liệt dương chân nhân kia kia bao che khuyết điểm tính tình chỉ sợ lại sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình nhấc lên phong ba vu hoàng chậm rãi tựa ở ghế đá trên lưng khép kín hai mắt p h ả n phất tại dưỡng thần thanh âm mang theo một kia không dễ dàng phát giác cảm khái không cần vu nhạc n g ư ơ i mặc dù đã là đàn cung lục phẩm đ ỉ n h phong nhưng ta xem kia chưa dụ ngay cả ta cũng có chút nhìn không thấu hắn vu nhạc mặt lộ vẻ kinh sợ vu hoàng tiếp tục nói ta mặc dù thọ nguyên không nhiều thần hồn cảm c h i không lớn bằng lúc trước nhưng chuyện này đối với thiên địa linh vật đối t h ổ linh bản nguyên cảm ứng vẫn còn đã lui hóa ta không biết rõ tiểu tử kia tại quy khư bên trong đến tột cùng đạt được như thế nào kinh thiên tạo hóa trong cơ thể hắn kia cố tinh thuần đến cực điểm b ằ n g bạc b ê n mông thổ linh lực lượng rõ ràng đã vững chắc tại đàn cung ngũ phẩm c h i cảnh đây cũng mà thôi kinh người hơn chính là quanh người hắn khí huyết chi tràn đầy như là hỏa lò thiếu đốt ẩn mà không phát lại cho ta một loại một chủng loại dường như thượng cổ hung thú con non cảm giác xa xo、so、với cùng giai vu tu còn vấn cường h o n h hơn lại phối hợp trong cơ thể hắn gốc kia mậu kỷ thổ liên vũ nhạc không phải là dài người khác chi k h í như thật độc thủ sinh tử tương bác chỉ sợ ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn cái gì vũ nhạc sắc mặt b ộ biến là thất thanh hắn biết rõ đại tế tư nhãn lực tuyệt sẽ không sai có thể cái này p h á n đoán thực sự quá mức nghe rợn cả người đại tế tư kia chưng ơ dụ tính toán đâu ra đấy tu hành đến nay cũng bất quá ba mươi năm a sao có thể có thể sao có thể có thể đạt tới tình trạng như thế cái này cái này chẳng lẽ trường lăng tiên môn lại muốn ra một cái sợ kinh lan như vậy nhân vật vũ hoàn mở mắt ra ánh mắt dường như xuyên thấu đỉnh điện nhìn phía vô tận hư không lẩm bẩm nói sở kinh lan kinh tài tuyệt diễm lại như lưu tinh nhảy lên không nửa đường chết i ể u không nghĩ tới à, trường lăng tiên môn khí v ậ n đúng là như thế kéo dài thâm hậu sở kinh lan về sau không ngờ ra một cái quái thai như vậy để cử chuyến họ t ậ n thế từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai l ă m tinh một chùm hồng quang đột n h i ê n giáng lâm vạn vật điên cùng tiến hóa nhân loại hãm sâu thai kiếp vương dạ xuyên qua mang theo vô hạn thêm điểm t i ê n phú từ trong nguy nan vật khởi sách còn có tên thiên tài quá nhiều ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm sáu trăm sáu mươi sáu ta một người ném lan toàn vũ trụ ai n h a không cần t h ậ n liền vô địch nhanh tiết t ấ u sàng văn thế giới quan k h ổ n g lồ, trí thông minh online nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng chương một trăm năm mươi ba đường thấy đồng môn hai chương một trăm năm mươi ba đường thấy đồng môn hai hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt rung động thành nhạc lời nói thâm kế vũ nhạc ta giả ngày giờ không nhiều vậy hậu thổ từ cùng trường lăng tiên môn ở giữa t ô n g môn vương diện phân tranh k h p h i ễ n từ xưa đến nay khó mà hóa giải nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng môn hạ đệ tử quan hệ cá nhân tựa như ta cùng liệt dương mặc dù đại biểu không đồng tống cửa lại cũng là bằng hữu cái này chưng dụ chỉ cần không nửa đường bất lạc tương lai thành cựu bất khả hà lượn g ngươi lần này p h ụ mệnh tìm hắn dẫn hắn rời đi q u y thư cũng coi như kết một phần thiên duyên ngay sau không n g ạ i nhiều cùng hắn đi vòng một chút duy trì phần này tự mình g i a o t ì n h bất luận đối cá nhân ngươi con đường vẫn là đối tương lai hậu thổ từ cục diện có lẽ đều rất có ích lợi vu nhạc biến sắc đem vu hoàn lời nói thật sâu ghi tạc trong lòng u n g kính đáp vu nhạc minh mạch cần tuân đại tế tư dạy bảo một bên khác chưng ơ dụ đã rời đi ung độ thành phạm vi hồi tưởng lại đại tế tư vu hoàng kia gần như không kịp chờ đợi đưa tiện thái độ của mình cùng trong lời nói để lộ ra nghiêm trọng thế cục tâm hắn biết tình huống ngoại giới chỉ sợ so với mình tưởng tượng còn b ế t bắt hơn nghiêm trọng được nhiều nếu không vị này địa vị tôn sùng sư thúc cũng sẽ không như thế mất một chút t h ô n g d o n g hắn đã không còn bất kỳ trí hoãn phân biệt trường lăng tiên môn vị trí đem phủ phong ngự khí thần thông thôi động đến cực hạng thể nội lựa thổ tương sinh linh lực bành trướng vận chuyển thân hình hóa thành một đạo mắt tưởng khó mà bắt giữ lưu q u n g sát mặt đất bằng tốc độ kinh người phá không mà đi trên không trung lưu lại một đạo nhàn nhạt thật dài vật vôi đường về bên trong hắn tâm niệm k h ẽ động thần thức chìm vào trang bị lan cùng tu di truy bên trong giò xét quả nhiên trang bị lan bên trong sáu cái trang bị quý thủy long châu tử văn long tham huyền kim lưu thể thụy lần phần thiên tông cùng hai viên vạn sinh huyền thủy tất cả đều bình yên vô sự nằm tại ngăn chứa bên trong linh quang lưu t r u y ề n đạo vận nội ẩn quy khư quy tắc cũng không có thể hạn chế hắn cái này kim thủ chỉ năng lực nhưng mà khi hắn nhìn về phía tu di truy nội bộ không g i n lúc nhưng trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng chỉ thấy nguyên bản cất giữ trong bên trong mấy món thiên địa linh vật t ứ phẩm tê hà c ổ dung tâm lục phẩm hỏa vân rác lục phẩm địa mạch thạch tâm ngũ phẩm nguyễn nguyệt đồng châu thậm chí liền kia lúc đầu nhất phẩm gần vụ châu giờ phút này tất cả đều biến mất không thấy hình bóng dường như chưa từng tồn tại đồng dạng quả nhiên mang không ra chức vụ mặc dù sớm có đ o á n trước nhưng tận mắt xác nhận vẫn cảm thấy một hồi đau lòng cái này bốn kiện bên trong tam phẩm thiên địa linh vật bất luận một cái nào đặt ở ngoài giới đều đủ để gây nên đàn cung tu sĩ điên cùng tranh đoạt bây giờ lại chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại kia quy khư trí địa mà thôi chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta có thể mang về cái này sau cái hoạch tâm trang bị đã là nhờ trời may mắn chưng ơ dụ rất nhanh thu liễm điểm này tiếp cận c h i tình đem lực chú ý một lần nữa thả lại phía trước cùng an toàn trở về cùng thực lực bản thân to lớn tăng lên so sánh những tổn thất này còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong hắn điều chỉnh nỗi lòng đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở đi đường bên trên lòng chỉ m u ố n bể tốc độ không khỏi lại nhanh ba phần toàn lực phi đội phía dưới bất quá hai ngày công phu một đầu tựa như ngân sắc tự lòng tôn trào không ngừng hơi nước mở mịt mênh mông đại giang liền xuất hiện ở xa xôi trên đường chân trời tiềm giang nhìn thấy đầu này vô cùng quen thuộc sông chân dụ trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khó mà ức chế kích động vượt qua này sông liền chính thức tiến vào trường lăng tiên môn phạm vi thế lực khu vực hạ tâm đồng đẳng mới về nhà hắn ra tốc bay qua khói trên sông mênh mông mặt sông c ả m thụ được trong không khí dần dần quen thuộc mang theo trường lăng tiên môn đặc thù ấn ký linh khí trong lòng kia phần gần hương t ì n h càng e sợ kích động càng thêm mạnh mẽ tiếp tục phi hành ước chừng hơn một cánh giờ đang lúc hắn thần thức thói quen như thủy ngân tả giống như đảo qua phía dưới sông núi cánh rừng cảnh giác khả năng tồn tại nguy hiểm lúc lông mày đông nhiên hơi nhữ lại tại hắn thần thức cảm giác biên giới ước ngoài c h ă m dặm chuyển đến một hồi có chút kịch liệt sóng linh khí trong đó sen lẫn yêu thú đặc hữu ngang ngược gào thét cùng tu sĩ gầm thét cùng quát thanh âm có đồng môn đ ọ p nạ c h ư ớ dù ánh mắt ngưng tụ không chút do dự thân hình vẽ ra trên không trung một đạo rồn dập đường vào cùng lập tức hướng phía chấn động chuyển đến p ư ơ n g hướng mau chóng đuổi theo tốc độ nhanh chóng gần như sẽ ránh sau một lát cảnh tượng rõ ràng ánh vào thần trí của hắn cảm giác cùng t ấ m mắt chỉ thấy phía dưới một chỗ giữa rừng núi trên đất trống bốn cái toàn thân bao trùm lấy màu u lam lân, lân r á c tương tự cá sấu lại sau lưng mọc lên trong suốt cánh thịt trong miệng v u n g ra băng hàn thủy tiễn tư phẩm yêu thú phi thủy n g ạ c đang dẫn theo mười mấy con hình thể ít hơn hình thái tương tự tam phẩm đồng loại điên cuồng vây công lấy sáu bảy tên thân mang trưởng lăng tiên môn phục sức đệ tử tình hình chiến đấu hiển nhiên đã kéo dài một đoạn thời、gian. trên mặt đất đã nằm bật xuống hai ba tên đệ tử vết máu lỗn lộ không rõ sống chết con thừa còn tại chống cự mấy người, cũng là người, người tình thế tràn ngập nguy hiểm. cầm đầu chống cự là một đôi dung mạo có sáu bảy phần tương tự tuổi trẻ nam nữ hai người tu vi đều là đ à n cung tứ phẩm phối hợp ăn ý liên thủ phía dưới miễn cưỡng đem bùn cái phi thủy ngạc chủ lực công kích ngăn cản xuống tới dù chưa lộ dấu hiệu thất bại nhưng cũng bị kéo chặt lấy đỡ trái hở phải nhất thời không cách nào thủ thắng mà chung quanh kia mười mấy con tam phẩm phi thủy ngạc thì nương tựa theo số lượng ưu thế không ngừng theo cánh cùng phía sau tập kích về dối công kích những cái kia chỉ có khí hải cảnh tu vi đệ tử để bọn hắn cực kỳ nguy hiểm tiêu thảm cùng tiếng kinh hô thỉnh thoảng vang lên chúc sứ、thỉ. cứu c ta. ẩ như nhưng t này bốn cái phi thủy ngạc linh trí khá cao thế công như là thủy triều phối hợp chặt chẽ luôn có thể kịp thời đem bọn hắn ngăn lại để bọn hắn căn bản là không có cách thoát thân chỉ có thể trơ mắt nhìn xem các sư đệ sư muội không ngừng tụ thường lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không thể làm gì mắt thấy lại một gã khí hải cảnh đệ tử tại hai cái tam phẩm phi thủy ngạc hung ác giáp công hạng hộ thân linh quang hoàn toàn tán loạn Mặt lộ vẻ tuyệt vọng, một ặ t l vẻ u y ệ tiếng một vang che í nhỏ cái tia đạo linh quang vô cùng tình chuẩn quắn xuyên cái tia sắp hành hung phi thủy ngạt đầu lâu theo sau đầu xuyên ra mang ra một chùm lam dòng máu màu xanh lục cùng óc tia phi thủy ngạt thân thể cao lớn đột nhiên cứng nở lập tức cầm vang ngã xuống đất co q u ắ p hai lần liền không một tiếng động sống s ó t sau hai nạn tên đệ tử kia sủi lơ trên mặt đất miệng lớn thở dốc k h ắ p khuôn mặt là hãi nhiên cùng khó có thể tin biến cố bất thình lình cũng làm cho trong lúc kịch chiến trúc thanh quân trúc thiên đạo tỷ đệ cùng còn lại yêu thú đều là s ư ớ c sở là vị nào sư m i n h đi ngang qua ra tay trúc thanh quân trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ cùng n g h i hoặc trường kiếm trong tay vung vầy không ngừng ngăn cản công kích ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía linh quan phóng tới phương hướng trúc thiên đạo cũng là một bên huy kiếm rời ra một đạo thủy tiễn một bên m ẩ n đầu nhìn lại chỉ thấy nơi chân trời xa một đạo thanh bảo thân ảnh đang bằng tốc độ kinh người phá không m à đến lúc đầu còn tại chân trời trong chớp mắt liền đã có thể thấy rõ ràng thân ảnh kia thẳng tắp như tùng khuôn mặt tuấn lãng ánh mắt sắc bén như điện q u ê n thân tản ra một loại để bọn hắn cảm thấy đã quen thuộc lại có chút xa lạ khí tức cường đại khi thấy rõ người tới khuôn mặt lúc t r ú c thanh quân cùng t r ú c thiên đảo tỷ đệ hai người đầu tiên là khẽ giật mình lập tức trên mặt trong nháy mắt buộc phát ra khó có thể tin vẻ mừng như đ i ê n cơ hồ chăm m i ệ n g một lời mà k i n n g ạ thốt lên nói chướng sư đệ lê cử chuyển hót hoạt hoàn thành giang minh một giấm tử chi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 một trương dụ nhìn xem t r ú c thanh quân cùng t r ú c thiên đảo kia hai tấm lờ mờ quen thuộc lại so mười năm trước thành thục kiên nghị rất nhiều khuôn mặt trên mặt lộ ra một tia ôn h ò a mà rõ ràng nụ cười t r ú c sư tỷ t r ú c sư minh đã lâu không gặp ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng những cái kia còn tại bởi vì đồng bạn mất mạng mà kinh nghi bất định ngược lại càng thêm ngang ngược gào thét yêu thú ánh mắt trong nháy mắt biến â m lãnh hơi chờ một lát những n g h i ệ t xúc này giao cho ta t r ú c thanh quân cùng t r ú c thiên đảo hai tỷ đệ nghe vậy xưng sở chưa hoàn toàn lý giải vị này mất tích mười năm bỗng nhiên xuất hiện sư đệ trong lời nói hàm nghĩa li trong lòng bàn tay đã ngưng tụ ra một đạo tinh thuần vô cùng x í c h hồng cùng vàng sáng g i a o hòa linh lực q u a n g hoa kia linh lực cô đọc như thực chất tản mát ra một loại làm bọn hắn đàn cung đều cảm thấy tim đập nhanh bàng bạc cùng nặng nề dường như ẩn chứa giữa thiên địa bản nguyên nhất lựa thổ chi lực sau một khắc chương dụ chập ngón tay như kiếm đầu ngón tay cái kia đạo đỏ hoàng linh lực đống nhiên b ắ n ra suy suy suy chỉ một thoáng mười mấy nói cô đọc đến cực điểm nhanh như thiểm điện đỏ màu vàng kiếm cương phá không mà ra kiếm quang săn trói u ỹ tích huyền ảo mơ hồ mang theo một cỗ t i ê u tấn bắc hoang đánh chịu vạn vật vô th rõ ràng là kim diễm phong chấn phong tuyệt học liệu nguyên phần thiên kiếm quyết bên trong một thức sắc chiêu tinh h ỏ a liệu nguyên cái này thức kiếm quyết tại trương dụ trong tay thi triển đi ra uy lực cùng ý cảnh đã viễn siêu trúc thị t ỷ đệ nhận biết kia hơn mười đạo kiếm quang cũng không phải là phân tán công kích mà lại như là nắm giữ sinh mệnh giống như tinh chuẩn khóa chặt trên trận còn lại tất cả tác phẩm t ứ phẩm yêu thú những cái kia yêu thú linh giác nhạy cảm tại kiếm quang sáng lên trong nháy mắt liền cảm nhận được uy hiếp trí mạng n h o nhao phát ra hoảng sợ g à thét quên thân yêu khí điên của phun trào lớp vẩy màu xanh lam bên trên quan hoa đại thị nhưng mà mọi thứ đều là phí công c h ư dụ lấy hai đoá ngũ phẩm tiên thiên liên hoa làm căn cơ đúc thành vô cấu lưu ly li đ à n c u n g linh lực tinh thuần cô động há lại những này chỉ là ba tứ phẩm yêu thú có khả năng chống lại phức phức phức phức ư ử i dao cắt vào bại cách trầm đục liên miên bất tuyệt kia từng đạo đỏ hoàng kiếm cương xem yêu khí cùng lấn giáp như không như là dao nóng cắt dầu dễ như t r ở bàn tay xuyên thấu bọn chúng liều chết ngưng tụ phòng ngự vô cùng tinh chuẩn bắn vào mỗi một cái yêu thú đầu lâu hoặc tâm hạch yếu hại kiếm cương nhập thể ẩn chứa trong đó bảng bạc lựa thổ linh khí trong nháy mắt bộc phát như cùng ở tại bọn chúng thể nội đốt lên từng tòa vi hình núi lửa lực lượng cùng bạo từ trong ra ngoài trong nháy mắt phá hủy bọn chúng tất cả sinh cơ cho dù là kêu bốn cái hình thể khổng lồ hung y hiển hách tứ phẩm nước ngạc thú cũng vẹn vẹn so tam phẩm đồng loại nhiều chi chống hai ba hơi thời gian đ a n g phát ra vài tiếng không cam l ò n g mà kêu trên tuyệt vọng sau thân thể cao lớn kịch liệt co quắc mấy lần liền ẩm băng ngã xuống đất trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạo khí tức hoàn toàn chôn mùi theo trương dụ ra tay tới tất cả yêu t ú mất mạng toàn bộ quá trình bất qu mới vừa rồi còn gào thép chân thiên cực kỳ nguy hiểm chiến trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tính m ị c h t r ú c thanh quân t r ú c thiên đạo cùng kia mấy tên sống sót sau hai nạn khí hải cảnh đệ tử tất cả đều trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn trước mắt một màn này trên mặt viết đầy khó có thể tin kia làm cho bọn hắn hiểm tử hoàn sinh đau khổ trèo c h ố n g mười mấy con hung ác yêu thú lại t r ư ơ n g dụ tiện tay một kích phía dưới trong nháy mắt toàn quân bị diệt cái này đảo ngược tới quá nhanh quá mức rung động đến mức bọn hắn trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp chỉ là ngơ ngác nhìn giữa sân cái kia đạo đứng chắc tay thanh bảo khẽ n ú c n í c h thân ảnh nhưng phất này mấy tên khí hải cảnh đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương có da chóc thị bong có nội phụ chấn động giờ phút này đang từ trúc thị tỷ lệ hỗ trợ trợ thương trúc thanh quân cùng trúc thiên đ à o năm đó đột phá đảng cung cảnh lúc sử dụng tuy chỉ là một đôi tam phẩm thiên địa linh vật t h a n h m ụ c bồ đề tâm vật phẩm này cấp không cao lắm lại cực kỳ hy hữu hiếm thấy chính là một đôi song sinh linh vật ẩn chứa cường đại trị liệu cùng tầm bồ thần thông hoàn mỹ phù hợp bọn hắn tỷ đ ệ đồng tâm công pháp tương liên đặc điểm thiên địa linh vật giá trị không gần như chỉ ở tại phẩm giai càng ở chỗ trong đó gần thần thông phải t r ă n g cùng tu sĩ phù hợp chuyện này đối với t h a n h m ụ c bồ đề tâm tuy chỉ là tam phẩm chưa thể ẩn chứa một linh đạo vật không cách nào vì bọn họ tại đàn cùng cảnh tu hành cung cấp minh sát tham chiếu cần bọn hắn tự hành tại thiên địa linh khí bên trong gian nan cảm ngộ đạo vật nhưng t r ú c thanh quân cùng t r ú c thiên đạo thiên tư cực cao n ộ tính bất phàm điểm này thiếu hụt đối bọn hắn mà nói ảnh hưởng đối lập nhỏ bé giờ phút này hai người liên thủ hành động lòng bàn tay tản mát ra nhu h ò a ánh sáng màu xanh bao phủ tại thụ thương đệ tử trên thân kia thanh quang ẩn chứa sinh cơ b ừ n g b ừ n g như là mưa xuân nhuận vật cấp tốc ổn định lấy người bị thương thương thế chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng huyết đủ. không bao lâu mấy tên đệ tử thương thế liền đã ổn định lại mà tái n h u ậ bên trên cũng khôi phục mấy phần huyết sắc chúc thị tỷ đệ lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm đi vào một mực đứng yên một bên trương dụ trước mặt hai người trên mặt vẫn như cũ lưu lại nồng đậm c h ấ n kinh cùng không thể tưởng tượng nổi nhất là tính cách h o ạ t bắt t r ú c thanh quân một đôi mắt đẹp trợn t r ò n lên nhìn từ trên xuống dưới trưng ơ dụ p h ả n phất muốn nhận thức lại hắn đồng dạng nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào trưng ơ dụ nhìn xem vị này mười năm trước h i ể u d i ễ u tính cách thời mở sư tỷ bây giờ bộ dáng như vậy không khỏi cảm thấy có chút b ộ t người chủ động mở miệng nói thế nào t r ú c sư tỷ mười năm không thấy không biết sư đệ t r ú c thanh quân lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần khuôn mặt đỏ lên lập tức lời nói như là bắn liên thanh giống như bật đi ra mang theo vài phần nói năng lộn、sột. không phải trương sư đệ ta đây là ta đây là không thể tin được ngươi thật theo quy khư hiện ra không phải ý của ta là ngươi trong khoảng thời gian này đến cùng đi nơi nào thế mà đột phá đ à n cung thật là thật là ngươi làm sao lại lợi hại như vậy vừa rồi kia một chút kia thật là liệu nguyên phần thiên kiếm quyết sao ta cảm giác sư phụ thi t r i ể n ra uy lực cũng liền dạng này đi đề cử chuyến hot ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì đi bộ nhặt được tiền mua vé số tất chúng giải thưởng lớn tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền lại lịch tiên mở ra tài vận hệ thống số dư đạt tới một vạn mỗi tháng có thể mở ra tụ t à i trận cấp một mở ra cấp hai cần số dư đạt tới một trăm vạn chương một trăm năm mươi bốn cố nhân tin tức hai chương một trăm năm mươi bốn cố nhân tin tức hai chương dụ bị nặng gái này liên tiếp vấn đề hỏi được có chút bật cười trong lúc nhất thời không biết nên từ đâu đ á p lên vẫn là một bên tính cách trầm ổ n trúc thiên đảo cắt ngang tỉ tỉ đối với t r ư ơ n g dụ chỉnh trọng chắp tay thi lễ t r ư ơ n g sư đệ lần này nhờ có ngươi xuất thủ cứu rút nếu không chúng ta hôm nay nhất định t h ư ờ n g vòng không ít t r ư ơ n g dụ vội vàng nghiêng người tránh đi khoát tay nói trúc sư minh nói quá lời đồng môn sư minh đệ Cùng nhau trông coi chính là việc khách chuyện, cái, cái ước xích, nhau trông nằm trong vận nói những này liền Hắn nhớ tới một chuyện, lật bàn trừng một cái, một cái nửa xích, toàn thân hiện lên khí. tay màu trợt tới một lật một một dài là sự, đây u lam, ra đỉnh nọn, tản ra nhàn nhạt hàn bằng răng nhọn xuất hiện trong hắn. khí bé tức xuất tay chính là theo kêu mấy cái tứ phẩm nước ngạc thú bên trong một cái thể n ộ i tìm tới ngoại giới yêu thú thay ngén thiên địa linh vật sát xuất kém xa quy h ư nhưng yêu tướng cấp bậc yêu thú đã có thể ổn định sản xuất hạ tam phẩm linh vật về phần tứ phẩm linh vật thì cần xem vật khí cười nói t r ú c sư minh năm đó thất mạch luận đạo lục cường lúc ngươi chủ động bỏ quyền để cho ta giúp ta tiến vào t ă n g cường lúc ấy t r ú c sư tỷ thật là nói muốn ta ngày sau đền bù ngươi một cái tứ phẩm linh vật nặc mặc dù trễ mười năm nhưng cái này hứa hẹn hôm nay liền thực hiện nặc chúc thiên đào nghe vậy đầu tiên là ngạc nhiên lập tức nhịn không được cười lên không nghĩ tới trương dụ còn nhớ cái này cái cọc chuyện cũ năm xưa mà một bên t r ú c thanh quân càng làm đội vàng q u á t tay gương mặt xinh đẹp gừng đỏ nói ai nha trương sư đệ ta lúc ấy chính là thuận miệng nói nói đùa ngươi thế nào còn tưởng là thật nhớ đến bây giờ à lời tuy như thế trong mắt nàng lại tràn đầy ấm áp trương dụ lần này tự động mang theo vài phần trò đùa cùng chăm chú thái độ trong nháy mắt phá vỡ bởi vì mười năm không thấy mà sinh ra k i a m ộ t tia như có như không lạ lẫm cùng ngăn cách ba người nhìn nhau cười một tiếng bầu không khí lập tức biến dung hiệp dường như lại về tới mười năm trước tại kim diễm phong tu luyện luận đạo thời gian chung quanh ngay tại điều tức mấy tên khí hải cảnh đệ tử giờ phút này cũng không nhịn được xì xào bàn tán ánh mắt kính sợ nhìn về phía trương dụ thì gia vị này chính là trương dụ trương sư h u n h a năm đó thất mạch luận đạo thứ nhất không phải nói trương sư m i n h bị liệt phong cốc người hại chết tại quy khư sao đúng thế nghe nói thủ tọa chân nhân v ì thế nổi giận trực tiếp giết tới liệt phong cốc liền bọn hắn cốc chủ đều s u y nói cẩn thận bất quá trương sư m i n h quả nhiên là phúc lớn mạng lớn lần này cần không phải trương sư minh chúng ta khẳng định chết chắc trương sư minh vừa rồi quá lợi hại những cái kia yêu thú quả thực không chịu nổi một k ích chưng dụ thần thức khẽ nhúc đích tự nhiên đem những đệ tử này nói nhỏ nghe được rõ rõ ràng ràng trong lòng không khỏi mỉm cười mười năm trôi qua chính mình cũng thành trong miệng người khác cần ngưỡng vọng sư minh hắn thu liêm ý cười nhìn về phía trúc thị tỷ đ ệ nghiêm mặt hỏi trúc sư minh trúc sư tỷ các ngươi làm sao lại ở chỗ này tao nổi nhiều như vậy yêu thú thấy bọn nó dáng vẻ tựa hồ là đến từ hải b ự c trúc thanh quân thở dài giải thích nói sư đ ệ ngươi vừa trở về có chỗ không biết trước kia chúng ta tông môn cảnh nội t ứ phẩm trở lên yêu thú không phải bị tiêu diệt toàn bộ chính là bị khu trục tới xa xôi chi đ i ệ m có thể gần nhất mấy năm này kia kim long hải yêu tôn kháng kim long không biết lên cơn điên gì điên cùng thúc đẩy hải b ự c yêu thú lên bờ thôn vệ sinh linh gây sóng gió nhất là tới gần tiềm giang tấn nguyên quận các vùng càng là dân chúng lầm than Không không t bọn chúng hủy, h tử t n đa số đều trốn ở bên trong biển sâu lần này bọn chúng chủ động lên bờ mặc dù tạo thành phá hư nhưng cũng làm cho tông môn thu hoạch không ít chúng phẩm thiên địa linh vật đâu sớm biết tình thế có thể như vậy ta liền c h ễ giờ đột phá đàn cung nói không chừng còn có thể làm kiện trung phẩm linh vật đến lúc thành đàn cung đâu một bên trúc thiên đ ả o bất đắc dĩ nhìn t ỷ t ỷ mình một cái nhắc nhở t ỷ ngươi quên những này lên bờ yêu thú tám chín phần mười đều là thủy thuộc tính cho dù được trung phẩm linh vật thuộc tính không hợp ngươi cũng không dùng được à. trúc thanh quân lúc này mới chợ hiểu vô vô cái chán đúng nga nói như vậy lần này yêu thú lên bờ thật là tiện nghi nhược thủy phong thanh một phong còn có bộ phận thuộc tính thích hợp duệ kim phong đệ tử ngược lại là chúng ta chủ tu hỏa pháp kim diễn phong nhất là an t i ệ t tỏi đối diện với mấy cái này thủy thuộc tính y ê u thú làm nhiều công ích chưng d ụ nghe vậy nhẹ gật đầu s á t thực như thế kim diễm phong đệ tử chủ tu hỏa hệ công pháp đối mặt số lượng đông đảo thuộc tính tương khắc thủy hệ y ê u thú thiên nhiên liền ở thế yếu lúc này chưng ơ d ụ hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất sư phụ đâu lao nhân gia ông ta hiện tại nơi nào nâng lên liệt dương chân nhân chúc thanh quân lập tức trên mặt lộ ra hưng phấn cùng sùng bái sen lẫn vẻ mặt n g ự a khí đều cao mấy phần sư đệ ngươi còn không n g ư ta lúc trước ngươi mất tích hư hư thực, thực bị liệt phong cốc cái kia gọi phong tức đệ tử làm hại khả năng đã sư phụ biết được sau dẫn tí m ặ t trực tiếp liền giết tới liệt phong cốc nghe nói đánh cho là thiên bang địa liệt n h ậ t nguyện vô quang cuối cùng liệt phong cốc cốc chủ phong b ô i nhai chết tại sư phụ phần thiên kiếm hạng đây chính là tử p h ụ cảnh đại tu sĩ a nàng dừng một chút tiếp tục nói ngay tại lúc này sư phụ còn giống như ngăn ở liệt phong cốc sơn môn phụ cận đ ầ u nói là muốn liệt phong cốc cho hoàn toàn giao phó chưng dụ nghe trong lòng g i ò n g nước cấm cung trào càng là dâng lên một cỗ kho nói lên lời chua xuất cùng cảm động sư tôn lại thật vì mình không tiếp cùng liệt phong cốc hoàn toàn về mặt thậm chí ngang nhiên chém giết đối phương tử phủ cốc chủ đồng thời hắn cũng minh m ạ c h chính mình bị phong tức làm hại tin tức tất nhiên là so với mình trước đi ra triệu viêm sư minh mang về nhớ tới vị tiêm một mực đối với mình chiếu cố có thửa cũng minh cũng bạn triệu viêm sư minh chư ơ n g dụ trong lòng lo lắng nhịn không được hỏi triệu viêm sư minh đâu hắn hẳn là sớm đã theo quy khư đi ra rồi hả nhưng không ngờ hắn l ờ i này vừa nói ra chúc thanh quân cùng chúc thiên đảo trên mặt vẻ mặt đồng thời biến đổi trước đó hưng ơ phấn cùng nhẹ nhõm trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một loại khó mà mở miệm nặng nề cùng do dự hai người lết nhau vợ môi ngập ngừng mấy lần ấp á ấp úng cũng không biết nên mở miệm như thế nào chư dụ thấy、thế. trong lòng đột nhiên trầm xuống một c â dự cảm bất t ư ở n g trong nháy mắt chiếm lấy hắn đ ê cử c h u y ệ n hót nhìn thẳng cổ thần cả năm đang giả hơn hai ca t r ư ơ n g giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này ý nói p h ạ m nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên biến thành kẻ n g u nhưng bạn bạn không ngờ hắn nhận được một phần công tác q u á i đạn từ đây cùng thần đối mặt một nhìn chính là cả năm ừ xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp nhìn cái này xúc tu đong đưa xem quả thực là yêu kiểu a chương một trăm năm mươi lăm q tông phong ba một chương một trăm năm mươi lăm q tông phong ba một trường lăng tiên môn diệu phát điện trong điện linh khí mờ mịt đàn hương lợn lở lại tràn ngập một c h ỗ khẩn trương mà bận rộn khí tức chân truyền đệ tử vân sơ chính đoan ngồi tại chủ vị phía trên trước mặt lơ lửng mấy chục mai loé ra khác biệt quan g mang ngọc giản đầu ngón tay hắn linh q u a n g nhiều lần điểm không ngừng xử lý từ đó tuân ra hải lượng tin tức tại trường lăng tiên môn mặc dù sắp đặt các mạch thủ tọa trường lão c h ấ p sự cùng chân truyền nội môn ngoại môn đệ tử rất nhiều đẳng cấp nhưng truy cứu căn bản chỉ nghiêm ngặt chia làm hai loại bởi vì trường lăng tiên môn lệ thuộc thượng thanh đạo thống cho nên phản tên lăng thượng thành tiên trên người bao quát các mạch thủ tọa, tất cả từ phủ cảnh trường l cùng hạch tâm chân truyền đệ tử là một loại là tông môn chân chính hạch tâm cùng nội tình còn lại tu sĩ bất luận tu vi cao thấp chức vị vì sao đều thuộc một loại khác là tông môn nền tảng cùng cành lá ngoại trừ các mạch thủ tọa cần tọa chấn bản mạch bên ngoài trong tông môn đột phá tới t ử p h ụ cảnh trường lão phần lớn chọn tiến về tài nguyên càng phong phú thượng thanh tổ mạch tiềm h tu để leo lên cảnh giới cao hơn kể từ đó trong môn phức tạp sự vụ ngày thường các mạch thủ tọa tự nhiên không dành từng cái hỏi đến bởi vậy các mạch chân truyền đệ tử trên thực tế liền trở thành bản mạch thường ngày vận chuyển chân chính người c ầ quyền quyền hành cực nặng có thể xưng dưới một người trên mặt người đồng thời chân truyền đệ tử cũng là tương lai thủ tọa chi vị người thừa kế xử lý tông môn sự vụ bản thân liền là đối bọn hắn năng lực một loại trọng yếu rèn luyện thất mạch bên trong diệu pháp điện chủ quản tiên môn nội vụ linh thạch đan dược điều phối nhiệm vụ cấp cho c ô n g hiến hạch định trở sự vụ nhất là phức tạp m ộ b mặt tại diệu pháp điện chủ thanh ngư chân nhân lâu dài bế quan cơ hồ vương tay mặc kệ tình vững hạng chân truyền đệ tử vân sơ trên vai gánh chi trọng có thể nghĩ nhất là tại lập tức cái này thời buổi rối loạn kháng kim long giới chướng yêu thú liên tiếp lên mở tứ ngược tứ phương cảnh nội yêu họa không ngừng tông môn lại cùng hậu thổ tử huyền minh tông quan hệ vi diệu cùng liệt phong cấp càng là ma sát thăng cấp gần như toàn diện khai chiến mỗi ngày thương vong đệ tử trợ cấp hạch định c h ạ m yêu trừ ma cống hiến ghi chép các mạch tài nguyên khẩn cấp điều phối tuần tra đệ tử thay phiên điều động vô số gấp đón đỡ quyết đoán sự vụ như là tuyết rơi giống như t r ồ n g chất tới vân sơ trước mặt cho dù hắn đã là đàn cung lục phẩm nguyên thần cảnh tu vi thân thức cương đại xử lý cũng không khỏi cảm thấy tâm thần g ã rời hai đầu lông mày mang theo một tia vung đi không được n g h i ê trọng ngay tại vân sơ hết sức chăm chú ý đồ làm rõ một đầu liên quan tới cùng liền phong cốc biên cảnh xung đột báo cáo lúc ngoài điện một bóng người chưa thông t r u y ề n liền vội vội vàng xâm nhập cắt ngang hắn phân loạn suy nghĩ vân sơ lông mày cao lại ngẩng đầu nhìn lại phát hiện người đến đúng là sư đ ệ của mình lăng khê lăng khê tính tình từ trước đến nay chồng ổn xử sự, sự đâu vào đấy hôm nay lại không biết vì sao mang trên mặt khó mà che giấu vội vàng cùng không chờ vân sơ mở miệng hỏi thăm lăng khê đã bước nhanh về phía trước thanh n g bởi vì kích động mà hơi có vẻ gấp rút sư minh dù là vân sơ tâm tính chân ổn, đ n g nhiên nghe được tin tức này, cũng là đột nhiên khẽ giật mình, thậm chí hoài nghi mình phải trăng bởi vì quá độ mọi m ệ n h mà nghe lầm. Hắn thả ra trong tay ngọc giản, ánh mắt sắc bén nhìn về phía lang khê, ý đồ từ đối phương trên mặt xác nhận tin tức này tính chân thực. Lang khê nặng nề mà gật đầu, ngựa khí vô cùng khẳng định, sư minh, thiên chân v ạ n s á c Trưng dụ hắn vừa mới thông qua sơn môn đại trận kiểm tra đối chiếu sự thật, ta đã tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không sai. đạt được xác thực trả lời chắc chắn, vân sơ tựa lưng vào ghế ngồi, trong lúc nhất thời nỗi lòng phức t có thể nói là hắn một tay dẫn vào tông môn tận mắt chứng kiến thông qua trùng điệp khảo hạch thậm chí liền tiên t i ê n âm d ư ờ n g ngũ hành chân dại cũng là trải qua tay hắn truyền thụ hắn một đường nhìn xem trương dụ theo một kẻ phạm nhân tới khí hại kinh thế lại đến thất mạch luận đạo đoạt giải nhất giữa hai người cũng có mấy phần dẫn đường c h i tình quan hệ được cho không tệ mười năm trước đó trương dụ cùng triệu viêm cùng nhau tiến vào quy khư sau đó không lâu liền chuyển ra hư hư thực thực bị liệt phong cốc đệ tử phong tức thiết kế hại chết hải cốt không còn tin tức lúc ấy vân sơ vẫn từng vì này bót cổ tay thở dài cảm thấy tông môn tổn thất một vị mầm tiên ai có thể nghĩ tới thời gian qua đi mười năm tại tất cả mọi người cơ hồ nhận định đã vẫn lạc thời điểm t r ư ơ n g dụ có thể bình yên vô sự trở về vân sơ dù sao cũng là chấp trưởng diệu p h á p điện nhiều năm nhìn quen sóng gió chân truyền đệ tử ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ suy nghĩ lập tức phi tốc vận chuyển bắt đầu tỉnh táo phân tích việc này mang tới ảnh hưởng cùng lợi và hại t r ư ơ n g dụ trở về không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự trong lòng của hắn cấp tốc phán đoán hàng đầu một chút liệt dương sư thúc biết được việc này kia tích tụ mười năm lửa giận cùng xác ý tất nhiên có thể được tới cực lớn làm dịu cùng lắng lại kể từ đó cùng liệt phong cốc bên kia không chết không thôi rằng co c ụ c diện có lẽ liền có cứu vãn chỗ trống nghĩ tới đây tinh thần hắn chấn động dưới mắt tông môn lớn nhất áp lực nội bộ chính là cùng liệt phong cốc xung đột liên lụy quá đánh nữ lực hắn lập tức đối lăng khê dặn dò nói nhanh lập tức bằng nhanh nhất tốc độ đem trương dụ bình yên trở về tin tức đưa tin cho liệt dương sư thúc mời sư thúc dưới đây tình huống mới nhất phân tích quyết đoán nhìn phải chăng có thể tạm thời kết thúc cùng liệt phong cốc rằng co trở về tông môn lăng khê lại nói sư minh yên tâm tin tức tại trên đường tới liền đã vận dụng khẩn cấp con đường chuyển ra ngoài hơn nữa sơn môn chỗ mắt thấy trương dụ trở về người không phải xối giờ phút này chỉ sợ không ngừng chúng ta c á c mạch từ lâu đem tin tức truyền ra liệt dương sư t h ú c tất nhiên đã biết được hắn dừng một chút trên mặt lộ ra một vệ sầu lo bất quá sư minh muốn cho liệt dương sư t h ú c lập tức kết thúc cùng liệt phong cốc i ằ n g co chỉ sợ không dễ dàng như vậy dù sao trương sư đ ệ mặc dù bình yên trở về nhưng triệu viêm sư minh hắn l a n g khê không hề tiếp tục nói nhưng ý tứ đã minh mạch hơn nữa liệt phong cốc bên kia thật là thật sự chết một vị tử phủ cảnh cốc chủ cái loại này huyết hài thâm cựu đối phương sao lại từ bỏ ý đồ g i a n g c o kết thúc tuyệt không phải một phương ý nguyện có khả năng quyết định vân sơ làm sao không rõ trong đó khớp nối hắn b u ố t b u ố t mi tâm thở dài ta lại làm sao không biết trong đó gian nan chỉ là bây giờ thế cục trong biển yêu thú tại kháng kim long điều khiển nhìn chằm chằm ngày càng hung hăng ngang ngược huyền minh tông cùng hậu thổ từ ở một bên thái độ mập mờ yên lặng theo dõi kỷ biến chúng ta trường lăng tiên môn thực lực tuy mạnh đồng thời ứng đối nhiều mặt áp lực cũng khó tránh khỏi đỡ trái hở phải được cái này mất cái khác việc cấp bách là tập trung lực lượng ngăn cản kháng kim long đổ bộ dìm nước đại đ i ệ hy vọng hy vọng liệt dương sư thúc có thể lấy đại cục làm trọng a để cử c h u y ể n họt với quan một trăm linh năm kỳ lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh h ư n g hoàng hóa thân kỳ lân đ ấu thú ngay lúc long phượng lựa kiếp may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng hồng quân mời n g a y đạo thông tiên muốn kết bái tần lân khoát tay tạ o yêu Bế quan trăm vạn năm không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan đốt kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt ký chủ đã chứng đạo thánh nhân có nguyện ý nhất thống h ư n g h o n g nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện tần lân rốt c ụ n cường thế xuất thế tiếng giống chấn động tâm giới ai ta dám lấn không ỷ lần bộ tập k nói. Nói tính tính nghĩ ư ờ i Trước o n g tới lần này vậy mà lại tức giận như vậy trực tiếp đánh lên người ta sân môn thậm chí vân sơ nghe được sư đệ gái này hơi có vẻ ngây thơ cảm khái không khỏi bật cười lắc đầu nói ngươi nhập muôn muộn có chỗ không biết liệt dương sư thúc cái này kim diễm phong thủ tọa chi vị cũng không phải đ ố n g dưng ơ chiếm được kia là năm đó bằng vào trong tay phần thiên kiếm từng bước một theo trong núi thây biển máu r ế t ra tới lao nhân ra ông ta tính tình tại năm đó đây chính là nổi danh một chút liền nổ tính nóng như lửa cùng thế hệ bên trong không người dám tùy tiện trêu t r ọ c cũng chính là gần đây t r ă m năm qua vì dốc lòng đột phá t ử phụ cựu phẩm c h i cảnh mới bắt đầu thu liễm tài năng tu thân dương tính lộ ra bình hòa rất nhiều lang khê lúc này mới chợ hiểu minh mạch nguyên do trong đó duệ kim phong bên trong đại điện kiếm khí xứng xứng thủ tọa phong đích chân nhân tính tọa như bàn thạch bên cạnh đứng hầu lấy chân truyền đệ tử kim dục kim dục thu được đưa tin hơi nhũ mày nhìn về phía sư tôn thấp giọng nói sư phụ trương dụ trở về tin tức phải chăng cần cáo chi sở sư đệ phong đích chân nhân hai mắt chưa mở thanh â m bình thản không v ợ n sóng quy hồng đang lúc bế quan xung kích đ ả n cùng cảnh thời khắc mấu chốt việc này không cần nhiều hắn thanh t ị n h kim dục gật đầu nói phải lập tức trong mắt lóe lên một t i a i ê u kỳ lại nói sư phụ ngài nói cái này trương dụ theo quy khư c h i địa trở về xem ra tất nhiên cũng đã đột phá đảng cung chẳng lẽ hắn thật tìm tới kia tiên tiên hòa liên phong đích chân nhân trầm mặc một lát mới trầm rãi nói tiên thiên linh vật duyên phận tự nhiên có được hay không đều là hắn chi mệnh số không cần vọng thêm phỏng đoán chính p h á p điện bầu không khí trang nghiêm điện chủ hình vô cực nhận được tin tức sau một mình đứng ở phía trước cửa sổ nhìn qua nơi xa biển mây bước lên ánh mắt phức tạp khó hiểu trong tay hắn b u ố t ve một cái ôn nhuận ngọc bội thật lâu mới phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài tự lẩm bẩm tiên thiên hỏa liên tiên thiên hỏa liên t r ư ớ dụ ngươi đáp thủ sao vốn cho rằng ngươi đã v ấ lạc ta đều muốn từ bỏ ở trên thân thể ngươi suy tính an tâm bồi dưỡng sáng nhi ai một tiếng này thở dài bên trong bao hàm t i ế t lối cân nhắc còn có một tia không dễ dàng phát giác vui sướng mà tại tấn nguyên quận thiềm giang mở một chỗ hiểm yếu hạc lốc chính pháp điện chân truyền hình hạo đang dẫn theo mười mấy tên đệ tử tiêu d i ệ t toàn bộ một cỗ chiếm cứ ở đầy thủy hệ yêu thú k i ế m quang sắp bén pháp thuật a n h minh tình hình chiến đấu kịch liệt ngay tại hắn vừa mới một kiếm chặt đức một đầu tứ phẩm yêu n g ạ đầu lâu lúc một cái đưa tin ngọc phù bay tới trong tay thân thức đảo qua trong đó tin tức hình hạo trên mặt sát khí chưa rút đi liền trong nháy trong ánh mắt toát ra không che giấu chút nào chán ghét cùng băng lãnh khi tức quanh người đều tùy theo đống nhiên chầm xuống nhường chung quanh ngay tại phân chiến các đệ tử cảm thấy một hồi áp lực vô hình nhao nhao im lặng không dám tới gần còn lại mấy mạch như nhược thủy phong hậu thổ phong thanh một phong trở biết được tin tức sau thủ tọa cùng chân truyền đệ tử cũng là vẻ mặt khác nhau hoặc kinh ngạc hoặc nghiêm ngấm hoặc suy nghĩ sâu xa tông môn cái này đầm nước sâu bởi vì trương dụ trở về tái khởi vận sóng trường lang tiên môn tây cảnh cùng liệt phong cốc giáp giới phần nguyên quận liệt phong cốc sơn môn bên ngoài bầu không khí túc sát tới cực、điểm. mười chiếc to lớn như núi cao thân thuyền k h ắ c rõ liệt diễm p h ù văn tản ra kinh khủng linh áp liệt không chiến t r u như là mười k h o ả n ó n g rực sao trời trôi nổi tại không kết thành chiến t r ậ n một mực tập trung vào phía dưới liệt phong cốc mà liệt phong cốc một phương cũng là như gặp đại địch hộ tông đại trận toàn lực mở ra một tầng thẳng dày lưu chuyển lên vô số phong nhận p h ù văn lồng ánh sáng màu xanh đem toàn bộ sơn môn bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ trong cốc đệ tử xuyên thẳng qua không thôi khẩn trương duy trì lấy trận pháp vận chuyển ở trong đó khổng lộ nhất một chiếc trụ chiến thuyền trên hạc tiểu liệt dương chất tay sắc mặt trầm tĩ dường như có thể xuyên thấu tầng kia tầng trận pháp lồng ánh sáng nhìn thấy trong c ố c cảnh tượng trong tay hắn đưa tin lệnh bài liên tiếp sáng lên tường đạo liên quan tới trương dụ bình yên trở về tin tức cặn kẽ tràn vào thức hại của hắn biết được tiểu đồ đệ không chỉ có k h ô n g việc gì trở về dường như tu vi còn có điều t ì n h tiến liệt dương chân nhân trong mắt khó mà ước chế lướt qua một tia vui mừng cùng vui mừng căng thẳng mười năm tiếng l ò n g rốt cuộc thoáng v u g lỏng nhưng lập tức một tia xoắn suýt lại nổi lên trong lòng tiếp tục ở đây tạo áp lực vẫn là như vậy thu tay lại trở về tô môn ứng đối kia lửa xém lông mày kháng kim long chi tiếp đúng lúc này một vị thân mang đò bảo khí tức quên thâm lão giả vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người hắn đây là kim diễm phong một vị tử phụ cảnh trưởng lão cũng là cực thiểu số chưa từng tiến về thượng thanh tổ mạch lựa chọn lưu tại trường lăng tiên môn nhân vật giả cả hắn nhìn ra liệt dương chân nhân trong lòng cân nhắc trầm âm thanh mở miệng nói thủ t o ọ n đã trương dụ đứa bé kia cắt nhân thiên tướng đã bình an trở về mà liệt phong cốc cũng đã bỏ ra cốc chủ vẫn là thảm trọng một cái giá lớn không bằng liền dừng ở đây a tông môn đại cục làm trọng liệt dương chân nhân trầm mặt một lát hắm trung vi làm ộ t mạch thủ tọa gánh bác bảo hộ tông m cân nhắc lợi hại phía dưới kia bởi vì đệ tử gặp nạn mà g i ấ y lên căm giận múc trời dần dần bị lý trí cùng đại nghĩa đẻ xuống hắn hít sâu một hơi trong mắt quyết đoán chi x á t hiện lên trầm giọng nói cũng được chuyên lệnh xuống các thuyền chuẩn bị rút về tô môn mệnh lệnh được đưa ra mười chiếc liệt không chiến chu linh quang lưu chuyển khổng lồ thân thuyền chậm rãi thay đổi phương hướng không tiếp tục để ý phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch liệt phong cốc hướng phía trường lang tiên môn p ư ơ n g hướng chạy tới cuối cùng hóa thành chân trời mười cái điểm nhỏ biến mất không thấy gì nữa chiến thuyền rời đi thật lâu liệt phong cốc bên coi là đây là trưởng lăng tiên môn cái gì kế d ụ địch thậm chí tiến một bước tăng cường hộ tông đại trận uy lực thằng đến mấy canh giờ sau nhiều mặt giò xét xác nhận liệt dương chân nhân thật đã đem người rời xa trong cốc cao tầng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra trận lập tức bắt đầu điên cuồng tìm hiểu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì lại n h ư ờ n g tôn này sát thần đ ố n g nhiên t ố i lui đề cử c h u y ệ n hót thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện có thể nhẫn mại không thể nhất đủ đinh kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái l lựa chọn chửi mắng một trận hạ gái cũ thu hoạch được siêu xe phe ra di là phở dạ gì một gỗ thuận tiện hung hăng giáo hơn đám của chúng khen thưởng thêm một ứ c tiền mặt từ đó diệp thừa chính thức mở ra thần hào cả đời chương một trăm năm mươi sáu nhược thủy cầu y một chương một trăm năm mươi sáu nhược thủy cầu y một trường lăng tiên môn mây mù l ợ lờ tiên sơn như vẽ chưng dụ lòng chỉ muốn vệ xuyên qua quen thuộc hộ tông đại trận nhìn xem cái kết như cũ nguy nga đứng n g n g chạy xuôi tuế nguyện dấu vết sơ môn cùng c h u n g quanh quen thuộc một ngọn tây con cỏ trong lòng mặc dù dâng lên một cỗ xa cách từ lâu trùng phùng chua suất cùng kích động lại không d à n h t i n h tế phẩm vị thân hình hắn không chút nào dừng lại thậm chí chưa từng trước tiên phản hồi kim diễm phong b ái mà l à hóa thành một đạo phi nhanh lưu quang trực tiếp hướng phía thất mạch bên trong lấy thủy hành c h i đạo chứ danh lược thủy phong phương hướng bay đi lược thủy phong cùng kim diễm phong hừng hực huy hoàng hoàn toàn khác biệt cả ngọn núi bao phủ tại hoàn toàn mông lung hơi nước bên trong xa xa nhìn lại phản p h t là từ lưu động sóng biết cùng mở mịt mây mù đắp lên mặt h à n h ngọn núi đường con nhu hòa thảm thực vật xanh vô số đầu mảnh khảnh thác nước như là ngân luyện giống như theo vách núi các nơi rủ xuống tụ hợp vào trong núi dòng suối hồ nước phát ra thanh t h y hêm thai gió mát thanh âm trong không khí tràn ngập tinh thần và ướt át thủy linh chi khí hô hấp ở giữa làm lòng người thật yên tĩnh nhưng cũng mang theo một cỗ thuộc về nước sâu trầm tĩnh cùng áp lực trưng dụ đắp xuống nhược thủy phong chân núi không nhìn chung quanh một chút nhược thủy phong đệ tử văng tới hiếu kỳ cùng xem k ỹ ánh mắt hắn hít sâu một hơi vận khởi linh lực thanh âm trong sáng lại mang theo một kia không dễ dàng phát giác vội vàng chuyển hướng đỉnh núi im diễm phong đệ tử trưng dụ c thanh â m tại giữa sơn cốc quanh quẩn mang theo hơi nước chiết sạn chuyển đi rất xa b ấ t quá thời gian qua một lát một đạo hiểu điệu thân ảnh màu xanh lam liền tự đỉnh núi trong mây mù và o xuống tay áo đ ồ n g b ề n tựa như trong nước t i a t ử t r ư ơ n g dụ tập trung nhìn vào người tới chính là năm đó thất mạnh luận đạo bên trên để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng tô bán vãn mười năm trôi qua nàng cũng thành công đúc thành đ ạ n c u n g khí tức trầm tĩnh như nước giữa lông mày thiếu đi mấy phần năm đó nhảy thoát nhiều hơn mấy phần thuộc về nhược thủy phong mềm dẻo cùng thâm thúy tô bán ván rơi vào chương dụ trước mặt một đôi mắt đẹp tò mò ở trên người hắn lưu chuyển dường như muốn nhìn được mười năm này ở giữa trên người hắn phát sinh biến hóa nhưng nàng hiển nhiên biết được trương dụ ý đồ đến cũng không hỏi nhiều chỉ là khẽ vớt cảm nói khẽ trương sư đệ sư phụ đã biết ngươi ý đồ đến mời theo ta lên núi làm phiên tô sư thị trương dụ chắp tay gửi tới lời cảm ơn lập tức hắn liền đi theo tô vãn vãn sau lưng dọc theo bốn lượn đường núi bước nhanh leo lên ngược thủy phong bọn hắn cũng không tiến về đệ tử qua lại thường xuyên chủ điện khu vực mà là quần hướng sơn phong phía sau hoàn cảnh nơi này càng thêm v tĩnh linh khí cũng càng thêm nồng đậm tinh t h ầ n thậm chí mơ hồ có thể cảm giác được một tia như có như không thủy hệ pháp t á c chấn động cuối cùng hai người tới một chỗ bị dây leo cùng c ó xỉ rêu nửa đậy trước sân động cửa hàng có nhu hòa thủy lam sắc vầng sáng lưu t r u y ề n là một đạo không tầm thường cầm chế tô vãn vãn đánh ra một đạo pháp quyết vầng sáng tách ra bên nàng thân nói sư phụ liền tại bên trong sư đ ệ mời đến chức d ụ gật đầu cất bước bước vào trong động trong động có động tiên khác không gian xa so với bên ngoài nhìn rộng rãi tia sáng nhu hòa nguồn gốc từ trên mách động khảm nạn vô số viên dạ minh châu cùng tự hành phát sáng thủy thuộc tính linh thạch trong không khí tràn ngập một cô thấm vào ruột gan kỳ dị hương thơm ẩn chứa khổng lồ sinh cơ nhược thủy phong thủ tọa lan tịch chân nhân đang tính tọa tại trong động phủ một cái bồ đoàn phía trên nàng thân mang đạo bào màu xanh biếc khuôn mặt dịu dàng khí chất không màng danh lợi dường như cùng chung quanh thủy linh chi khí hỏa làm một thể nhưng mà trước dụ ánh mắt trước tiên liền bị lan tịch chân nhân trước người kia một v ụ n g ao nước hấp dẫn đó cũng không tầm thường chi thủy mà là một đầm b ả y biện ra thâm thủy màu phỉ thủy trạch ề n sệt như tương mặt ngoài phảng phất có vô số nhỏ vẽ tinh tuyển tại tự hành sinh diệt linh dịch nó lẳng tồn tại ở một cái thiên nhiên hình thành thạch cứ tản mát ra bảng bạc vô cùng tinh thần đến cực điểm thủy linh đạo luận c à n g có một c ố giường như có thể tẩm bổ vạn vật gột dựa thần hồn kỳ dị lực lượng tràn ngập ra khiến cho toàn bộ động phủ đều tràn đầy sinh mệnh khí tước l ự c thủy phong chấn phong linh vật đến gần vô hạn bát phẩm cấp độ bích lạc thiên tương nhưng trương d ụ ánh mắt g ắ t gao tiếp cận cũng không phải là cái này hiếm thấy linh vật bản thân mà là đắm chìm trong kia bích lạc thiên tương trung ương một thân ảnh người kia hai mắt nhắm nghển sắc mặt trắng bệnh khí tức yếu ớt như làn nến tàn trong gió q u a n thân kinh mạch mặc dù nhìn như hoàn hảo nhưng thân kinh mạch mặc dù nh theo chúc gia tỷ lệ trong miệng hắn đã biết được thảm sự trải qua ngày đó sư phụ liệt dương chân nhân mang theo triệu viêm g i ế t tới liệt phong cốc mặc dù thành công chém giết liệt phong cốc chủ phong bô nhai nhưng một vị tử phủ cảnh đại tu sĩ trước khi chết phản công sao mà kinh khủng phong bô nhai tự biết hẳn phải chết lại tàn nhẫn lựa chọn nguyên thần tự bạo mục tiêu mặc dù chủ yếu là liệt dương chân nhân nhưng này ẩn chứa suốt đời tu vi cùng hỏa hệ pháp t ắ c bị diệt tính linh khí vẫn như c ũ không thể tránh khỏi lan đến gần chỗ gần triệu viêm cho dù liệt dương chân nhân đã toàn lực bảo vệ triệu viêm nhục thân có thể bảo toàn nhưng đàn cung bên trong nguyên thần lại gặp tới t ử p h ụ cấp pháp tác chi lực ăn mòn cùng trọng thương sinh mệnh hấp hối trường lăng thiên môn bên trong nếu bàn về trị liệu chi thuật nhất là nhằm vào thần hồn nguyên thần thương thế lúc này lấy được thủy phong lan tịch chân nhân là nhất mà cái này bích lạc thiên tương càng là danh xương chỉ cần vẫn còn tồn tại một hơi liền có thể mọc lại thịt từ xương càng thần hồn chữa thương thần vợ nhưng hôm nay triệu viêm vẫn như cũng cần đắm chìm trong cái này bích lạc thiên tương bên trong ôn dưỡng có thể thấy được thương thế chi trọng đã đến liền bích lạc thiên tương đều không thể lập tức chữa trị tình trạng chưng dụ cưng ép đẻ xuống trong lòng b ư t lên thu hồi ánh mắt đối với lan tịch chân nhân là một lễ thật sâu thanh âm mang theo đẻ nén khẳng k h ẳ n đệ tử t r ư n g dụ bãi kiến lan tịch sư thúc xin hỏi sư thúc ta sư m i n h hắn hiện nay tình huống như thế nào lan tịch chân nhân chậm rãi mở ra hai con người trong mắt mang theo một k i ê m ngưng trọng nàng nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói phong vô nhai trước khi chết nguyên thần tự bạo hạch tâm hủy diệt tính linh khí tuy bị liệt dương sư m i n h ngăn lại nhưng tiêu tán ra lực lượng phát tác vẫn như c ũ n h ư là như giỏi trong sương xâm nhập triệu viêm đặc cùng thương tới hắn nguyên thần bản nguyên nhục thân tổn thương tại bích lạc thiên tương tẩm bộ hạ đã không ngại nhưng nguyên thần bên trên tương h tích xen lẫn tử phủ cảnh hòa hệ pháp tắc dư vị dây dưa cùng nhau cực kỳ khó giải quyết đây mới là hắn đến nay hôn mê bất tỉnh căn nguyên c h n g d ụ nghe được lòng nóng như lửa đốt nhục thân tương h thế dễ cảng nguyên thần thương tích khó trị đây là tu tiên giới trung nhận thức l i ê n am hiểu nhất đạo này l à n tịch chân nhân đều đã vận dụng khó giải quyết hai chữ sư minh tình h u ố n chỉ sợ so tưởng tượng còn biết bắt hơn sư thúc chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao chức vụ không cam lòng truy vấn làm tịch chân nhân nhìn xem hắn lo lắng bộ dáng c h ầ m rãi nói ngươi cũng không cần quá tuyệt vọng t ử phủ tu sĩ nguyên thần lực lượng p h á p t ắ c tuy mạnh nhưng không có dễ c h i nguyên tại cái này bích lạc thiên tương duy trì liên tục tẩm bổ cùng làm hao mọt hạng cuối cùng sẽ từ từ t h ắ n đi chỉ là nàng dừng một chút quá trình này cần thời gian chưng dụ lập tức truy vấn cần bao lâu đ ể cử c h u y ể n họp vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn ba ca chạy vô địch nhiệt huyết nhanh tiết ấu bạo trường ước vạn độc giả đầy mạnh mười vạn năm trước người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo t i ế t biến đằng sau thiên đạo sụp đổ chư thần vất lạc chỉ có một tôn luân hồi cổ thắp còn sót lại t h ờ gian mười vạn năm sau võ đạo tu hành huyết mạch vi vương phế huyết vi trùng không được tu luyện thần huyết vi lòng ngao d u cửu thiên một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên ngẫu nhiên đạt được bảo tháp xuyên qua dị giới từ trong đùi bằng cuộc thời ai bảo phế vật không thể người thiên hắn lấy phế phẩm huyết mạch dứt khoát bước lên táng thiên tri đồ chương một trăm năm mươi sáu nhược thủy cầu y hai chương một trăm năm mươi sáu nhược thủy cầu y hai lan tịch chân nhân trầm mặt một lát lấy trước mắt tình huống tính g i nếu muốn đem nó nguyên thần bên trong dị chủng lực lượng pháp tắc hoàn toàn làm hao mòn sạch sẽ cũng chưa trị bị hao tổn bản nguyên khiến cho khôi phục như lúc ban đầu đại khái cần hai trăm năm hai trăm năm chư ơ n g dụ nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra đáng chát hai trăm năm đàn cung tu sĩ thọ nguyên mất quá bốn trăm năm triệu viêm sư minh tu hành đến đàn cung lục phẩm đã hao phí gần hai trăm năm thời gian n h ư lại hao phí hai trăm năm chữa thương cho dù thương thế khỏi hẳn còn thừa thọ nguyên cũng đã mất mấy đại đạo con đường gần như m à t u y ệ t cái này cùng vẫn lạc lại có gì dị trong đ ộ n g phủ lâm vào một mảnh nặng nghề yên tĩnh lan tịch chân nhân nhìn xem trương dụ trong nháy mắt đảm đạm đi ánh mắt trong lòng cũng là không đành lòng nói khẽ mà thôi hắn ngủ say ở đây nhưng trong lòng một mực ghi nhớ lấy n g ư ơ i đối năm đó chưa thể tại q u y khư hộ ngươi chu toàn cảnh cánh trong lòng ta lại thi pháp tạm thời đem hắn tỉnh lại một lát các ngươi sư m i n h đệ mười năm không thấy trò chuyện à. chưng ơ dụ hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng c u ầ n c u ộ n cảm xúc không người nói đa tạ sư thúc thành toàn chỉ thấy lan tịch chân nhân hai tay kết động n g u y ề n ảo pháp quyết đạo đạo nhu h ò a như n g u y ệ n hoa giống như màu lam linh quang tự nàng đầu ngón tay chạy xuôi mà ra như, là nắm giữ sinh mệnh giống như chậm rãi rót vào kia bích lạc thiên tương bên trong tương dịch có chút dập đờn ở trung tâm triệu viêm mí mắt rung động nhẹ nhẹ mấy lần rốt cục chậm rãi mở mắt ánh mắt của hắn lúc đầu còn có chút mê man g cùng tan giã dường như ngủ say quá lâu sư minh chương dụ nhịn không được tiến lên một bước thanh â m mang theo kích động nghe được cái này thanh â m quen thuộc triệu viêm tan giã ánh mắt dần dần tập trung khi hắn thấy do đứng tại bên cạnh ao trương dụ lúc trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia khó có thể tin lập tức buộc phát ra to lớn ngạc nhiên mừng rỡ thư nhược thanh â m bên trong mang theo khó mà ước chế kích động sư đệ thật là ngươi ngươi không có việc gì quá tốt rồi ta liền biết ta liền biết ngươi phúc lớn mạng lớn tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền chết tại quy khư loại địa phương kia nhìn thấy sư minh tại tình cảnh như thế hạn phản ứng đầu tiên đúng là thích thú với mình bình yên vô sự chư a dụ chóc mũi chua chua trong lòng tràn đầy khó nói lên lời h ã y náy cùng cảm động thanh âm nước nở nói sư minh thật xin lỗi để ngươi lo lắng còn làm hại ngươi biến thành hiện tại cái dạng này triệu viêm lại cố gắng kéo ra một cái giống nhau thường ngày giống như khởi mở nụ cười cứ việc nụ cười này tại hắn mặt tái nhợt bên trên có vẻ hơi bất lực hắn không để ý nói cái gì ngóc lời nói chúng ta sư minh đệ ở giữa còn cần đến nói những này ngươi nhìn ta bây giờ không phải là thật tốt tại cái này ngâm sao không có việc gì chỉ cần ngươi b ì n h an trở về liền tốt ngươi là không biết rõ lúc ấy ta cùng sư phụ dết tới liệt phong cốc sư phụ đem lão tiểu t ử kêu phong vô nhai chém vào hình thần câu diện thật là d á n d á n chắc chắc cho ngươi mở miệng ác ý. h ắ n trong giọng nói thậm chí mang theo vài phần q có ý dường như t h ụ thương không phải mình chưng dụ nghe sư minh ra vẻ nhẹ nhóm lời nói trong lòng càng lạc như là đẻ ép một tảng đá lớn hắn không cam lòng nhìn xem lan tịch chân nhân hỏi lần nữa sư thúc thật liền không có cái khác c à n nhanh hữu hiệu hơn biện pháp sao bất luận cần gì đệ tử nhất định nghĩ biện pháp tìm tới lan tịch chân nhân chưa mở miệng triệu viêm lại dành nói sư thúc không cần nhiều lời biện pháp kia ta là tuyệt sẽ không dùng t r ư ơ n g dụ thấy hai người dường như có chỗ dầu diếm càng thêm sốt ruột sư thúc đến cùng l à biện pháp gì vô luận như thế nào còn mời cáo chi đệ tử nhường đệ tử biết được cũng tốt hết hy vọng lan tịch chân nhân nhìn một chút vẻ mặt quyết tuyệt triệu viêm lại nhìn một chút lo lắng v ạ n phần t r ư ơ n g dụ than nhẹ một tiếng cuối cùng vẫn là nói ra kỳ thật mong muốn hoàn toàn chữa trị nguyên thần của hắn thương thế cũng không phải là chỉ có chờ chờ tự nhiên làm hao mòn con đường này còn có một cái rút tuổi dưới đáy nổi phương pháp liền để cho triệu viêm đột phá tới t ử phủ cảnh t ử phủ cảnh chưng dụ khe giật mình không tệ lan tịch chân nhân gật đầu một khi đột phá t ử phủ luyện thần phản hư nguyên thần vào ở t ử phủ cùng thiên địa pháp tác sơ bộ giao hòa sinh mệnh cấp độ xảy ra nhảy gọn đến lúc đó h ã n tự thân nguyên thần bản chất tăng lên k i a chiếm cứ trong đó ngoại lai hỏa hệ lực lượng phát tắc đã mất đi căn cơ liền sẽ tự nhiên bị bãi xích tăng g ã thậm chí luyện hóa chưng dụ lập tức nói vậy liền để sư minh đột phá a không có đơn giản như vậy lan tịch chân nhân lắc đầu triệu viêm là lửa một song linh căn muốn đột phá t ử p h ủ cần tuân theo ngũ hành tương sinh luyện hóa một cái thủy thuộc tính thiên địa linh vật đặt thành thủy sinh n g ụ c một sinh h ỏ a ba hàng tuần hoàn mới có thể sung kích b ì n h cảnh nhưng bây giờ hắn nguyên thần bị thương bình thường thủy thuộc tính linh vật không những vô dụng ngược lại khả năng bởi vì thuộc tính xung đột tăng lên tương thế nhất định phải tìm được một cái bản thân liền có tầm bổ chữa trị nguyên thần thần hiệu thủy thuộc tính thiên địa linh vật mới có thể nàng ánh mắt rơi vào kia đầm bích lạc thiên tương bên trên tiếp tục nói ta nhược thủy phong cái này bích lạc thiên tương vừa vặn gồm cả bàng bạc thủy linh cùng tẩm bộ thần hồn chi vô thượng diện rụ mặc dù bây giờ kháng kim long làm hại thế cục khẩn trương vật này liên quan đến tông môn đại trận v ậ t chuyển nhưng trải qua ta cùng mấy vị thủ tọa thương nghị nếu v ị cứu người cũng không phải là không thể chia ra một bộ phận cung cấp triệu viêm nếm thử đột phá luyện hóa n g h e đến đó t r ư ơ n g dụ rốt cuộc minh bạch vì sao sư minh sẽ kiên quyết phản đối quả nhiên triệu viêm kích động nói sư t h ú c ngài đừng nói nữa việc này tuyệt đối không thể đi bích lạc thiên tương chính là trấn phong trí bảo càng là gắn bó cựu thiên thập địa vi nguyên tỏa linh đại trận thủy hệ tiết điểm ổn định hạch tâm một trong như bởi vì ta nguyên cơ dẫn đến linh vật bị hao tổn trận pháp xuất hiện chỗ sơ xuất khiến yêu mắt tăng lên sinh linh đ ổ t h á n ta triệu viêm muôn lần chết khó mà thoát tội đây là thứ nhất hắn dừng một chút ngữ khí mang theo một loại thuộc về tu sĩ chấp nhất cùng t i ê u ngạo thứ hai ta chi đạo cơ chính là âm hỏa âm mục mà cái này bích lạc thiên tương thuộc tính trí dương trí thuận âm dương xung đột thuộc tính không hợp ta triệu viêm tuy biết tiên lộ gian nan cơ duyên k h ó được nhưng cũng không muốn cứ thế từ bỏ tự thân thuần âm đạo cơ đi luyện hóa thuộc tính này tương xung linh vật cho dù may mắn đột phá con đường phía trước cũng đem đoạt tuyệt ta tình nguyện bảo trì cái này thuần âm đạo cơ giữ lại tiên một tia nhìn trộm cảnh giới cao hơn không quan trọng hy vọng dù là hy vọng xa vời cũng tuyệt không cầu thả lan tịch chân nhân nghe được triệu viêm lần này nói năng có khí phách lời nói trong mắt l ó e lên một tia phức tạp cùng tán thưởng nhưng cũng bất đắc dĩ trầm mặc xuống dưới đạo cơ cho lựa liên quan đến tu sĩ căn bản tín nhiệm người ngoài khó mà cơ cầu mà liên t ạ i trong động bầu không khí lần nữa lâm vào ngưng trệ thời điểm chưng dụ trong mắt lại đột nhiên b ộ c phát ra kinh người hà quang hắn gắt gao nhìn chằm chằm lan tịch chân nhân dường như bắt lấy một n ọ n cỏ cứu mạng cuối cùng không chút do dự xoề bàn tay、ra. sau một khắc một quả ư ớ c to bằng t r ứ n g bồ cầu toàn thân t r ò n t r ị a bày biện ra thâm thúy màu xanh thảm nội bộ phảng phất có tinh hà lưu c h u y ể n tản ra tinh thần u thủy linh cùng an thần định hồn đạo vận biên châu xuất hiện tại hắn trên lòng bàn tay chính là kia được từ bạn ngọc thiên lục phẩm thiên địa linh vận vạn sinh huyền thủy sư túc h chưng ơ dụ thanh â m bởi vì kích động mà có chút phát run ngài nhìn vật này vật này tên là vạn sinh huyền thủy cũng có tầm bổ chữa trị nguyên thần tri kỳ hiệu ngài nhìn ngài nhìn nó có thể dùng để cứu chữa ta sư minh đề cử truyện hot trường sinh bất tử ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một g ấ m tỉnh lại